Về đến nhà, Lý Hà Hoa đem mua tới nguyên liệu nấu ăn bắt được trong phòng bếp, trước đem mua tới củ mài đi ra, đặt ở nước trong ngâm dự phòng. Sau đó đem nhà bếp bật lửa, hướng trong nồi đảo như nước trong, thừa dịp thiêu nước gấm thời gian, đem mua tới xương sườn băng thành từng khối, chờ nước nấu sôi sau ngã vào nước sôi chắc một chút, sau đó dùng nước trong đem xương sườn thượng máu loãng rửa sạch sẽ. Xử lý xong sau, đem củ mài cùng xương sườn cùng nhau phóng tới trong nồi mặt dùng lửa lớn nấu khai, lại dùng tiểu hỏa nấu nửa canh giờ. gia nhập tẩy sạch cẩu kỷ, lại nấu non nửa khắc là được. Củ mai xương sườn canh nấu hảo sau, sợ mập lên, Lý Hà Hoa không dám ăn thịt, chỉ thịnh một đêm canh ra tới coi như giữa trưa cơm trưa, dư lại toàn bộ dùng mua tới gốm xứ bình trăng lên, mặt trên dùng một cái chén che lại phong khẩu, sau đó tìm tới một kiện rắn chắc quần áo gắt gao mà đem bình bao lên phóng tới trong rổ, như vậy có thể làm canh không như vậy dễ dàng lạnh, đến thượng thủy thôn khi độ ấm mười lúc. Thời gian khẩn cấp Lý Hà Hoa mang theo cấp tiểu gia hỏa canh cùng điểm tâm còn có quần áo liền vội vàng ra cửa hướng lên trên thủy thôn mà đi. chương 30 Bởi vì lần trước Trương Thiết Sơn chính miệng nói qua nàng lần sau đi xem tiểu gia hỏa có thể trực tiếp đi, không cần lại lén lút, cho nên lần này Lý Hà Hoa quang minh chính đại mà vào Trương gia. Trương Lâm Thị đang ở trong viện lượng quần áo, thấy Lý Hà Hoa tiến vào, đầu tiên là cả kinh, tiện đà mày ninh lên, ngươi cái này lời nói mở miệng lại chưa nói xong, chỉ là sắc mặt không quá đẹp. lý hà hoa đánh giá nếu là trương thiết sơn công đạo quá cho nên trương lâm thị mới có ý kiến lại chưa nói xuất khẩu lý hà hoa không nghĩ cùng trương lâm thị khởi xung đột chỉ lễ phép tính mà chiều nàng gật gật đầu liền lập tức vào nhà chính nhìn chung quanh một vòng lại không phát hiện tiểu ra hỏa bóng người không khỏi hô bảo bối bảo bối ngươi ở đâu đâu ta tới xem ngươi lạc. mới vừa kêu xong một câu phía tây xương phòng môn bị bang một tiếng đẩy ra một cái tiểu nhân ảnh cộp cộp, cộp chạy ra tới lập tức đánh vào trên người nàng tay nhỏ ôm lấy nàng chân, Lý Hà Hoa chạy nhanh đem trong tay đồ vật bông, cong lưng đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào trong lòng ngực, ở hắn trên má hung hăng hôn hai khẩu, ngoan bảo bối nguyên lai like ngươi ở trong phòng A, Tiểu Gia Hỏa đôi mắt chớp chớp, mãn nhãn đều là sáng lấp lánh, rõ ràng là cao hứng. Lý Hà Hoa ngồi ở ghế trên, đem Tiểu Gia Hỏa ôm ở trên đùi ngồi, duỗi tay đem rổ lấy lại đây, xúc lên mặt trên bố, lấy ra bên trong ấm đun nước tử, bảo bối, ta hôm nay cho ngươi nấu cái canh, thực hảo uống, mau tới nếm thử. Nói, từ bình đảo ra tới một chén, dùng chính mình mang đến cái muông múc một muỗng đưa tới tiểu gia hỏa bên miệng, tiểu gia hỏa lập tức há mồm uống xong đi. Lúc này, phơi hảo quần áo trương lâm thị đi đến, nhìn hai người vài lần, từ xoang mũi hừ một tiếng. Lý Hà Hoa nghe thấy được cũng đương nghe không thấy, tiếp tục y tiểu gia hỏa ăn canh, tới bà bối, ăn khối thịt, bên trong thịt thịt đều phải ăn luôn nga, ăn xong rồi là có thể trưởng cao cao. Tiểu gia hỏa nghe vậy, miệng trương lớn hơn nữa, một ngụm cắn rớt nửa khối thịt Miệng nhỏ nô a nô mà ăn thật sự nỗ lực. Trương Lâm Thị ở một bên xem đến càng bực, một hơi đổ khó chịu. Tiểu gia hỏa này ngày thường đối nàng làm cơm khinh thường nhìn lại, như thế nào hống đều không ăn. Hiện tại nữ nhân này làm gì đó lại ăn như vậy hương, quả thực tức chết nàng. Nàng mỗi ngày ở nhà mang tiểu gia hỏa này, lại trước nay không thấy hắn đối nàng như vậy thân. Hiện tại khét ngược, nữ nhân này gần nhất liền tự mình nhào lên đi. Này tiểu bạch nhãn lang mau tức chết nàng, cái lao thái bà Nếu là Lý Hà Hoa biết Trương Lâm thị hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, phỏng chừng đến nhạt chết. Lý Hà Hoa liên tiếp cấp tiểu gia hỏa uy hai chén canh lúc sau, sờ sờ tiểu gia hỏa bụng nhỏ, phát hiện đã phình phình, liền không hề uy, hảo bà bối, bụng ăn no, chúng ta không thể lại ăn. Tiểu gia hỏa nhấp nhấp môi, nhìn trang canh bình liếc mắt một cái, chớp chớp mắt, tựa hồ rất là không tha. Lý Hà Hoa quả thực phải bị hắn đôi mắt nhỏ manh chết, lần đầu tiên cảm nhận được có cái hài tử vui sướng, nhịn không được ở hắn ót thượng lại hôn hạ. Hảo, chúng ta còn có mặt khác ăn ngon đâu. Lý Hà Hoa lấy ra trong rổ điểm tâm cấp tiểu gia hỏa xem, ngươi xem, điểm tâm cũng mang đến, bất quá buổi tối không thể ăn biết sao. Buổi tối ăn hàm răng muốn trường trùng. Tiểu gia hỏa lại chớp chớp mắt, Lý Hà Hoa coi như đây là hắn gật đầu đáp ứng rồi. Nga đúng rồi, còn có quần áo chưa cho tiểu gia hỏa. Phần 31 Nhớ tới cấp tiểu gia hỏa làm quần áo, Lý Hà Hoa đem trên đuổi tiểu gia hỏa bông xuống, đem quần áo lấy ra tới ở trên người hắn so, bảo bối. Đây là ta cho ngươi làm quần áo mới, chúng ta tới thử xem xem được không xem trọng sao. Tiểu gia hỏa đôi mắt nhìn hướng trước người quần áo, lại ngẩng đầu nhìn xem Lý Hà Hoa, đen lúng liếng mắt to ánh sáng lượng. Lý Hà Hoa cảm thấy tiểu gia hỏa khẳng định cũng là thật cao hứng có thể có quần áo mới xuyên, vì thế hỏi hắn, kia bà bối, ta có thể cho ngươi đem trên người quần áo cởi, sau đó thay cái này tân sao. Tiểu gia hỏa nhìn nàng một lát, tay nhỏ khẽ nết, hiển nhiên là đồng ý. Tiểu gia hỏa có thể như vậy đáp lại nàng. lý hà hoa sắp cao hưng muốn chết mềm nhẹ mà đem trên người hắn quần áo cởi ra kết quả liếc mắt một cái nhìn lại tâm nháy mắt run rẩy lên tiểu ra hỏa trên người xương sườn gầy đến căn căn rõ ràng nhưng làm lý hà hoa hô hấp bất quá tới lại không phải hắn gầy mà là kia gầy ốm trên người cũng không tựa bình thường hài tử giống nhau sứ da trắng da mà là trải rộng vết thương rậm rạp vết xẻo có thâm có thiện có khối trạng có điều trạng vừa thấy chính là bị trưởng kỳ đánh ra tới cái này ra ai sẽ đánh tiểu gia hỏa trừ bỏ nguyên chủ không làm nàng tưởng lý hà hoa một hơi ngạnh ở cổ họng nghẹn khó chịu trong lòng dường như có đem hỏa ở thiêu nàng thật sự không hiểu một cái mâu thân như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy chính mình thân cốt nhục không nên là đau đều đau không kịp sao nay quả thực liền không phải người trách không được tiểu gia hỏa nguyên lai like như vậy sợ nàng trách không được người nhà họ trương như vậy chán ghét nàng như vậy nữ tử thật là như thế nào đối đãi đều không quá lý hà hoa đôi mắt lên men một tay đem gầy trơ cả xương tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực gắt gao mà ôm nàng ở trong lòng thề về sau tiểu gia hỏa chính là nàng thân sinh hài tử nàng chính là hắn mẫu thân nàng muốn giống một cái chân chính mẫu thân như vậy hảo hảo đối hắn làm hắn khoái hoạt vui sướng lớn lên đây là thân là một cái mẫu thân trách nhiệm càng là nàng chiếm nguyên chủ thân thể sau không thể chạy thoát trách nhiệm tiểu gia hỏa bị ôm vào trong ngực không rõ đây là làm sao vậy vươn tiểu cánh tay vòng lấy lý hà hoa cổ khuôn mặt nhỏ ở nàng cổ gian cọ cọ không tiếng động mà dò hỏi lý hà hoa cảm nhận được tiểu gia hỏa động tác khít hít cái mũi đem trong ánh mắt ghen tuông đi trừ ở tiểu gia hỏa trên trán hôn hôn ta không có việc gì đâu ta chính là muốn ôm ôm tiểu bảo bối của ta hảo hiện tại chúng ta tới đổi quần áo mới đi nói đem quần áo mới cấp tiểu gia hỏa mặc vào sau đó lại đem quần cấp thay này một đổi hảo tiểu gia hỏa lập tức trở nên không giống nhau có vẻ phá lệ địa tinh thần đáng yêu lý hà hoa đối này bộ quần áo thực vừa lòng cười vô vô tiểu gia hỏa bả vai ca ngợi, bảo bối ngươi cũng thật đẹp a. Tiểu gia hỏa đôi mắt hơi hơi trợn to, sáng long lanh, một cái kính mà túi đầu nhìn trên người quần áo, hiển nhiên là cao hứng. Trương Lâm thị tuy rằng ở cửa phòng khẩu hái rau, chính là tầm mắt lại thường thường mà nhìn hướng bên kia, thấy tiểu gia hỏa mặc vào quần áo mới bộ dáng, ánh mắt lóe lóe. Nay quần áo mặc vào đẹp là đẹp, chính là cũng quá vừa người, hơn nữa vải dệt tốt như vậy, tiểu hai tử lớn lên mau, này quần áo thực mau liền xuyên không được. Này không phải lãng phí tiền sao, nữ nhân này thật là tiền tiêu không đến điểm tử thượng, bất quá nàng hiện tại đã không phải nàng con dâu, nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể chịu đựng không mở miệng. Lúc này, cổng lớn truyền đến động tĩnh, là lên núi săn thú Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn đã trở lại. Trương Thiết Sơn liếc mắt một cái liền thấy nhà chính Lý Hà Hoa, tầm mắt ở thư lâm quần áo mới thượng dừng lại một hồi lâu mới rời đi, chưa nói cái gì, đem đánh tới con ngồi phóng tới trong viện, sau đó cầm trong tay cùng tiễn vào nhà chính. Trương Thanh Sơn đi theo Trương Thiết Sơn phía sau, túi đầu, khó được mà cũng nói cái gì cũng chưa nói. Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, ám đạo này Trương Thiết Sơn quả nhiên nói chuyện giữ lời, vì nàng giải quyết Trương ra mặt khác hai người, làm nàng có thể thư thái mà tới xem tiểu gia hỏa, hắn người này kỳ thật thực không tồi, xứng nguyên chủ thật là một đoá đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu. Nhìn xem sắc trời, sắp đến người nhà họ Trương giờ ăn cơm trưa, nàng lại đại ở chỗ này liền xấu hổ, vì thế đứng dậy thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi Bất quá bình gốm còn có hơn phân nửa vại canh, nàng tổng không thể lại đại thật xa mang về đi, vẫn là lưu tại trương ra đi. Nghĩ nghĩ, Lý Hà Hoa mở miệng gọi lại đang định đi xử lý con ngồi Trương Thiết Sơn, "Trương Thiết Sơn." Trương Thiết Sơn động tác một đốn, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Lý Hà Hoa chỉ chỉ ấm đun nước, "Đây là ta cấp tiểu gia hỏa nấu canh, hắn vừa mới đã ăn hai chén, bên trong còn thừa hơn phân nửa vại, ngươi lấy cái đồ vật trang một chút, bình ta muốn mang về." Nàng liền mua này một cái ấm đun nước. Lần sau còn phải cho tiểu gia hỏa mang ăn đâu, cũng không thể liền bình cũng lưu lại nơi này. Trương Thiết Sơn xem xét mắt ấm đun nước, gật gật đầu sau đi vào phòng bếp, thực mau liền từ trong phòng bếp lấy ra cái đại canh chén đặt ở trên bàn. Lý Hà Hoa đang chuẩn bị bế lên bình hướng trong chén canh đảo, tay đã bị Trương Thiết Sơn ngăn cản, nàng khó hiểu mà nhìn hắn, không do hắn có ý tứ gì. Trương Thiết Sơn cũng không giải thích, chỉ là đem Lý Hà Hoa trong tay bình nhận được chính mình trong tay, đem bên trong canh chậm rãi đảo ra tới. Lý Hà Hoa cắn cắn môi dưới, trong lòng không rõ Trương Thiết Sơn là có ý tứ gì, tổng không phải là thương hương tiếp Ngọc. Bất quá hắn muốn động thủ vậy động đi, nàng còn tỉnh điểm sự đâu. Chờ Trương Thiết Sơn đem canh toàn đổ ra tới, Lý Hà Hoa đem không bình tiếp nhận tới, biên hướng trong rổ phóng biên nói, "Này canh các ngươi giữa chưa nhiệt một chút uống lên đi, buổi sáng ngao, không thể phóng tới buổi tối, dễ dàng hư không nói, uống xong đi cũng không đối thân thể cũng không như vậy hảo." Trương Thiết Sơn đốn một lát, sau một lúc lâu mới ân một tiếng. Lý Hà Hoa đem đồ vật thu thập hảo, ngồi xổm xuống nhìn tiểu gia hỏa, sờ sờ hắn đầu nhỏ, bà bối, ta phải đi lâu, lần sau lại đến xem người được không. Tiểu gia hỏa từ vừa mới nàng thu thập đồ vật thời điểm đôi mắt liền gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng xem, lúc này thấy nàng rốt cuộc nói phải đi, mắt to lập tức liền không sáng, tay nhỏ nắm chặt nàng tay áo không tha ý tứ không cần nói cũng biết. Mỗi khi lúc này, Lý Hà Hoa đều cảm giác rất khó chịu, nàng rõ ràng mà cảm nhận được một cái mâu thân cùng hài tử phân biệt khó chịu cảm. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn cùng cái này tiểu gia hỏa tách ra. Bảo bối A Lý Hà Hoa hôn hôn hắn cái chán, không thể không bỏ ta đi Nga, ngươi còn nhớ rõ sao, ta phải đi về cho ngươi làm ăn ngon đâu, bằng không lần sau mang cái gì cho ngươi ăn đâu đúng hay không. Tiểu gia hỏa nhấp nhấp môi, thực không vui bộ dáng, tay nhỏ không có một tia bông lỏng. Lý Hà Hoa trong lòng khó chịu, đem tiểu gia hỏa kéo vào trong lòng ngực vỗ vỗ. Cũng không biết có thể hay không cùng Tống Đại Sơn để một chút đem Tiểu Gia Hỏa mang nàng nơi đó đi ở vài ngày. Tuy rằng biết người nhà họ Trương thập phần chán ghét nàng, 89 phần 10 sẽ không đáp ứng, nhưng nàng vẫn là tưởng thử một lần. Nếu là có thể tranh thủ đến về sau mỗi tháng đều đem Tiểu Gia Hỏa tiếp đi nàng kia ở vài ngày cơ hội thì tốt rồi, như vậy liền có thể thường thường cùng Tiểu Gia Hỏa ở chung. Lý Hà Hoa trộm liếc mắt chính ngồi sổm trong viện xử lý con ngồi Trương Thiết Sơn, ở trong lòng cho chính mình phỉnh phỉnh tính sau. Bế lên tiểu gia hỏa dịch đến trong viện, ở khoảng cách Trương Thiết Sơn hai bước xa địa phương ngồi sổng xuống, nhìn hắn động tác thuần thục xử lý con ngồi. Bị nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, Trương Thiết Sơn không thể không đem tầm mắt chuyển qua trên người nàng, thanh âm thanh lánh, như thế nào? Có chuyện gì? Ha hả Chính là Lý Hà Hoa xả ra cái cười tới, chính là ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ngươi nói, Trương Thiết Sơn nâng hạ mắt, lại tiếp tục trong tay động tác. Cái kia, ta chính là tưởng. Ta có thể hay không tiếp Tiểu Gia Hỏa đi ta nơi đó ở vài ngày a? Ta hiện tại ở trấn trên thuê cái phòng ở, Tiểu Gia Hỏa có thể đi trấn trên chơi mấy ngày, sau đó ta cho hắn đưa về tới hành sao. Lý Hà Hoa nói xong liền thấp thỏm mà nhìn hắn, chờ mong hắn có thể sảng khoái gật đầu. Trương Thiết Sơn động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hà Hoa, đôi mắt nặng nề. Lý Hà Hoa bị xem đến có điểm phát mao, bất quá vì Tiểu Gia Hỏa vẫn là căng ra đầu mở miệng, ha ha. Ngươi yên tâm. Ta nhất định hảo hảo đối tiểu gia hỏa, ngươi nếu là không yên tâm, có thể tùy thời tới xem xét, nếu là phát hiện ta đối tiểu gia hỏa không tốt, ngươi thu thập ta hảo. Trương Thiết Sơn vẫn là không nói lời nào, làm người không biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Không được. Người nữ nhân này mơ tưởng đem thư lâm mang đi. Trương Lâm Thị kích động thanh âm ở sau người văng lên, dọa Lý Hà Hoa cùng tiểu gia hỏa nhảy dự. Trương Lâm Thị phỏng trừng là nghe được Lý Hà Hoa nói, kích động mà đồ ăn cũng không hái được liền chạy tới. chỉ vào lý hà hoa cả giận nói ta nói cho ngươi ngươi đã bị chúng ta trương gia hưu hiện giờ làm ngươi xem hải tử đã là đại phát tư bi ngươi không cần đến tiến thêm muộn bằng không về sau ngươi liền môn đều đừng nghĩ tiến lý hà hoa âm thầm thở dài biết chính mình ý tưởng này là vô pháp thực hiện hôm nay chỉ có thể từ bỏ chính là đáng thương trong lòng ngực tiểu gia hỏa vừa mới hắn nghe nói nàng muốn dẫn hắn trở về chính là thật cao hứng hiện tại phải thất vọng lý hà hoa không nghĩ cùng trương lâm thị cãi nhau yên lặng mà đứng lên Thương tiếc mà thân thân tiểu gia hỏa cái chán, bà bối, lần này không thể mang ngươi đi rồi, nhưng là không quan hệ, ta lần sau tới xem ngươi được không. Quả nhiên, tiểu gia hỏa vừa mới còn tràn ngập hy vọng con ngươi nháy mắt không có quang, tiểu mày cũng nhẹ nhàng ninh lên, hiển nhiên là không vui. Lý Hà Hoa cũng không có biện pháp, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa cường ngạnh bông xuống. Lúc này, trước sau không nói chuyện Trương Thiết Sơn mở miệng, ba ngày, ba ngày sau ta đi tiếp hắn trở về. Cái gì Lý Hà Hoa ngơ ngẩn? Trương Lâm Thị không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, thiết sơn ngươi điên lạp. Ngươi nói cái gì đâu? Trương Thiết Sơn nhìn về phía Trương Lâm Thị nói, Nương, ngươi đừng nói nữa, chuyện này nghe ta. Trương Thiết Sơn ngữ khí không dung cự tuyệt, Trương Lâm Thị hiểu biết đứa con trai này, biết chính mình hiện tại nói cái gì cũng sẽ không thay đổi hắn quyết định này, tức giận đến nước mắt lập tức liền ra tới, Hảo Hảo Hảo, ta mặc kệ, ta quản không được ngươi, ta cái này lao thái bà nói cái gì đều không dùng được, ta mặc kệ được rồi đi. Nói liền trở về phòng, đem cửa phòng quan thật sự vang. Lý Hà Hoa có điểm đốc, đôi mắt nhìn về phía Trương Thiết Sơn không tiếng động xác nhận. Trương Thiết Sơn trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, chỉ là nói, ngươi tại đây chờ, ta đi đem thư lâm đổ vật cho ngươi thu thập một chút mang đi. Nói liền đi nhanh vào phòng, thực mau liền cầm cái tay mải ra tới đưa cho Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa chạy nhanh tiếp nhận tay mải, trong lòng là cảm tạ, cảm ơn ngươi có thể đồng ý, ta nhất định hảo hảo chiếu cố thư lâm. Trương Thiết Sơn chưa nói cái gì, túi đầu tiếp tục thu thập con mồi. Lý Hà Hoa trong lòng toát ra vui sướng thao thao, sợ sự tình tái sinh biến hóa, vội vàng bế lên thư lâm cầm lấy rổ liền hướng ngoài cửa đi, sợ người nhà họ trương lại hối hận, thẳng đến đi ra thượng thủy thôn mới thật sự tin tưởng sự thật này. Lý Hà Hoa kích động mà manh hôn hạ tiểu gia hỏa gương mặt, bà bối, chúng ta ra tới lạc. Ta muốn cùng ta trở về trụ lạc. Cao hứng không? Tiểu gia hỏa đôi mắt lại sáng lên, hắn trong mắt có cười. Lý Hà Hoa tràn ngập nhiệt tình, ôm hài tử một chút cũng không cảm thấy mệt. bảo bối, chúng ta hiện tại liền đi liên hoa thôn, nương muốn đi lấy cái bản cùng ghế dựa, bởi vì nương muốn khai ăn vặt quán, sau đó chúng ta liền đi chấn trên, nương ở chấn trên thuê một gian nhà ở đâu. Đây là Lý Hà Hoa lần đầu tiên tự xưng nương, không nghĩ tới nói ra cảm giác ngoài ý muốn thực không tồi. Từ đây, nàng chính là trong lòng ngực cái này tiểu gia hòa nương. Tiểu gia hòa ôm Lý Hà Hoa cổ, khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng trong cổ, không tiếng động mà thân mật. Lý Hà Hoa ôm tiểu Gia hỏa đi đến liên hoa thôn, đến tiền thợ mục trong nhà thời điểm, nàng mướn cái kia xe chủ đã tới rồi. Nàng vội vàng tiến lên chào hỏi, ngươi đã tới a, vất vả. Xe chủ gật gật đầu đáp lại, vừa thấy chính là lời nói không nhiều lắm người. Lý Hà Hoa mang theo xe chủ vào tiền thợ mục ra, trong viện bày biện mấy chương mới làm cái bản cùng ghế dựa, hẳn là nàng. Tiền thúc ngươi ở sao? Lý Hà Hoa chiều đỉnh trong phòng kê Ai, ở. Tới. Tiền thợ mục theo tiếng từ bên trong đi ra, thấy là Lý Hà Hoa tới, lập tức chỉ vào trong viện bàn ghế nói, tới bắt bàn ghế đi. Đã làm tốt, có thể trực tiếp trở đi. Xe đẩy hậu thiên là có thể hảo. Lý Hà Hoa chặn lại nói tạ, cảm ơn ngài tiền thúc. Sau đó đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa bông xuống, từ túi tiền móc ra 780 văn tiền đưa cho hắn. Tiền thúc, đây là tiền, ta hôm nay toàn bộ cho ngài, chờ ta xe đẩy sau khi làm xong ta liền không tới cầm, đến lúc đó thác tàu đại tỷ cho ta tới bắt. Nghe Lý Hà Hoa nói như vậy, tiền thợ mục đem tiền thu lại đây, kêu hành, nếu là có cái gì vấn đề liền tới tìm ta. Lý Hà Hoa lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó cùng xe lửa xe chủ còn có tiền thợ mục cùng nhau đem bàn ghế hướng xe lửa thượng khuân vác. Phần 32 ba người thực mau liền đem bàn ghế dọn hảo, Lý Hà Hoa cùng tiền thợ mục từ biệt lúc sau, ôm tiểu ra hỏa thượng xe lửa, hướng chấn trên mà đi. Chương 31 Về đến nhà sau Xe lửa xe chủ giúp đỡ Lý Hà Hoa đem bàn ghế tá xuống dưới cũng dọn tiến trong viện, Lý Hà Hoa thập phần cảm tạ, liên tục nói lời cảm tạ, trong lòng nghĩ lần sau lại có khuôn vác sự tình nhất định còn tìm người này. Lý Hà Hoa đem tiểu gia hỏa ôm đến nhà chính ghế trên ngồi, hôn hắn một ngụm, Bà bối, đây là nương hiện tại trụ địa phương Nga, bất quá đây là nương thuê tới, bởi vì nương hiện tại còn không có tiền mua một cái chính mình nhà ở, bất quá nương đang ở nỗ lực kiếm tiền đâu, thực mau là có thể mua một tòa so này còn tốt hơn. Đến lúc đó Nương liền tiếp ngươi tới cùng nương cùng nhau trụ, sau đó ngươi còn có thể mời tiểu đồng bọn về đến nhà tới chơi. Tiểu Gia Hỏa ngồi đến ngoan ngoãn, đen bóng bảy đôi mắt nhìn Lý Hà Hoa, mắt to chớp chớp. Lý Hà Hoa sờ sờ đầu của hắn, "Hảo, nương hiện tại muốn đi chuẩn bị ngày mai bán điểm tâm lâu. Chính ngươi chơi một hồi được không? trừ bỏ không thể đi ra ngoài, ngươi có thể ở trong sân tùy tiện chơi." Lý Hà Hoa tính toán tại Hậu Thiên chính thức khai trương ăn vặt quán, vừa lúc đến lúc đó tiểu xe đẩy cũng có thể đưa tới. nàng muốn vào ngày mai bán xong điểm tâm sau bắt đầu chuẩn bị ăn vặt quán nguyên liệu nấu ăn đến nỗi chiều nay vẫn là chế tác điểm điểm tâm là được lý hà hoa bước ra bước chân hướng phòng bếp mà đi kết quả mới vừa đi hai bước ống quần đã bị kéo lại lý hà hoa một đốn túi đầu liền thấy tiểu gia hỏa từ ghế trên trượt xuống dưới bắt lấy nàng ống quần xem nàng lý hà hoa xoa bóp ăn cái mũi nhỏ có phải hay không tưởng cùng nương cùng đi phòng bếp ba tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt tiểu gia hỏa đây là tưởng ý tứ hảo đi kia cùng nương đi thôi lý hà hoa đem tiểu gia hỏa ôm đi vào phòng bếp phóng tới bên cạnh bàn ghế trên hảo ngươi cứ ngồi nơi này bồi nương đi nương tới làm điểm tâm làm tốt lại cho ngươi làm phân sữa đông hai tầng ăn vừa lúc nương ngày hôm qua mua điểm sữa dê băng ở giếng tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà ngồi đôi mắt nhìn chằm chằm lý hà hoa tay xem lý hà hoa cười khẽ lắc đầu ở tiểu gia hỏa nhìn chăm chú hạ bắt đầu công việc lu đủ lên tiểu gia hỏa cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau Hắn có thể ngồi ở một chỗ một ngày đều bất động, cũng có thể nhìn chằm chằm một cái đồ vật cả ngày đều không nhị, liền như lúc này, hắn cặp kia đen bóng mắt to liền nhìn chằm chằm vào Lý Hà Hoa xem, một chút đều không có không kiên nhẫn, vẫn luôn nhìn chằm chằm đến Lý Hà Hoa đem ngày mai muốn bán điểm tâm làm xong còn ở nghiêm túc mà nhìn. Lý Hà Hoa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đi qua đi quát quát hắn cái mũi nhỏ, ngươi cái tiểu ra hỏa, như thế nào liền như vậy an tính đâu, ngồi ở chỗ này vẫn luôn xem lương không chê nhàm chán sao. Tiểu ra hỏa chấp chớp mắt, dường như đang nói một chút cũng không nhàm chán. Người A Lý Hà Hoa cười khẽ, xoay người đi đem băng ở giếng sữa dê lấy ra, kia nương hiện tại cho người làm sữa đông hai tầng ăn đi. Sữa dê là nàng ở một cái tới chân trên bán dương hán tử kia mua, vốn dị hán tử kia là ở bán dương, nàng nghĩ sữa dê dinh dưỡng giá trị thăng chức dò hỏi nhà hắn có hay không sữa dê, hán tử kia nói nhà hắn rất nhiều sữa dê, mỗi ngày đều uống không xong, vì thế nàng liền lình cơ vừa động. Đối hán tử kia liền nói về sau Phàm là có sữa dê đều có thể bán cho nàng, một thùng năm văn tiền. Cái kia hán tử nghe vậy lại hỉ, lúc sau mỗi cách mấy ngày liền sẽ cho nàng đưa tới một thùng. Bất quá sữa dê đều có cổ thanh vị, người bình thường sẽ không xử lý nói, liền sẽ cảm thấy sữa dê rất khó uống, kỳ thật bằng không. Sữa dê nếu là xử lý đến tốt lời nói là có thể đi trừ thanh vị, hơn nữa dinh dưỡng phi thường cao, tiểu hài tử uống đối thân thể đặc biệt hảo, làm điểm tâm cũng sẽ rất thơm. Cho nên nàng mới mua nhiều như vậy trở về Hiện nay vừa lúc cấp tiểu gia hỏa làm ăn Lý Hà Hoa đem sữa dê đảo tiến trong nồi Sau đó đem phía trước mua tới hạnh nhân bỏ vào sữa dê Dùng tiểu hỏa chậm rãi nấu Như vậy có thể đi trừ sữa dê tanh vị Đi trừ tanh vị sau Ở bên trong để vào số lượng vừa phải đường trắng tiến hành quái Mục đích là gia tăng sữa đông hai tầng độ Không ngọt nói tiểu hài tử không yêu ăn Lúc này liền phải dùng đến trứng gà Lý Hà Hoa lấy ra bốn cái trứng gà đem bên trong lòng trắng trứng tách ra tới, sau đó dùng chiếc đũa không ngừng đánh, đánh tới lòng trắng trứng khởi sướng tới lúc sau, đem vừa mới xử lý tốt sữa dê chậm rãi đảo tiến lòng trắng trứng, nghiêng về một phía một bên quái, nhất định phải làm sữa dê cùng lòng trắng trứng hỗn hợp đều đều mới được. Hỗn hợp đều đều lúc sau, Lý Hà Hoa lấy tới hai chỉ chén, phân biệt đem sữa dê đảo tiến trong chén, sau đó thượng nồi dùng thủy trưng, thời gian không cần nhiều, một lát là được. Chờ đến ra nồi sau chính là đọc lại trạng sữa đông hai tầng. Trong nhà vừa lúc có đậu đỏ, Lý Hà Hoa dùng hiện có đậu đỏ làm điểm mật đậu ra tới, sau đó phô ở sữa đông hai tầng thượng, như vậy chính là đậu đỏ sữa đông hai tầng, vị càng tốt. Nói như vậy, sữa đông hai tầng có thể nhiệt ăn, cũng có thể lạnh ăn, bất quá tiểu ra hỏa thì vị không tốt, tốt nhất là ăn nhiệt, đến nỗi một khát chén tắc băng ở giếng, ngày mai mang đi bán cho cô phu tử ra cái kia tiểu hài tử ăn. Tới bảo bối, sữa đông hai tầng làm tốt lâu, nếm thử. Lý Hà Hoa bưng chén ngồi vào tiểu gia hỏa bên người, dùng cái muông múc một muỗng thổi thổi, uy đến hắn bên miệng. Tiểu gia hỏa lập tức há mồm, một ngụm ăn xong đi, mắt to hơi hơi nheo lại, dường như ở phẩm vị giống nhau. Thế nào? Ăn ngon đi. Lý Hà Hoa hiện tại không cần xem tiểu gia hỏa bất luận cái gì biểu tình là có thể nhìn ra được tới hắn tiểu cảm xúc, hắn giờ phút này tất nhiên là cảm thấy mỹ vị. Tiểu gia hỏa dùng thực tế hành động trả lời nàng, một ngụm một ngụm ăn đến vô cùng thơm ngọn, xem đến nàng tâm tình cũng hảo vô cùng. Thầm nghĩ nếu là tiểu gia hỏa có thể vẫn luôn đại ở bên người nàng thì tốt rồi, tin tưởng không ra hai tháng nàng là có thể đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp đến lúc đó khẳng định càng đáng yêu. Đáng tiếc ca, ý tưởng này không quá hiện thực, ai? Tiểu gia hỏa ăn xong sữa đông hai tầng sau thời gian còn sớm, Lý Hà Hoa dứt khoát đem tiểu gia hỏa ôm đến trong viện ngồi xuống, nàng thì tại hắn bên người ngồi xuống, sau đó đem nàng cố ý từ tiền thợ một nơi đó muốn tới hình vuông tấm ván gô đem ra, chuẩn bị viết cai ăn vặt quán thực đơn. Lý Hà Hoa phía trước vì thích hướng thời đại này, cố ý đi mua bổn cùng loại với từ điển như vậy thư, bên trong tự đều là chữ phôn thể, nàng tuy rằng không viết quá, bất quá đại khái vẫn là nhận được, cho nên nàng tính toán chiếu trong quyển sách này tự tới viết thực đơn. Không sai biệt lắm tự đều xác định viết như thế nào lúc sau, Lý Hà Hoa dùng bút lông chấm thượng mực nước, ở tấm ván gỗ thượng viết thượng các loại thức ăn tên, sau đó ở phía sau viết thượng đối ứng giá cả. Nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi. bình thường cơm chiên mì xào cùng mì nước đều là 4 văn tiền một chén bên trong có thể thêm thịt bò thịt heo chờ, mỗi thêm giống nhau nhiều thu hai văn tiền đến nỗi sủi cảo tố sủi cảo một văn tiền năm cái thịt sủi cảo tắt một văn tiền ba cái cái tới cơm cũng phân tố cùng thịt tố 4 văn tiền một chén thịt cũng là 6 văn tiền một chén cho nên nàng sạp thượng trên cơ bản liền hai loại giá cả 4 văn cùng 6 văn tiền như vậy thực dễ nhớ nàng đồng thời còn chuẩn bị ở sạp thượng bán điểm màn thầu cùng bánh bao Vì chính là những cái đó làm làm việc cực nhọc người, những người đó phòng trường không bỏ được tiêu tiền ăn như vậy quý đồ ăn, vậy có thể mua điểm tiện nghi màn thầu ha ha, đến lúc đó nàng còn sẽ làm điểm rau dưa canh coi như miễn phí canh, chỉ cần tiêu tiền ăn cơm khách nhân đều có thể mỗi người uống một chén rau dưa canh, này cũng coi như là mời chào khách nhân một cái phương pháp. Lý Hà Hoa định cái này giá, tuy rằng tổng thể tới nói so nhà người khác bán mì sợi quý như vậy một chút, nhưng nàng tin tưởng nàng làm hương vị có thể ném mặt khác ra cách xa vạn dặm. Hơn nữa chủng loại cũng nhiều, quý ra tới điểm này giá cả sẽ không trở thành vấn đề. Thực đơn viết hảo, Lý Hà Hoa thuận theo tự nhiên nhớ tới trong phòng bếp việc tới. Phía trước nàng tưởng chính là, trong phòng bếp sống đều là nàng chính mình làm, chính là hiện tại xem ra, nàng tưởng quá đơn giản, nàng một người phỏng trừng lo liệu không hết quá nhiều việc. Bởi vì thực đơn thượng chủng loại quá nhiều, nàng mỗi ngày thu quán sau yêu cầu chuẩn bị đại lượng bất đồng nguyên liệu nấu ăn, không riêng muốn chuẩn bị các loại sủi cảo nhân bánh bao nhân, còn phải làm mì xào cùng mì sợi. Sau đó còn muốn xoa mặt đủ bột dùng để cán sủi cào ra cộng thêm làm bánh bao màn thầu, càng quan trọng là, nàng còn phải làm tảo tứ muội bán điểm tâm. Nhiều như vậy sống, nàng một người làm phỏng trừng đến làm đến hừng đông mới được, như vậy người sao có thể chịu được. Xem ra đến tìm cái cho nàng ở phòng bếp hỗ trợ trợ thủ nhân tài hành. Người được chọn sao, nàng muốn tìm cái ra liền ở tại này phụ cận, mỗi ngày có thể vội đến đã khuya mới về nhà đi, hơn nữa nấu cơm tay nghề nếu không sai phụ nhân. Bất quá người như vậy phỏng chừng có điểm khó tìm, hơn nữa nàng cũng là vừa chuyển đến, người nào đều không quen biết, này liền càng khó tìm kiếm thích hợp người. Lý Hà Hoa cảm thấy việc này đến tìm cái đối này phụ cận người đều thập phần quen thuộc người dò hỏi mới được. Nghĩ tới nghĩ lui nàng liền nghĩ tới chủ nhà phương tẩu tử. Phương tẩu tử ra cũng ở tại phụ cận, hơn nữa nhà nàng đều ở chỗ này ở thật nhiều năm, đối này phụ cận người khẳng định thuộc đến không thể lại thuộc, tìm nàng hỏi người hẳn là không sai. Vì thế. Lý Hà Hoa dùng giấy dầu bao bao mấy khối điểm tâm, bế lên tiểu ra hỏa, khóa lại môn, hướng phương tẩu tử ra đi. Phương tẩu tử đang ngồi ở trong viện hái rau, thấy Lý Hà Hoa lại đây, vội vàng đứng lên, Hà Hoa muội tử ngươi sao tới, mau tiến vào ngồi. Thấy Lý Hà Hoa trong lòng ngực tiểu ra hỏa, hỏi, đứa nhỏ này là. Lý Hà Hoa giới thiệu nói, đây là ta nhi tử, hắn không thích nói chuyện, tẩu tử ngươi đừng để ý a. Phương tẩu tử vội vàng nói sẽ không. Lý Hà Hoa đem trong tay điểm tâm đưa cho phương tẩu tử, phương tẩu tử, đây là ta làm điểm tâm, mang điểm cho ngươi cùng bọn nhỏ nếm thử. Phương tẩu tử vội vàng chống đẩy, không được, ngươi tới liền tới làm gì còn mang đồ vật, tự mình mang về cấp hải tử ăn đi. Lý Hà Hoa lại đi phía trước đẩy đẩy, tẩu tử ngươi đừng khách khí, ta chính là bán điểm tâm, điểm này đồ vật ngươi đừng cùng ta khách khí, về sau ta còn muốn thừa các ngươi chiếu cô đâu, ngươi nếu là khách khí ta về sau có chuyện cũng ngượng ngùng quay dày các ngươi a. Phương Tẩu Tử thấy Lý Hà Hoa nói như vậy, đành phải nhận lấy điểm tâm. Ngượng ngùng nói: Ta đây liền ra mặt dày nhận lấy a. Về sau lại đến nhưng đừng mang đồ vật Vương Tẩu Tử nhận lấy. Lý Hà Hoa ở nàng chuyển đến trên ghế ngồi xuống, cũng không có hàn huyên mặt khác, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến. Tẩu Tử, ta hôm nay tới là có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Phương Tẩu Tử vội vàng nói: Ngươi nói, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp. Lý Hà Hoa nói ra ý, là cái dạng này, ta tính toán ở đầu phố bãi cái ăn vật quán bán điểm thức ăn. Bất quá ta liền một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta liền nghĩ tìm cá nhân tới giúp ta, bất quá ngươi cũng biết, ta mới vừa chuyển đến người nào cũng không quen biết, cho nên ta liền tưởng thỉnh tẩu tử ngươi giúp đỡ, ngươi đối nơi này chính là thuộc thật sự. Phương tẩu tử bừng tỉnh, nguyên lai like là như vậy chuyện này nhi à, cái này ngươi hỏi ta thật đúng là hỏi đúng rồi, ta ở chỗ này đều ở mười đã nhiều năm, phụ cận người nào ta đều rành mạch, ngươi đem ngươi yêu cầu cùng ta nói nói, ta tới cấp ngươi tìm xem xem. Lý Hà Hoa liền biết tìm phương tẩu tử không sai, vì thế nói ra chính mình trong lòng yêu cầu, ta muốn tìm cái ra liền ở phụ cận, buổi tối có thể trễ chút về nhà, bởi vì ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phòng trừng sẽ có điểm vãn, mặt khác người này phòng bếp tay nghề muốn hảo, hơn nữa người muốn sạch sẽ cần mẫn, cái loại này tính toán chi ly ái ham món lợi nhỏ không thể được. Phương tẩu tử gật đầu, cũng không phải là, ngươi yên tâm, những cái đó ái ham món lợi nhỏ ta chỉ định sẽ không cho ngươi giới thiệu, người như vậy không đáng tin cậy. Nói suy tư lên, ta đến xem ai tương đối thích hợp a. Phương tẩu tử ở trong đầu trầm tư một hồi, đột nhiên chụp xuống tay, ta nghĩ tới, thực sự có phù hợp ngươi yêu cầu, liền ở tại chúng ta mặt sau cái kia ngõ nhỏ, nàng nhà chồng họ tạ, so với ta hơi nhỏ 2 tuổi, mọi người đều kêu nàng tạ tẩu tử, nàng nấu cơm tay nghề vẫn là không tồi, hơn nữa người cũng sạch sẽ có khả năng, liệu lý lập nghiệp sự tới kia chính là một phen hào thủ. Nói, phương tẩu tử lại đột nhiên thở dài, bất quá đi. nàng người này mệnh có điểm khổ nhà nàng nam nhân vốn là thợ xây trong nhà mặt nhật tử vẫn là thực không tồi bất quá có thứ nàng nam nhân ở xây tường thời điểm không cẩn thận từ nóc nhà rơi xuống người thật vất vả cứu tới chính là lại quăng ngã tê liệt từ nay về sau chỉ có thể nằm ở trên giường độ nhật trong nhà mặt trụ cột liền như vậy đổ dư lại cô nhi quả phụ bốn cái sinh hoạt đã có thể khó khăn cho nên này kiếm tiền gánh nặng liền áp đến trên người nàng nhưng nữ nhân gia có thể làm gì đâu không ngoài cho người khác tẩy giặt quần áo kiếm không đến cái gì tiền. Phương Tẩu Tử nói xong, sợ Lý Hà Hoa hiểu lầm, vội vô vỗ tay nàng giải thích, mội tử, ta cùng ngươi nói này, đó không phải bởi vì đồng tình nàng liền hướng ngươi đề cử nàng, mà là nàng thật sự phù hợp ngươi yêu cầu, tay nghề của nàng thực không tồi, hơn nữa người cũng hảo, ngươi có thể chính mình đi xem, nếu là hành nói cũng coi như là giúp nàng một phen, không được ta lại cho ngươi ngẫm lại những người khác. Lý Hà Hoa cũng không để ý trợ giúp có khó khăn người một phen, Chỉ cần này tạ tẩu tử thật sự phù hợp nàng yêu cầu Kia nàng làm gì không muốn đâu Phần 33 Kia tẩu tử, người dẫn ta đi gặp tạ tẩu tử đi Nếu là thật sự thích hợp ta liền thỉnh nàng tới giúp ta Phương tẩu tử thật cao hứng Lập tức đem trong tay đồ ăn buông đứng lên Hành hành hành Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi Liền ở phía sau, gần gũi thực Phương tẩu tử mang theo Lý Hà Hoa đi tạ tẩu tử ra Tạ tẩu tử đang ở trong viện tẩy một đại buồn dơ quần áo Thấy phương tẩu tử tới Chạy nhanh dùng thủy đèm tay hướng sạch sẽ Phương tẩu tử ngươi sao tới rồi mau tiến vào ngồi Nói thấy mặt sau đi theo Lý Hà Hoa Nghĩ hoặc vị này chính là Phương tẩu tử cười cho nàng giới thiệu Đây là thuê nhà ta kia tiểu viện tân khách thuê Nói lôi kéo Lý Hà Hoa tiến lên Hôm nay không phải ta muốn tới tìm ngươi Là nàng muốn tìm ngươi Nàng chuẩn bị khai cái ăn và quán Thiếu người hỗ trợ Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp Liền mang nàng lại đây tìm ngươi Ta tẩu tử sốt Sau đó lại là kinh ngạc lại là cao hứng, co quắp mà ở trên tạp dề lau lau tay, nga nga nga. Mau tiến vào mau tiến vào nói hướng về phía trong phòng tê tam nhi, mau đảo hai chén nước tới. Lý hà hoa vội vàng xua tay cự tuyệt, đừng khách khí tạ tẩu tử, ta chính là tới cùng ngươi nói một chút lời nói, ngươi ngàn vạn không bội sống. Tạ tẩu tử lại không nghe, chúng tay liền đem người hướng nhà chính nên, cũng không bận việc gì, các ngươi mau vào trong phòng ngồi, chúng ta ngồi xuống lại nói. lý hà hoa đi theo phương tẩu tử vào phòng tẩu tử ngươi không vội mau ngồi xuống chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi tạ tẩu tử biết lý hà hoa là muốn nhìn một chút nàng thích hợp hay không lập tức liền ngồi xuống chỉ là biểu tình có chút khẩn trương lý hà hoa cười nói tẩu tử ta nghe phương tẩu tử nói ngươi nấu cơm tay nghề thực không tồi ngươi sẽ trưng bánh bao màn thầu sao nghe được quen thuộc đề tài tạ tẩu tử nhẹ nhàng thở ra vội vàng gật đầu sẽ sẽ trước kia nhà của chúng ta thường xuyên làm Bọn nhỏ đều thực thích ăn ta làm bánh bao màn thầu. Phương tẩu tử lúc này ở một bên chứng minh, cái này không giả, phía trước ta cũng ăn qua nàng làm bánh bao, một chút không thể so bên ngoài tiệm bánh bao bằng kém. Lý Hà Hoa cười gật đầu tỏ vẻ chính mình sáng tỏ, trong lòng kỳ thật cũng không hoài nghi này tạ tẩu tử tay nghề, bằng không phương tẩu tử cũng sẽ không giới thiệu. Nàng chủ yếu chú ý chính là người này tính cách, nàng nhưng không nghĩ chiêu cái tính tình không người tốt. Bất quá hiện nay xem ra, nay tạ tẩu tử là cái người thành thật. cũng không phải kia gian trá lưu manh, tổng thể cũng không tệ lắm. Lý Hà Hoa nói, tàu tử, ta bên này yêu cầu người hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày buổi chiều giờ mùi mạt như vậy bắt đầu, buổi tối khả năng muốn vội vãn một chút, là không kịp về nhà ăn cơm chiều, không biết ngài trong nhà có thể cố đến lại đây sao. ta Tàu tử gật đầu, muội tử, nhà ta bên trong ba cái hài tử đều lớn, có thể chăm sóc trong nhà, không cần ta trở về làm cơm chiều, cũng không cần ta nhìn, cho nên buổi tối trễ chút trở về không thành vấn đề. Kỳ thật ta, không nói gạt ngươi, ta chính là hiện tại giặt quần áo đều phải mỗi ngày buổi tối tẩy đến đêm hôm khuya khoát. Lý Hà Hoa nghe vậy, trong lòng cuối cùng băn khoăn đã không có, cảm thấy này tạ tẩu tử có thể trước dùng dùng xem, thật không được nói liền không cần hảo. Kia hành tẩu tử, ta trước cho ngươi giới thiệu hạ làm sống đi, thời gian thượng không sai biệt lắm chính là giờ mùi mặt đến mổ khi như vậy, làm sự tình đâu chính là cùng ta cùng nhau xoa bánh mì sủi cảo trưng màn thầu bánh bao từ từ, đến nỗi tiền công sao. Tạm thời trước cấn mỗi ngày 10 văn tiền tới tính, nếu là trường kỳ làm hơn nữa làm tốt lời nói sẽ lại cho người trướng tiền công. Nói xong, Lý Hà Hoa hỏi tạ tẩu tử ý kiến, tẩu tử ngươi xem hành sao. Hành nói chúng ta liền trước thử xem. Tạ tẩu tử không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, có thể có thể. Này như thế nào sẽ không được đâu, nay đối với nàng tới nói quả thực chính là kinh hỷ, phải biết rằng nàng hiện tại mỗi ngày cho nhân ra giặt quần áo, từ sớm tẩy đến vãn mỗi ngày cũng kiếm không đến 10 văn tiền. liền tính là một cái tráng lao động ở bến tàu khiêng bao mỗi ngày cũng mới mười văn tiền. Hiện tại một ngày chỉ làm ban ngày, hơn nữa chỉ cần làm chút trong phòng bếp hỗ trợ việc là có thể đến mười văn tiền, chuyện tốt như vậy chạy đi đâu tìm. Ta tẩu tử như là sợ cơ hội này bay đi giống nhau, vội văn hỏi, kia muội tử, ta khi nào đi bắt đầu làm việc. Ta hiện tại là có thể đi. Thấy nàng so với chính mình còn cấp, Lý Hà hoa cười, không vội tẩu tử, ta sạp hậu thiên mới chính thức khai trương. Hôm nay ngươi trước đem trong nhà sự tình an bài an bài, ngày mai buổi chiều đi nhà ta bắt đầu hỗ trợ. Như thế an bài không thể tốt hơn, tạ tẩu tử vội vàng gật đầu, hành hành, ta ngày mai buổi chiều liền đi, ta nhất định hảo hảo làm. Xem tạ tẩu tử kích động như vậy, Lý Hà Hoa biết nàng đây là quá quý trọng công tác này, trong lòng nghĩ nếu là nàng làm tốt lời nói, nàng nhất định không lô đãi nàng. Chương 32 Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa cùng Tảo tứ mội đi bán điểm tâm, đồng thời mang lên tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa không xảo không náo, liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi sổn rổ bên nhìn Lý Hà Hoa bán điểm tâm, không ít người quen đều khen Lý Hà Hoa, nhà ngươi hải tử thân oan. Lý Hà Hoa trong lòng bất đắc dĩ, nếu là có thể, nàng đảo hy vọng tiểu gia hỏa không oan, thậm chí là bướng bỉnh điểm mới hảo. Bởi vì ngày mai liền phải khai ăn vặt quán, đến lúc đó điểm tâm cũng muốn chuyển qua đi bán, Lý Hà Hoa từ trước đến nay mua điểm tâm khách nhân nhất nhất thuyết minh điểm tâm sạp đổi địa phương sự tình. Nhân tiện đề ra hạ nàng ăn vật quán ngày mai khai trương sự. Rất nhiều lao khách hàng đều tỏ vẻ đến lúc đó nhất định đi cổ động. Bán không sai biệt lắm nửa canh giờ thời điểm, nhiều ngày không thấy cố phu tử thế nhưng tới. Từ lần trước hắn mang theo trong nhà chiếu cố hải tử lao phụ nhân đã tới lúc sau, vẫn luôn là kêu lão phụ nhân tới mua điểm tâm, không nghĩ tới hôm nay là chính hắn tới. Lý Hà Hoa đánh giá hôm nay hẳn là học đường nghỉ phép, cho nên làm phu tử mới có thời gian tới đi dạo phố mua điểm tâm. Lý Hà Hoa cùng hắn chào hỏi. cố phu tử hôm nay tự mình tới mua điểm tâm a cố chi cẩn cười gật đầu đúng là hôm nay học đường nghỉ phép vừa lúc có rảnh lý hà hoa nhớ tới trong rổ mang đến sữa đông hai tầng đối cố chi cẩn nói kia vừa lúc ta hôm qua làm sữa đông hai tầng cấp hải tử ăn cho ngươi ra hải tử cũng làm một chén vừa lúc phu tử ngài có thể cùng nhau mang về nói lấy ra trong rổ sữa đông hai tầng cố chi cẩn trước nay không nghe nói qua cái gì sữa đông hai tầng Trong lòng đánh giá này lại là lao bản độc nhất vô nhị mỹ thực, phía trước mỗi lần lao bản làm độc nhất vô nhị thức ăn đều phi thường ăn ngon, liền hắn cái này đại nhân ăn đều nghiện, cũng không trách nhà mình chất nhi như vậy thích ăn nàng làm gì đó, nói vậy này sữa đông hai tầng cũng ăn rất ngon đi. Cố chi cần tiếp nhận sữa đông hai tầng, cảm tạ đến cực điểm, đa tạ lao bản, lại làm phiền ngài cho ta đóng gói điểm điểm tâm, còn cùng phía trước giống nhau, ta cùng nhau mang về. Lý Hà Hoa gật gật đầu. lấy ra giấy dầu bao thuần thục mà ngồi xổm xuống cho hắn đóng gói điểm tâm lúc này cố chi cần chú ý tới ngồi xổm rổ biên tiểu tiểu hai đồng không khỏi hỏi lão bản này tiểu hai tử là nhà ngươi hải tử sao lý hà hoa biên đóng gói điểm tâm biên nói đúng vậy đây là ta nhi tử tiêu thư lâm hắn không thích nói chuyện phu tử chớ trách cố chi cần không thèm để ý lắc đầu không sao tiểu hai tử tính cách luôn là khác nhau tính tình an tính hải tử ngược lại khó được lý hà hoa cười cười nhìn mắt an tinh tiểu Gia hỏa nhẹ nhàng chạm vào hắn khuôn mặt nhỏ tiểu Gia hỏa nâng lên mắt thấy nàng ánh mắt kia dường như đang hỏi nương ngươi làm gì lý hà hoa tươi cười lớn hơn nữa cố chi cẩn nhìn mẫu tử hai hố động cũng đi theo cười nghị thầm này lão bản khẳng định là vị thực tốt mẫu thân cố phu tử ngài điểm tâm hảo ngài lấy hảo lý hà hoa đóng gói hảo đem điểm tâm đưa cho cố chi cẩn đồng thời cũng nói với hắn khởi điểm tâm quán dọn địa phương sự tình đúng rồi cố phu tử Còn có chuyện đối ngài nói một chút, ngày mai khởi ta này điểm tâm sạp liền phải dọn địa phương, dọn đến dương liếu hẻm đầu hẻm nơi đó, về sau ngài muốn mua điểm tâm trực tiếp đi nơi đó tìm ta là được. Cố chi cần nghi hoặc, vì sao hảo hảo đột nhiên dọn địa phương. Lý Hà Hoa cười giải thích, là cái dạng này, ta chuẩn bị khai cái ăn vặt quán chuyên môn bán thức ăn, liền ở bên kia đầu ngõ, cho nên thuận tiện đem điểm tâm cũng chuyển tới bên kia bán. Thức ăn hai chữ từ cố chi cần lô thay một quá, hán tâm liền đề ra một chút. ngáy mắt tới hương thú. Này lão bản làm điểm tâm như thế ăn ngon, tin tưởng nàng làm mặt khác thức ăn tay nghề khẳng định cũng là bất phàm, bằng không nhà hắn chất nhi cũng sẽ không mỗi ngày đều phải ăn nhà nàng điểm tâm, chính là hiện tại nhà mình chất nhi quả thực muốn đem điểm tâm đương cơm ăn, nhưng này điểm tâm như thế nào có thể để được với cơm đâu. Vì thế hắn trong lòng rất là phát sầu, thậm chí còn ở trong lòng nghĩ tới, nếu là kia lão bản không phải bán điểm tâm mà là bán cơm canh thì tốt rồi, như vậy liền không cần sầu chất nhi không ăn cơm. không nghĩ tới lao bản thật sự muốn bán cơm canh cố chi cần tươi cười tăng đại thực cảm thấy hứng thú mà mở miệng dò hỏi ăn vặt quán sự tình Lão bản không biết ngươi này ăn vặt quán đều là bán chút cái gì thức ăn a lý hà hoa thấy hắn có hứng thú liền đem thực đơn nhất nhất báo ra tới ta này ăn vặt quán bán chủng loại tương đối nhiều nhưng đều là có thể lấp đầy bụng có cơm chiên mì xào mì nước cũng có xào rau cùng sủi cảo còn sẽ bán bánh bao cùng màn thầu cố chi cần đôi mắt sớm đã âm thầm sáng lên nghĩ thầm cái này hảo Nhà mình kia tiểu tổ tông coi ăn, ngay cả hắn cũng rất muốn nếm thử lão bản nói này đó thức ăn, vì thế liền nói, lão bản tay nghề khẳng định hảo, ngày mai cố mộ nhất định phải đi nếm thử. Lý Hà Hoa cười, hành, vậy hoang nên cố phu tử ngày mai quang lâm. Bán xong điểm tâm sau, Lý Hà Hoa đầu tiên mang theo tiểu gia hỏa đi mua làm điểm tâm phải dùng nguyên liệu nấu ăn, đưa về ra sau, tắt xuống tay bắt đầu vì ngày mai ăn vật quán làm chuẩn bị. Bởi vì muốn mua đồ vật tương đối nhiều. Nàng một người còn mang theo một cái hài tử khẳng định mua không tới, nghĩ nghĩ, Lý Hà Hoa chạy tới tạ tẩu tử ra tướng tạ tẩu tử kêu ra tới hỗ trợ. Tạ tẩu tử không nói hai lời liền buông trong tay sự tình đi theo nàng ra cửa mua đồ vật. Đầu tiên muốn mua chính là bột mì, bột mì dùng lượng sẽ rất lớn, một lần phỏng trừng đến lấy lòng mấy túi mới đủ. Lý Hà Hoa trực tiếp đi lương du trong tiệm mua tam đại túi bột mì, sau đó cùng lương du chủ tiệm thương lượng về sau mua ba ngày liền đi cho nàng đưa một lần bột mì. Xem Lý Hà Hoa muốn lượng nhiều như vậy, lão bản vui vẻ đồng ý, muốn nhà nàng địa chỉ sau tỏ vẻ nhất định đúng giờ cấp đưa qua đi. Bột mì vấn đề giải quyết, dư lại chính là thịt cùng rau dưa, cái này đối với tạ tẩu tử tới nói đều không phải sự. Nàng mang theo Lý Hà Hoa trực tiếp đi quen biết quầy hàng thượng mua, không riêng tốc độ mau, hơn nữa cùng lão bản mặc cả còn tỉnh không ít tiền. Có tạ tẩu tử hỗ trợ, nguyên liệu nấu ăn thực mau liền lấy lòng, về đến nhà lúc sau, Lý Hà Hoa lấy ra cái tạp dề cấp tạ tẩu tử. Hai người bắt đầu chuẩn bị khởi ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Tạ tổ tử, ngươi hiện tại trước đem sủi cảo nhân làm ra tới, làm hai loại, một loại rau hẹ, một loại thịt heo rau hẹ, mỗi dạng làm một chậu, đợi lát nữa chúng ta tới làm vần thắn, sau khi làm xong lại làm điểm bánh bao nhân dùng để bao bao tử, một cái nhân thịt một cái tố nhân. Hảo. Tạ tổ tử gật đầu đồng ý, ngồi vào một bên đi hái rau đi. Lý Hà Hoa lấy tới một cái buồn gỗ, hướng bên trong ngã vào hơn phân nửa buồn bột, bột mì. ngã vào số lượng vừa phải thủy sau bắt đầu cùng mặt, đây là dùng để làm sủi cảo ra còn có màn thầu bánh bao cộng thêm mì sợi. Làm bánh bao màn thầu mặt yêu cầu tỉnh một chút, Lý Hà Hoa lựa chọn trước làm sủi cảo ra, đem cục bột trước xoa thành một cái trường điều, sau đó cắt thành một đám tiểu khối, lại đem tiểu khối dùng chảy cán bột cán thành một đám hình tròn sủi cảo ra. Chờ Lý Hà Hoa đem sủi cảo da toàn bộ sau khi làm xong, Tạ tẩu Tử cũng tay chân lênh lẹ mà rậm hảo nhân, Lý Hà Hoa đem nhân lấy lại đây tự mình phóng ra vị gia vị. bảo đảm bao ra tới sủi cảo hương vị ăn ngon. Nhân chuẩn bị cho tốt sau, Lý Hà Hoa đem làm vẳn thắn sự tình giao cho tạ tẩu tử làm, nàng tắc thừa dịp lúc này đi đem ngày mai muốn bán điểm tâm làm ra tới. Hai người đều là tay chân lênh lệ người, làm khởi sống tới tốc độ thực mau, bất quá lượng công việc thật sự không nhỏ, chờ đến toàn bộ chuẩn bị tốt thời điểm. Sắc trời đã đã khuya, những người khác đều ăn qua cơm chiều buồn ngủ. Lý Hà Hoa dùng vừa mới cán ra tới mì sợi hạ ba trên mặt, tẩu tử, hôm nay vất vả đêm nay chúng ta ăn chút mặt ăn xong rồi ngươi liền về nhà đi nghỉ ngơi đi tạ tổ tử nghĩ thầm nhà mình thật là gặp được quý nhân việc nhẹ nhàng tiền lương cao không nói còn bao một đốn cơm chiều cơm chiều còn bỏ được gan bạch diện như vậy chủ gia thật là đốt đèn lồng đều tìm không ra nàng nhất định phải dụng tâm mà làm tranh thủ làm hà hoa mọi tử vẫn luôn dùng chính mình đồng thời lý hà hoa cũng ở trong lòng nghĩ tạ tổ tử thông qua hôm nay quan sát tạ tẩu tử làm việc cũng thật nhanh nhẹn bao ra tới sủi cảo cùng bánh bao màn thầu đều rất đẹp Hương vị cũng không tồi, xem ra có thể lâu dài dùng đi xuống, cũng tỉnh nàng lại tìm những người khác. Phần 34. Sáng sớm hôm sau, Lý Hà Hoa lên lúc sau, đem tiểu Gia Hỏa cũng kêu lên, bảo bối tỉnh tỉnh lạc nương muốn đi ra ngoài bảy quán. Tiểu Gia Hỏa mắt buồn ngủ ngông lung mà mở mắt ra, mơ mơ màng màng mà dùng tay nhỏ dối mắt. Lý Hà Hoa đem hắn tay cầm khai, đem hắn từ trên giường ôm vào trong lòng ngực điên điên giúp hắn tỉnh thần. Điên một lát, tiểu Gia Hỏa quả nhiên đem đôi mắt toàn mở, ôm Lý Hà Hoa cổ nhìn nàng. lý hà hoa vô vô hắn tiểu lưng hảo tiểu bà bối ngươi muốn chuẩn bị một chút cùng nương đi khai trương lâu lý hà hoa đem tiểu ra hỏa quần áo mặc vào lại cho hắn rửa mặt một chút mang theo hắn ăn cơm sáng thời điểm tào tứ mụi tới mặt sau đi theo đại hà cùng đại nha đại hà trong tay đẩy nàng tiểu xe đẩy mụi tử chúng ta đem ngươi xe đẩy vật tới đại hà đem xe đẩy đẩy đến trong viện lý hà hoa đánh giá một lát tổng thể vẫn là thực vừa lòng cái này hảo xe đẩy tới vừa lúc đợi lát nữa vận đổ vật đi đầu phố Lý Hà Hoa cũng tảo tứ mội cùng với đại hà đại Nha bốn người trước sau đem bàn ghế nổi chén gáo buồn còn có tuổi gạo mắm muối cùng nhau vận đi đầu phố, chờ đem ăn vặt quán trình lý tốt thời điểm, chợ thượng đã hoàn toàn náo nhiệt lên. Tân khai trương cái sạp tại đây trấn trên xem như một kiện dẫn người chú ý sự tình, rất nhiều người qua đường đứng ở một bên xem náo nhiệt, Lý Hà Hoa đem viết thực đơn tấm ván gỗ quải đến sạp phía trước nhất bắt mắt địa phương làm vây xem người xem, đắm người xem không sai biệt lắm khi... Lý Hà Hoa lúc này mới đứng ở đám người đằng trước đối đại gia giới thiệu, các vị hảo, hôm nay ta này ăn vặt mở ra trường, buồn quán chủ muốn bán có cơm chiên mì xào cái tới mì sợi sủi cảo còn có bánh bao màn. Thâu, ngài muốn ăn cái gì liền điểm cái gì, hơn nữa, phàm ở buồn tiệm ăn cơm khách nhân, đều nhưng miễn phí đưa tặng một đêm mỹ vị rau dưa canh, Hoan nên đại gia tiến đến nhóm nháp. Trung quanh vây xem người vốn đang cho rằng lại khai cái gì quán mì canh thịt dê thịt bò canh như vậy sao đâu. Kết quả không nghĩ tới này An vặt quán thế nhưng cùng chấn trên mặt khác sạc bất đồng, bán đồ vật nhiều như vậy, hơn nữa thức ăn cũng mới lạ, tức khắc tò mò lên, sôi nổi trâu đầu ghé thai mà đàm luận. Bất quá đàm luận người nhiều, lại không có một người mở miệng muốn nếm thử. Tao tứ mỗi cùng đại hà đại Nha gặp người nhóm quang vây xem lại không ăn cơm, trong lòng nóng nảy, một cái kính mà nhìn Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa xem đến buồn cười, lắc đầu ý bảo bọn họ đừng nóng nổi, rốt cuộc hiện tại còn chưa tới cơm chưa thời gian đâu. Không ai tiến vào ăn cơm không phải thực bình thường sao? Tới rồi cơm điểm thời điểm nếu là còn không có người tiến vào lại cấp không muộn a. Lý Hà Hoa dứt khoát đem mang đến điểm tâm đặt tới sạp bên cạnh không vị thượng, đối Tào Tứ muội nói, "Đại tỷ, hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới cơm điểm đâu, ngươi đừng có gấp, ngươi cùng đại nha trước tới bán điểm tâm đi." Tào Tứ muội xem Lý Hà Hoa như vậy bình tĩnh, tâm thoáng lỏng một chút, nghĩ không thể chậm trễ điểm tâm sinh ý, liền lôi kéo đại nha bắt đầu bán điểm tâm. Điểm tâm sinh ý thực hảo làm. Bày ra tới lúc sau liền có khách nhân lục tục tới mua, bên trong còn có rất nhiều lao khách hàng, này đó lao khách hàng thấy Lý Hà Hoa ăn vặt sạp, xôi nổi tiến lên cùng Lý Hà Hoa hàn huyên, cũng tò mò dò hỏi sạp thức ăn, Lý Hà Hoa cũng không chê phiền, kiên nhẫn mà cùng các khách nhân giới thiệu ăn vặt sạp thức ăn. Rất nhiều lao khách nhân tỏ vẻ đợi lát nữa tới rồi cơm điểm nhất định phải tới nếm thử, cái này đáng mừng đến tào tứ mọi mặt mày hớn hở, cuối cùng yên tâm. Quả nhiên, tới rồi ăn cơm thời điểm. Rất nhiều lao khách hàng liền ở sạp ngồi xuống dưới, muốn nếm thử Lý Hà Hoa ăn vặt. Lý Hà Hoa vô vô Đại Hà bả vai, Đại Hà, nhanh tiếp đón khách nhân, cùng các khách nhân hảo hảo giới thiệu hạ thực đơn, sau đó hỏi một chút các khách nhân đều phải ăn chút cái gì, vẫn ăn sau lại đây nói cho ta. Đại Hà là lần đầu tiên đương tiểu nhị, có chút khẩn trương, bất quá còn tính cơ linh, nghe vậy lập tức dựa theo Lý Hà Hoa nói đi tiếp đón khách nhân. Thừa dịp Đại Hà dò hỏi khách nhân ăn cái gì thời điểm, Lý Hà Hoa dùng mua tới canh chén thịnh mấy chén rau dưa canh, đây là muốn tặng cho ăn cơm khách nhân. Đại Hà vẫn ăn các khách nhân ăn cái gì sau liền chạy chậm trở về, đối Lý Hà Hoa nói, Hà Hoa gì, muốn một chén tố cơm trên một chén tố mì xào, còn có hai chén sủi cảo, mỗi chén mười lăm cái, một chén tố một chén thịt. Lý Hà Hoa gật gật đầu, hành, ta đã biết, ngươi hiện tại đem này mấy chén canh đoan đi cấp các khách nhân, nói cho bọn họ đây là chúng ta sạp miễn phí đưa. quả nhiên thời điểm cẩn thận một chút đừng năng tới rồi đại hà ai một tiếng xoay người tràn ngập nhiệt tình mà đem canh đoan đi cấp khách nhân lý hà hoa đem trong nồi đảo thượng du bắt đầu làm thức ăn cơm chiên dùng cơm là tối hôm qua liền tiêu tốt hiện tại đã lượng lạnh làm thời điểm chỉ cần đảo tiến trong nồi xào một chút là được hơn nữa lý hà hoa xuất thần nhập hóa tốc độ cơm hạ trong nồi bất quá một lát liền làm tốt lý hà hoa nhanh nhẹn mà đem trong nồi xào tốt cơm thịnh tiến ngâm phóng thượng một cái cái muỗng sau phóng tới bên cạnh trên bàn tức khắc một cổ mê người mùi hương phát tán ra tới phạm vi mấy trăm mễ người đều không tự chủ được mà tủng nổi lên cái mũi vây xem người càng là mắt đều xem thẳng nay cơm làm được nhanh như vậy còn tưởng rằng tùy tiện lay vài cái đâu không nghĩ tới như vậy hương a nay cơm bộ dáng cũng thật đẹp nhìn phải hảo hảo ăn bộ dáng đợi lát nữa ta cũng trở về thử xem nay lao bản tay nghề không tầm thường à, hạ trong nổi như vậy lay vài cái liền làm cho như vậy hương hương đến ta đều tưởng nếm thử đúng vậy đúng vậy Hảo tưởng nếm thử. chung quanh người nghị luận phiêu vào Lý Hà Hoa lỗ thai, Lý Hà Hoa khỏe miệng tiểu lên, trên tay tiếp tục tiếp theo bản cơm canh. Đại Hà nhìn đến đệ nhất phân cơm chiên trứng làm tốt, lại đây đem mâm đoan đi, đoan đến cái thứ nhất điểm đơn khách nhân trước mặt, khách quan, đây là ngài cơm chiên. Ngài trong dùng. Đệ nhất vị khách nhân vừa mới liền nhìn chằm chằm vào Lý Hà Hoa động tác, kia cổ mùi hương đã sớm phiêu vào mùi hắn, trong lòng ngứa không được, rõ ràng tới thời điểm còn không cảm thấy đói. Hiện tại lại giống như đói nếu không hành bộ dáng giờ phút này xem chính mình cơm chiên trứng bị bưng lên, không nói hai lời cầm lấy cái muỗng liền múc một muỗng đưa vào trong miệng, nháy mắt mở to hai mắt, một lát sau một lăn long lóc đem trong miệng cơm nuốt đi xuống, sau đó nhanh chóng múc đệ nhị muỗng, nhét vào trong miệng. Bên cạnh còn đang đợi cơm các khách nhân giờ phút này đều nhìn chầm chầm hắn xem, chờ mong hắn phản ứng. Thấy hắn như vậy hành động nào còn có không rõ, nay khẳng định là ăn quá ngon à. không gặp này mảnh nhỏ khắc một đại mâm cơm liền mau thấy đấy sao vì thế đại gia càng chờ mong chính mình kia phân bị nhanh lên bưng lên lý hà hoa động tác thực mau bất quá một lát liền đem các khách nhân điểm đơn toàn bộ làm tốt nhìn sạp thượng các khách nhân vùi đầu khổ ăn bộ dáng trong lòng tràn đầy đều là vui sướng nhân này ăn vặt quán bước đầu tiên xem như bán ra đi đúng lúc này một hình bóng quen thuộc chậm rãi đến gần ăn vặt quán đúng là cố phu tử lý hà hoa cười tiếp đón hắn cố phu tử là tới ăn cơm sao Cố Chi Cẩn cười gật đầu, "Đúng vậy, vừa mới ta từ đại thật xa đã nghe đến ngươi sạp thượng mùi hương, bị mùi hương dụ hoặc đến không tự chủ được liền tới rồi." Lý Hà Hoa bị Cố Chi Cẩn hơi mang khen nói lậu cười, nói, "Kia cố phu tử ngươi cần phải hảo hảo nếm thử, chạy nhanh nhập tòa, nhìn xem ngài muốn ăn điểm cái gì." Cố Chi Cẩn kỳ thật thật là đại thật xa đã bị mùi hương hấp dẫn ở, trong bụng thèm trùng cũng bị câu ra tới, nghe vậy cẩn thận mà nhìn hạ thức đơn, nói, "Kia lão bản, ngươi cho ta làm một phần thịt bò mì sao đi?" Sau đó lại cho ta tiếp theo chén thịt sủi cảo, ta muốn chạy thời điểm mang đi, cấp trong nhà hải tử ăn. Lý Hà Hoa cười gật đầu, được rồi, không thành vấn đề, ngày trước ngồi xuống đi, ta bên này lập tức liền hảo. Lý Hà Hoa biên hướng trong nồi đảo du biên cùng chân biên tiểu vật trang sức nói chuyện. Bà bối, ngươi có đói bụng không a? Đều đến cơm điểm đâu, ngươi xem khác thúc thúc bá bá đều ăn cơm, ngươi cũng nên ăn cơm, nương cho ngươi làm điểm cơm ngươi đi ngồi ăn có được hay không? Tiểu gia hỏa từ buổi sáng bày quán thời điểm liền vẫn luôn dính vào nàng chân biên, làm hắn đi trên bàn ngồi nghỉ ngơi cũng không làm, liền bắt lấy nàng ống quần nhìn nàng nấu cơm, cũng không biết hắn từ đâu ra như vậy đại kiên nhẫn, nhìn lâu như vậy nấu cơm cũng không chê nhằm chán, chỉ có mỗi lần nàng túi đầu xem hắn thời điểm hắn mới có thể di động một chút đôi mắt ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là làm nàng ái đến tâm đều hóa. Chính là tiểu gia hỏa còn nhỏ đâu, vẫn luôn như vậy đứng không thể được, hơn nữa tới rồi cơm điểm. các đại nhân muộn điểm ăn cơm không có việc gì tiểu hai tử cũng không thể đói lý hà hoa tưởng hống tiểu gia hỏa đi ngồi ăn cơm đi đáng tiếc mỗi lần một hống hắn đi trên bàn ăn cơm hắn liền gắt gao mà ôm nàng chân cự tuyệt ý tứ không cần nói cũng biết làm cho lý hà hoa bất đắc dĩ thực đành phải một lần lại một lần hỏi bất quá lần này tiểu gia hỏa ở nàng hỏi chuyện sau lại không có giống phía trước mỗi lần giống nhau gắt gao mà ôm nàng chân lý hà hoa kỳ quái túi đầu nhìn về phía chân biên tiểu gia hỏa Phát hiện tiểu gia hỏa đang gắt gao mà nhìn trầm chằm nghiêng đối diện phương hướng không biết đang xem cái gì. Lý Hà Hoa kỳ quái, theo tiểu gia hỏa tầm mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy một người cao lớn thân ảnh lẳng lặng đứng lặng ở cách đó không xa trong một góc, cùng chung quanh người thực hảo phân chia khai. Là Trương Thiết Sơn. Lý Hà Hoa cả kinh, không nghĩ tới Trương Thiết Sơn sẽ đến nơi này. Hắn tới làm gì? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng không có gì hảo kỳ quái, thư lâm hiện tại đại ở bên người nàng. Trương Thiết Sơn khẳng định là không yên tâm Thư Lâm, cho nên đến xem mới yên tâm đi. Lý Hà Hoa vốn dĩ không muốn để ý tới hắn, chính là lại nghĩ tới không ăn cơm Tiểu Gia Hỏa, nếu là Trương Thiết Sơn dẫn hắn ăn cơm nói, Tiểu Gia Hỏa sẽ nguyện ý đi. Rốt cuộc Tiểu Gia Hỏa vẫn là thực thích hắn cái này thân cha. Không bằng kêu Trương Thiết Sơn lại đây đi, làm hắn hống Tiểu Gia Hỏa ăn cơm. Lý Hà Hoa nhanh chóng mà đem cô chi cẩn thịt bò mì xào làm xong, ở đại hà bưng cho cô chi cần sau, ở trên tạp dề lau lau tay. sau đó bế lên tiểu gia hỏa hướng trương thiết sơn bên kia đi trương thiết sơn thấy nàng đi tới không có gì biểu tình chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng cùng tiểu gia hỏa lý hà hoa nhưng không trông cậy vào trương thiết sơn có thể chủ động mở miệng nói chuyện đành phải dẫn đầu mở miệng chào hỏi cái kia người tới rồi nói xong câu này lý hà hoa liền hối hận nàng làm gì muốn lấy cái này làm lời dạo đầu nói giống như là ở cố ý hàn huyên giống nhau trương thiết sơn chán ghét nàng còn không kịp nơi nào sẽ cùng nàng hàn huyên thật là không đầu góc gã nàng lý hà hoa đang định một lần nữa nói một câu tới hóa giải xấu hổ trương thiết sơn lại ngoài dự đoán mà ân một tiếng không biết hắn là ở ân cái gì lý hà hoa chớp chấp mắt nga một tiếng cũng không biết còn có thể nói cái gì dứt khoát trực tiếp đối hắn nói ngươi là tới nhìn thư lâm đi vậy ngươi đi sạp ngồi hạ đi vừa lúc mang theo thư lâm ăn chút cơm trưa hắn đến bây giờ còn không có ăn đâu ta ở vội vàng nấu cơm không cũng có thời gian dẫn hắn ăn cơm hắn lại không bằng lòng chính mình đi ăn ngươi cùng hắn cùng nhau hắn sẽ nguyện ý trương thiết sơn nhìn lý hà hoa hai mắt không có cự tuyệt từ nàng trong lòng ngực đem tiểu gia hỏa ôm qua đi tiểu gia hỏa khó được nghệ tình ngoan ngoãn đãi ở trương thiết sơn trong lòng ngực không nhúc ních lý hà hoa nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh dẫn trương thiết sơn trở lại sạp thượng làm hắn ngồi vào một chương bàn chống tử thượng ngươi chờ một lát ta ta cho ngươi cùng thư lâm hạ điểm sủi cạo ăn trương thiết sơn chưa nói cái gì gật gật đầu lý hà hoa bổn ý là muốn cho thư lâm ăn cơm nhưng là không thể làm Trương Thiết Sơn cái này đường cha ở một bên nhìn nhi tử ăn đi, hắn khẳng định cũng không ăn cơm trưa, cho nên khiến cho bọn họ phụ tử hai cùng nhau ăn đi, nàng bên này chỉ là nhiều hạ điểm sủi cảo sự tình. mươi chương 33 Trương Thiết Sơn như vậy đại khổ người, Lý Hà Hoa đánh giá hắn ăn uống hẳn là không nhỏ, cho nên cho hắn hạ hơn 30 cái sủi cảo, tiểu ra hỏa ăn 6-7 cái liền không sai biệt lắm. Lý Hà Hoa đem một chén lớn sủi cảo bưng lên trên bàn, lại điều một chén chấm tương cấp này phụ tử hai. các ngươi ăn trước trong nồi mặt còn có đâu ăn xong ta lại cho các ngươi thịnh công đạo xong này phụ từ hai lý hà hoa không kịp nói mặt khác xoay người tiếp theo đi vội trương thiết sơn nhìn mắt trước mặt tràn đầy sủi cảo ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lý hà hoa bận rộn thân ảnh mặc danh cảm xúc từ trong mắt chợt lóe mà qua cảm giác được một đôi tay nhỏ ở lôi kéo quần áo của mình trương thiết sơn lúc này mới cúi đầu vụ vô, vô nhà mình nhi tử đầu nhỏ dùng chiếc đua kẹp lên một khối sủi cảo phóng tới miệng biên thổi lạnh chút sau đó đưa đến tiểu gia hỏa bên miệng, tiểu gia hỏa mở miệng cắn một ngụm, đáng tiếc miệng quá tiểu, một ngụm mới cắn một phần ba đi xuống. trương thiết sơn cũng không nổi, vướng vàng mà kẹp sủi cảo chờ tiểu gia hỏa lại ăn, thẳng đến tiểu gia hỏa tam khẩu đem một cái sủi cảo ăn xong lúc này mới chính mình bất thời giờ ăn một cái. phần 35. lý hà hoa ở bận rộn khoảng cách nhìn đến trương thiết sơn uy tiểu gia hỏa bộ dáng, khẽ miệng không tự chủ được nít lên, này nam nhân nhìn cao tráng kiện thạc, kỳ thật nội tâm còn rất tinh tế. đối đãi nhi tử ôn nhu tổng có thể làm thấy người động dung, hắn là một cái thực tốt phụ thân sập thượng lại lục tục tới một bát người lý hà hoa thấy tiểu gia hỏa có người chiếu cố liền cúi đầu bận rộn làm thức ăn chờ đến lại lần nữa nghỉ ngơi tới thời điểm lúc này mới nhớ tới trương thiết sơn cùng tiểu gia hỏa vội vàng hướng bọn họ kia nhìn lại liền thấy trương thiết sơn chính đem tiểu gia hỏa ôm ngồi ở trong lòng ngực cấp mặt khác khách nhân nhường chỗ ngồi lý hà hoa hướng bọn họ trước mặt trong chén nhìn lại bên trong sủi cảo đã sớm ăn xong rồi Tiểu gia hỏa khẳng định là ăn no, trương thiết sơn lại không nhất định. Lý hà hoa đi qua đi đưa bọn họ trước mặt chén lấy lại đây, đem nhiệt ở một cái khác trong nồi sủi cảo thịnh đi vào, sau đó bưng tràn đầy một chén lớn sủi cảo lại lần nữa phong tới trương thiết sơn trước mặt. Anh đi, vừa mới cho các ngươi hạ sủi cảo không thịnh xong. Trương thiết sơn nhìn mắt sủi cảo, chưa nói cái gì, dứt khoát lưu loát mà cầm lấy chiếc đũa tiếp theo ăn lên. Lần này không có uy tiểu gia hỏa. Lý hà hoa cảm thấy trương thiết sơn này dứt khoát không lại nhảy tính tình khá tốt. Ít nhất không cần nàng phí miệng lưỡi. Ai u, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngài không có việc gì đi. Lúc này, đại hà thanh âm từ bên cạnh cái bàn truyền đến, Lý Hà Hoa vội vàng nhìn lại, liền thấy đại hà đang ở luống cuống tay chân mà lấy rẻ lau xoa cái bàn, bên cạnh cố phu tử đứng lên, áo dài thượng lây dính không ít canh tí. Lý Hà Hoa vội vàng đi qua đi dò hỏi, đây là làm sao vậy? Đại hà đầy mặt tự trách, thực xin lỗi Hà Hoa gì, là ta quá hấp tấp, ta thu cái bàn thời điểm không cẩn thận đem canh giải. Lộng tới vị khách nhân này trên quần áo, ta thật sự là Lý Hà Hoa chưa nói đại hà cái gì Móc ra trên người sạch sẽ khăn tay đưa cho cố phu tử Cố phu tử, thật là thực xin lỗi à Là ta này tiểu nhị không cẩn thận, ngài mau lau lau đi Cố chi cần lắc đầu, không ngại không ngại Ta lau lau là được, lau bản cùng tiểu nhị không cần tự trách Quần áo trở về tẩy tẩy liền sạch sẽ Thấy Lý Hà Hoa truyền đạt khăn tay Cố chi cần nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy Bất quá lại không có sắt quần áo mà là cầm lấy đặt ở trên bàn một quyển tranh cuộn nhẹ nhàng mà dùng khăn xoa tranh cuộn thượng vết bẩn Lý Hà Hoa lúc này mới phát hiện cố phu tử tùy thân mang đến tranh cuộn mặt trên cũng lây dính canh tí Lý Hà Hoa cả kinh vội do hỏi cố phu tử ngươi họa giống như cũng ước, ngươi mau nhìn xem có hay không tiêu hủy nay họa cũng không biết danh không quý báu nếu là tiêu hủy nói không biết muốn bồi nhiều ít bạc mới được cố chi cẩn trước đem bên ngoài canh tí lao đi lúc này mới thật cẩn thận mà mở ra tranh cuộn xem bên trong thế nào Lý Hà Hoa cũng dỗi đầu nhìn lại, liền thấy một bộ sơn giã đồ hiện ra ở trước mắt, hình ảnh rất thật không mất ý cảnh, sơn xuyên con sông không một không đẹp, mặt trên còn dùng phiêu giật tự thể viết sơn giã nhàn cư đổ mấy cái chữ to. Lý Hà Hoa trước kia ở ra ra trong thư phòng thấy quá một bộ chân quý tranh thủy mặc, khi đó nàng cảm thấy kia họa rất đẹp, kia tự cũng là đỉnh đỉnh đẹp, bất quá giờ phút này, nàng lại cảm thấy kia họa cùng kia tự đều so ra kem trước mắt này phúc. Bất quá tốt như vậy họa lại bị lây dính thượng canh tí. Toàn bộ họa liền như vậy có tì vết. Lý Hà Hoa mày không khỏi nhữ lại, trong lòng thập phần tự trách, cố phu tử, thật sự thực xin lỗi a ngươi này phúc đồ bị hủy, bất quá ta sẽ bồi thường, ngươi nói cái giá, ta bồi cho ngươi. Cố chi cần không thèm để ý mà lắc lắc đầu, không có việc gì lão bản, này họa không đáng giá tiền, chỉ là ta nhàn tới không có việc gì chi tác, hủy hoại lại họa đó là, không như vậy nghiêm trọng, lão bản không cần tự trách. Này Lý Hà Hoa không nghĩ tới này họa là cố phu tử chính mình tác phẩm, Bất quá trong lòng vẫn là khó an. cố Chi Cẩn cười chỉ chỉ trên bàn hộp đồ ăn, nói, Lão bà ngươi không cần tự trách, thật không phải cái gì quan trọng hoạ. Ngươi xem, ngươi mỗi lần đều mượn ta chén, lần này còn mượn ta hộp đồ ăn, ta đều không có đã cho ngươi tiền đâu, lần này bất quá một chút việc nhỏ, ngươi ngược lại phải cho ta tiền. Thấy cố Chi Cẩn nói thiệt tình thực lòng, Lý Hà Hoa biết hắn là thật sự không thèm để ý, trong lòng thực cảm tạ hắn, cảm ơn ngươi A Cố Phu Tử. cố chi Cẩn xua xua tay ý bảo đừng khách khí đem tranh quận lại chậm rãi cuốn lên cuốn hảo sau nhắc tới hộp đồ ăn nói kia lão bản ta liền đi trước hộp đồ ăn cùng chén ngày mai cho ngươi đưa về tới lý hà hoa gật đầu cố phu tử đi thông thả cố chi cần đi rồi đại hà túi đầu đầy mặt hổ thẹn hà hoa gì thực xin lỗi ta thật là quá ngu ngốc lý hà hoa vô vô bở vai của hắn không có việc gì ngươi ngày đầu tiên làm đã thực hảo lần sau lại tiểu tâm một chút là được đừng nghĩ nhiều đi vội đi Đại Hà gật gật đầu, xoay người tiếp tục đi bận rộn. Lý Hà Hoa lại đi trở về đến trương thiết sơn này bản, lại thấy tiểu gia hỏa đôi mắt mở to, đang nhìn cách đó không xa, nhìn đúng là cầm tranh cuộn cùng hộp đồ ăn cố phu tử thân ảnh. Chứ bỏ thân cận người, tiểu gia hỏa chính là chưa bao giờ sẽ nhìn chằm chằm người khác xem, Lý Hà Hoa nghi hoặc, bảo bối ngươi đang xem cái gì đâu. Có phải hay không đang xem vừa mới cái kia cầm họa phu tử. Tiểu gia hỏa vẫn là đôi mắt chấp đều không nháy mắt mà nhìn cố chi cẩn đi xa thân ảnh. Lý Hà Hoa khó hiểu, nhìn về phía Trương Thiết Sơn, muốn hỏi một chút hắn có biết hay không. Trương Thiết Sơn thấy Lý Hà Hoa dò hỏi mà nhìn hắn, liền ra tiếng nói, hắn không phải đang xem người, hắn là đang xem kia bức họa. Vừa mới vị kia phu tử triển khai tranh cuộn thời điểm tiểu gia hỏa liền liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm, thẳng đến người nọ đi xa hắn còn không có thu hồi ánh mắt. bất quá hắn cũng không rõ tiểu gia hỏa vì sao phải nhìn chằm chằm kia phó hoa xem lý hà hoa sáng tỏ sơ sơ tiểu gia hỏa đầu bảo bối có phải hay không thích vừa mới kia bức họa a thích nói chờ nương kiếm lời liền cấp bảo bối đi mua một bộ về nhà treo được chứ tiểu gia hỏa lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn nàng trước đôi mắt lý hà hoa xoa bóp ăn cái mũi nhỏ hỏi hắn bảo bối ngươi đã ăn no chưa a tiểu gia hỏa tự nhiên sẽ không nói nhưng thật ra trương thiết sơn thay thế hắn trả lời nói hắn ăn no Vừa mới uy hân tám sủi cảo. Tám sủi cảo đối với tiểu hài tử tới nói thật không ít, tiểu gia hỏa thật là ăn no. Lý Hà Hoa gật gật đầu, đưa bọn họ lưỡng dụng chén đũa nhận lấy đi. Lúc này cơm điểm đã qua, sập thượng dần dần mà không có khách nhân, trên đường người cũng ít rất nhiều, Lý Hà Hoa liền làm điểm mì sợi coi như cơm trưa, cùng đại Hà ăn qua lúc sau, sập thượng khách nhân đã toàn bộ đi xong rồi. Lý Hà Hoa bắt đầu thu quán. Đầu tiên đem nổi chén gáo buồn chờ trang thượng sẽ đẩy Đại Hà đem đồ vật vận trở về, chỉ chốc lát sau lại đẩy xe đẩy trở về tiếp tục kéo bàn ghế. Trương Thiết Sơn còn ngồi ở trên bàn, Lý Hà Hoa do dự mà muốn hay không mở miệng làm hắn trở về. Rốt cuộc bọn họ đã thu quán, cái bàn muốn rút về ra, chưa nghĩ ra nói như thế nào, Lý Hà Hoa liền trước đem bàn trống từ hướng xe đẩy thượng dọn, bất quá cái bàn quá nặng, nàng dọn đến một lão đảo, thiếu chút nữa té ngã, sợ tới mức nàng vội vàng thả xuống dưới, chuẩn bị vẫn là cùng Đại Hà cùng nhau nâng đi, nhưng là mới vừa bông. Trong tầm tay cái bản liền bị Trương Thiết Sơn dọn đi, chỉ thấy hắn cuốn tay háo, một tay đem cái bàn dơ lên, thoải mái mà phóng tới tiểu xe đẩy thượng. Hắn đây là ở giúp nàng dọn cái bàn Lý Hà Hoa kinh ngạc, bất quá nàng nhưng ngượng ngùng làm hắn tới cấp nàng hỗ trợ, rốt cuộc bọn họ hiện tại quan hệ liền bằng hữu đều không thể nói, vì thế vội vàng giữ chặt hắn tay háo. Trương Thiết Sơn ngươi không đội chính chúng ta có thể, ngươi giúp ta xem một hồi thư lâm thì tốt rồi. Trương Thiết Sơn nhìn mắt Lý Hà Hoa lôi kéo chính mình ống tay háo tay Cái gì cũng chưa nói, xoay người lại một lần dơ lên một cái bàn phóng tới tiểu xe đẩy thượng. Lý Hà Hoa, người này như thế nào còn cướp làm việc? Đầu góc ra vấn đề đi. Đại Hà cũng đứng ở một bên cắm không thượng thủ, ngơ ngác mà nhìn Trương Thiết Sơn dọn đồ vật, tầm mắt rời về phía hắn kiên cố hữu lực cánh tay cơ, súng bái lại hâm mộ. Vị này đại ca thật sự thật là lợi hại a, như vậy trọng cái bàn lập tức liền cử lên, thoải mái mà giống như trên tay không trọng lượng giống nhau, rõ ràng hắn dọn thời điểm thực cố hết sức. Liền như vậy ngây người công phu, Trương Thiết Sơn liền đem sở hữu bàn ghế đều dọn thượng xe đẩy, đôi thực kỹ càng, một chút đều không có lãng phí không gian, vừa lúc đẩy xe là có thể toàn bộ kéo về đi. Lý Hà Hoa ha miệng thở dốc, không biết giờ phút này nên nói chút cái gì, nói lời cảm tạ sao. Trương Thiết Sơn dọn xong bàn ghế, liền đem thư lâm bế lên tới nhét vào Lý Hà Hoa trong lòng ngực, sau đó đẩy khởi xe đẩy, hướng tới ngõ nhỏ đi đến, một chút không làm người hỗ trợ đẩy, một người đẩy nhẹ nhàng. Lý Hà Hoa chớp chấp mắt, đứng ở tại chỗ không có động, đại hà cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì hắn đoạt chính mình sống. Thấy hai người đều không núp ních, Trương Thiết Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Hà Hoa, khẽ to mày nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, dẫn đường. Lý Hà Hoa phản xạ có điều kiện nga một tiếng, ôm thư lâm đến phía trước dẫn đường, trong lòng lại cảm thấy quái quái, rõ ràng phía trước hai người còn rất có dương cung bạt kiếm ý vị, Trương Thiết Sơn không phải thực chán ghét nàng sao. Hiện tại như thế nào nguyện ý giúp nàng vội đâu. Trương Thiết Sơn đem xe đẩy đẩy hồi Lý Hà Hoa tiểu viện, nhàn nhạt nhìn quét một vòng tiểu viện sau, vô vô tiểu ra hòa đầu, đối Lý Hà Hoa nói một tiếng ta đi rồi, sau đó liền ra tiểu viện đi rồi. Lý Hà Hoa cảm thấy hôm nay Trương Thiết Sơn thật làm người xem không hiểu, bất quá cũng không phải cái gì đại sự, không nghĩ ra liền vứt đến sau đầu, tự cố đi chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn đi. Mà đi ở về nhà trên đường Trương Thiết Sơn, trong lòng lại đồng dạng không bình tĩnh. Hắn thực xác định, hiện tại cái này Lý Hà Hoa không phải nguyên lai like cái kia Lý Hà Hoa, hai người căn bản không giống nhau. Hôm nay hắn là tới chân trên bán con ngồi, nhớ tới Thư Lâm đi theo Lý Hà Hoa bên người, liền lại đây nơi này nhìn một chút, sau đó liền thấy Thư Lâm đứng ở nàng chân biên, mà nàng đang ở làm các loại thức ăn, thường thường túi đầu cùng Thư Lâm nói cái gì, như vậy thật sự thực ôn nhu, cùng hắn trong trí nhớ cái kia béo ở thịt ngang ngược cản quấy không biết liêm sỉ nữ nhân hoàn toàn bất đồng, hắn không khỏi mà nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu. nhìn nhìn hắn thậm chí cảm thấy hai người giống như liền khuôn mặt cũng dần dần biến không giống đúng rồi nữ nhân này gầy thật nhiều lại không phải trước kia như vậy béo ẩu ịt bộ dạng cũng đi theo biến cùng phía trước không quá giống nhau Liên ở hắn xem thời điểm không nghĩ tới nàng cũng thấy hắn càng không nghĩ tới nàng sẽ ôm thư lâm lại đây thỉnh hắn đi ngồi ăn cơm hắn lúc ấy cái gì cũng không tưởng liền gật đầu đáp ứng rồi nàng làm sủi cảo thật sự ăn rất ngon hắn trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị sủi cảo như vậy chủ nghệ không phải nguyên lai Lý Hà Hoa có thể có. Hắn nguyên bản liền hoài nghi tâm tư, đang nghe tiểu nhị nói thực đơn thượng tự là nàng chính mình viết sau, liền hoàn toàn xác định. Nàng không phải Lý Hà Hoa. Một người lại biến, sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn tính cách đại biến đi. Sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn học được viết chữ đi. Trong nhà nhưng không có bất luận cái gì thư tịch, liền một chương giấy đều không có. Lý Hà Hoa cũng không quen biết bất luận cái gì người đọc sách, sao có thể sẽ học được viết chữ. Nghĩ thông suốt điểm này. Hết thể kỳ quái địa phương lại đột nhiên có thể giải thích thông, tuy rằng trong lòng cảm thấy cái này ý tưởng thực vớ vẩn, nhưng là hắn lại mạc danh mà tin tưởng, nàng thật sự không phải Lý Hà Hoa. kia nàng rốt cuộc là ai? Cô hồn dã quỷ thượng thân sao? Kia lại vì gì đối thư lâm như vậy hào đâu? Trương Thiết Sơn ánh mắt ám ám, đột nhiên rất muốn lộng minh bạch. Lúc này Lý Hà Hoa cũng không biết Trương Thiết Sơn đã đoán được nàng chi tiết, nàng chính vội vàng cùng tạ tẩu tử cùng nhau chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn, hết thể chuẩn bị tốt sau. Liền đem tiểu ra hỏa đặt ở cái bàn biên chơi đùa, mà nàng tắt số khởi hôm này thu vào tới. Hôm nay thu vào là đơn độc phóng tới một cái hồ gỗ, toàn bộ đảo ra tới, xôn xao một đồng lớn, tất cả đều là tiền đồng. Lý Hà Hoa một đám chậm rãi đếm, mỗi số ra 100 liền dùng dây thường sâu lên tới, suốt đếm không sai biệt lắm nửa khắc chung mới toàn bộ số xong. Hôm nay tổng cộng kiếm lời 504 văn tiền, hơn nữa hôm nay bán điểm tầm 412 văn, xóa phí tổn. Hôm nay một ngày thu vào không sai biệt lắm là hơn phân nửa lượng bạc. Ở cái này một lượng bạc tử đủ nông ra người một nhà sinh hoạt mấy tháng thời đại, một ngày kiếm hơn phân nửa lượng bạc kỳ thật xem như rất nhiều. Bất quá đối với Lý Hà Hoa loại này muốn mua phòng ở còn tưởng khai cửa hàng người tới nói, vẫn là xa xa không đủ. Hy vọng sạp về sau sinh ý có thể càng tốt một chút. Lý Hà Hoa đem tiền thu vào trong dương khóa lại, lúc này mới đối ghé vào trên bàn chơi tiểu gia hỏa nói, bà bối, nương số xong tiền. Chúng ta có thể đi ngủ lâu. Tiểu gia hỏa không để ý đến, vẫn như cũ lo chính mình cầm bút vẽ xấu. Giấy bút là Lý Hà Hoa vừa mới lấy ra tới ghi sổ dùng, thấy tiểu gia hỏa ở một bên nhìn nàng, liền cho một chương giấy cùng một chi bút làm chính hắn đi tùy ý vẽ xấu. Tiểu hài tử giống như đều thực thích trên giấy vẽ xấu trò chơi. Phần 36 Tiểu gia hỏa cầm bút, học Lý Hà Hoa bộ dáng dính điểm mực nước, liền lo chính mình túi đầu trên giấy vẽ lên, rất là ra dáng ra hình. lý hà hoa thấy hắn khó được nguyện ý chơi liền làm hắn đi nếu là trên quần áo lộng tới mực nước nàng giúp hắn tẩy tẩy là được bà bối có phải hay không chơi thật cao hứng a chính là chúng ta buồn ngủ lâu ngày mai nương lại làm ngươi chơi được không lý hà hoa đi đến tiểu gia hỏa phía sau tính toán thu hồi hắn giấy bút kết quả ở túi đầu trong nháy mắt tâm nháy mắt đập lỡ một nhịp tiểu gia hỏa trước mặt trên giấy căn bản không phải nàng cho rằng tùy ý vẽ xấu mà là một bức họa tuy rằng đường con hỗn độn có địa phương còn nhiễm tảng lớn mực nước nhưng là vẫn là thực dễ dàng liền xem ra tới đây là một bức sơn thủy đồ hơn nữa này phúc sơn thủy đồ chính là ban ngày cố phu tử triển khai kia phúc quả thực tương tự độ đạt tới 70%. mươi lý hà hoa tay run lên túi đầu nhìn về phía cầm bút tiểu gia hỏa trong lòng đột nhiên cảm thấy sự tình quá độ nàng nhi tử giống như không phải bình thường tiểu hài tử làm sao bây giờ lý hà hoa ngồi xuống tay vịn bàn duyên xem tiểu gia hỏa này tiếp tục họa trong lòng có điểm hoảng ở hiện đại thời điểm nàng liền nghe nói qua giống nhau có bệnh tự kỷ hài tử đều cùng với mỗi dạng đặc thù thiên phú này đó hài tử ở nào đó lĩnh vực thường thường có vượt qua thường nhân năng lực nàng không nghĩ tới thế nhưng là thật sự tiểu gia hỏa thế nhưng cũng có đặc thù thiên phú mà này thiên phú trước mắt xem ra hình như là vẽ tranh giống nhau tiểu hài tử nơi nào có thể họa đến ra tới như vậy sơn thủy họa hơn nữa này vẫn là hắn lần đầu tiên lấy bút lần đầu tiên nhìn thấy sơn thủy họa này không phải thiên tài là cái gì phía trước nàng nghĩ chính mình chiếm nguyên chủ thân thể Liền phải đối hài tử phụ trách, lại nhìn tiểu gia hỏa đáng thương, liền muốn cho tiểu gia hỏa ăn ngon ngủ hảo, mỗi ngày vui vẻ vui sướng, nhưng giờ phút này nàng cảm thấy giống như không thể chỉ đơn thuần mà làm tiểu gia hỏa ăn ăn uống uống là được, tiểu gia hỏa là cái thiên tài, nàng có thể chậm trễ hắn sao. Cần thiết bồi dưỡng A. Chính là như thế nào bồi dưỡng? Nàng không có dưỡng quá hài tử, càng không có dưỡng hôm khác mới hài tử, Này muốn như thế nào làm mới có thể không ai một tiểu gia hỏa thiên phú đâu. Lý Hà Hoa có điểm không biết làm sao bây giờ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy đến cùng Trương Thiết Sơn thương lượng thương lượng, rốt cuộc hắn là hài tử thân cha, hài tử muốn bồi dưỡng, thân cha cần thiết muốn duy trì mới được a. Đêm nay, Lý Hà Hoa ôm trong lòng ngực hài tử thật lâu không có ngủ, ngày hôm sau thiên sáng ngời liền bỏ lên, đêm tối hôm qua tiểu gia hỏa họa kêu bức họa tiểu tâm mà thu hồi tới phóng tới xe đẩy thượng, tính toán chờ Trương Thiết Sơn tới nói với hắn. Trương Thiết Sơn hôm nay hẳn là sẽ đến. Bởi vì Tiểu Gia Hỏa đã ở nàng này trụ ba ngày, phía trước nói tốt chỉ có thể ở tại nàng này ba ngày, cho nên hôm nay hắn sẽ đến tiếp Tiểu Gia Hỏa. Quả nhiên, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm canh giờ, Lý Hà Hoa thấy Trương Thiết Sơn đứng ở ngày hôm qua nơi đó. Lý Hà Hoa chạy nhanh chiều hắn vây tay ý bảo hắn lại đây. Trương Thiết Sơn trần chờ một lát, vẫn là bước ra chân đã đi tới. Lý Hà Hoa một bên vội vàng trên tay động tắc một bên đối hắn nói, Trương Thiết Sơn ngươi trước tiên ở trên bàn ngồi một chút. chờ ta vội xong rồi ta có việc cùng ngươi nói một chút trương thiết sơn trầm mặc gật gật đầu một phen túm lên tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực tìm cái không vị tử ngồi xuống lý hà hoa bất thời giờ cho hắn cùng tiểu gia hỏa làm một phần siêu đại phân thịt bò cơm chiên cho hắn hai bưng qua đi ngươi cùng tiểu gia hỏa ăn trước ta bên này còn muốn vội một hồi chờ ta vội xong rồi lại cùng ngươi nói trương thiết sơn gật đầu túi đầu huy tiểu gia hỏa ăn cơm lý hà hoa lại liên tục bận rộn nửa canh giờ khách nhân mới thiếu điểm Hôm nay tới khách nhân so ngày hôm qua nhiều, ngày hôm qua ngày đầu tiên khai trương, đại bộ phận là lao khách hàng duy trì, tân khách hàng rất ít. Đại khái là ngày hôm qua thức ăn làm ăn người vừa ý, cho nên hôm nay không riêng có lao khách hàng tới, còn tới không ít sinh gương mặt, trong đó rất nhiều là từ bến tàu thượng lại đây nghỉ chân ăn cơm, cho nên hôm nay nàng so ngày hôm qua càng vội, Chờ đến khách nhân dần dần tan đi, Lý Hà Hoa không kịp ăn cơm liền cầm hôm qua tiểu ra hỏa kia bức họa ngồi vào trương Thiết Sơn bên cạnh. chương 34 Lý Hà Hoa đem trong tay họa đưa cho Trương Thiết Sơn, "Trương Thiết Sơn, ngươi nhìn xem cái này." Trương Thiết Sơn nghi hoặc mà tiếp nhận triển lãm tranh khai, bên trong là một bức hơi hiện hỗn độn sơn thủy họa, thoạt nhìn có điểm kỳ quái, bởi vì mặt trên còn có không ít nét mực. Nay họa không giống như là vị nào thi họa đại gia họa. Trương Thiết Sơn nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Hà Hoa, dùng ánh mắt dò hỏi nàng có ý tứ gì. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, hít sâu một hơi, dùng ngón tay điểm điểm trong lòng ngực hắn tiểu gia hỏa, "Trương Thiết Sơn, Này họa là tiểu gia hỏa tối hôm qua họa. Một câu đem Trương Thiết Sơn nói ngây ngẩn cả người, nhìn xem họa, lại nhìn xem trong lòng ngực như tử, đôi mắt dần dần mở to lên. hắn phía trước cho rằng này họa là cái nào người đọc sách họa, cho nên cảm thấy này họa có điểm kỳ quái, rốt cuộc đường cong gì đó đều không quá lưu sướng, còn có loang lổ nét mực. Nhưng nếu này họa là thư lâm họa, kia đã có thể quá không thể tưởng tượng, thư lâm trước nay không học quá thi họa, thậm chí liền bút cũng chưa lấy quá. như thế nào có thể lập tức họa ra như vậy có họa thấy trương thiết sơn kinh nghi bất định lý hà hoa đem ngày hôm qua sự tình nói ra thư lâm chỉ ở ngày hôm qua thoáng nhìn qua cô phu tử kia bức họa tối hôm qua trở về hắn liền chính mình cầm nét bút ra tới họa đặc biệt giống cơ hồ cùng ngày hôm qua kia bức họa giống nhau như lúc ta tối hôm qua nhìn đến thời điểm hoảng sợ nhưng đây là thật sự thư lâm hắn thật sự tại đây mặt trên có siêu nhân thiên phú cho nên ta liền muốn tìm ngươi thương lượng một chút trương thiết sơn liền tính không tin cũng phải tin Hắn nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực nhi tử xem, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh, bọn họ trương gia nhiều thế hệ đều là nông dân, không có một cái biết chữ người, lại không nghĩ rằng con hắn thế nhưng có như vậy thiên phú, làm hắn như thế nào có thể không kinh ngạc. Bất quá trương thiết sơn dù sao cũng là gặp qua việc đời người, ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi lập tức bình tĩnh xuống dưới, trong lòng nhanh chóng mà suy nghĩ rất nhiều, bất quá có một chút hắn cùng Lý Hà Hoa tưởng giống nhau, đó chính là không thể chậm trễ hài tử, bất luận tốn bao nhiêu đại giới. Hắn cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng Thư Lâm Trương Thiết Sơn không vội vã nói ý nghĩ của chính mình Mà là hỏi trước Lý Hà Hoa ý tưởng Người nghĩ như thế nào Lý Hà Hoa sờ sờ chính nhìn chằm chằm nàng xem tiểu gia hỏa mặt Nói, ta là cảm thấy hài tử có cái này thiên phú Chúng ta làm phụ mẫu không nên mai một hài tử Chúng ta hẳn là nghĩ cách làm Thư Lâm tiếp thu tốt nhất dạy dỗ Người cảm thấy đâu Trương Thiết Sơn bình tĩnh nhìn Lý Hà Hoa một lát sau Gật đầu, ta đồng ý suy nghĩ của ngươi Bất quá chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, ta phải đi hỏi thăm hỏi thăm nơi nào có tốt lão sư, sau đó còn nếu muốn biện pháp thỉnh lão sư nhận lấy thư lông. Lý Hà Hoa không nghĩ tới Trương Thiết Sơn sẽ như vậy để bụng, tưởng như vậy chú đáo, trong lòng không khỏi càng là thêm một tia hào cảm, bất quá kỳ thật không cần như vậy phiền thoái. Kỳ thật không cần như vậy phiền thoái, ta có cái ý tưởng, ta tưởng trước tìm xem ngày hôm qua cái kia cố phu tử, chính là cầm họa lại đây cái kia, hắn là cái rất có học vấn phu tử. Hiện tại chính mình khai giảng đường giáo hài tử đọc sách, ngày hôm qua họa cũng là chính hắn họa, ta cảm thấy hắn vẽ tranh trình độ thực hảo, hắn nếu là nguyện ý giáo chúng ta thư lâm kia đã có thể thật tốt quá. Trương Thiết Sơn cũng nhớ tới ngày hôm qua cái kia phu tử, hắn họa kia họa đích sắc rất đẹp, liền tính hắn không hiểu thi họa, cũng biết như vậy trình độ tuyệt đối không thấp, nếu có thể thỉnh đến hắn cấp thư lâm vỡ lòng là cực hảo, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không thu thư lâm, rốt cuộc thư lâm cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau. kia hắn nguyện ý thu thư lâm sao rốt cuộc thư lâm lý hà hoa biết trương thiết sơn băn khoăn bởi vì đây cũng là nàng băn khoăn nhưng không thử xem như thế nào biết đâu cố phu tử thường xuyên tới ta nơi này mua điểm tâm ta nếu là nhìn thấy hắn liền hỏi một chút hắn đến lúc đó nói với hắn minh thư lâm tình huống nếu là hắn thật sự không muốn thu thư lâm nói vậy lại nghĩ biện pháp khác đi trương thiết sơn cảm thấy nàng nói rất đúng nữ nhân này ở đối đãi thư lâm vấn đề thượng tưởng so với hắn còn chú đáo Thu quan thời điểm, vẫn là Trương Thiết Sơn đem bàn ghế dọn về xe đẩy thượng đưa về tiểu viện, Lý Hà Hoa thân thân trong lòng ngực tiểu gia hỏa khuôn mặt, thập phần không tha, lập tức tiểu gia hỏa liền phải đi theo Trương Thiết Sơn đi trở về, nàng liền không thấy được hắn. Tiểu gia hỏa giống như cũng cảm giác được cái gì, đôi tay gắt gao mà ôm lấy nàng cổ không buông tay, khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng cổ không muốn ngẩng đầu. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, chậm rãi đi đến Trương Thiết Sơn trước mặt, đem tiểu gia hỏa đưa qua đi. Trương Thiết Sơn nhìn xem tiểu gia hỏa, Lại nhìn xem Lý Hà Hoa, không có dối tay ôm Tiểu Gia hỏa đi, mà là một mình hướng cạnh cửa đi, ta đi rồi. Lý Hà Hoa kinh ngạc, hắn như thế nào không mang theo Tiểu Gia hỏa trở về? Ai? Trương Thiết Sơn ngươi? Ngươi không tiếp Tiểu Gia hỏa trở về sao? Trương Thiết Sơn dừng lại bước chân, xoay người nhìn qua, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, hiện tại Thư Lâm vỡ lòng quan trọng, ngươi nếu là thấy cái kia phu tử, phu tử không tránh khỏi muốn gặp thấy Thư Lâm, cho nên vẫn là trước đem Thư Lâm lưu tại ngươi nơi này đi. ta sẽ đến xem hắn. Lý Hà Hoa kinh ngạc qua đi tùy theo chính là vui sướng, Thư Lâm lưu lại nơi này nàng chính là cầu mà không được. Lý Hà Hoa cảm thấy Trương Thiết Sơn kỳ thật là cái người tốt, khó được mà tự mình mang theo Tiểu Gia Hỏa đem Trương Thiết Sơn đưa đến đầu hẻm. Trương Thiết Sơn đem Tiểu Gia Hỏa lưu lại nơi này, Lý Hà Hoa cảm thấy nhất định phải mau chóng mà cấp Thư Lâm tìm được lao sư, trong lòng càng là vội vã nhìn thấy Cố Phu Tử. Nghĩ thầm nếu là ngày mai Cố Phu Tử không tới nói. kia nàng liền chính mình đi cố phu tử học đường tìm hắn. Bất quá may mắn chính là, cố chi cần ngày hôm sau liền tới ăn cơm. Cố chi cẩn hiện tại cùng nhà hắn chất nhi giống nhau, bị Lý Hà Hoa tay nghề thuyết phục, hôm trước ăn thịt bò mì xào đặc biệt ăn ngon, ăn xong sau liền nhớ thương, ngày hôm qua ăn trong nhà làm đồ ăn đều ăn không quá hương, cho nên hôm nay thừa dịp nghỉ chưa liền lại tới nữa. Lão bản, hôm nay cho ta làm một phần nấm hương hoặc gà cái tới cơm đi, lại nhiều làm một phần mang đi. Cố chi cần nói. đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho lý hà hoa đây là lần trước hộp đồ ăn lý hà hoa thấy cô chi cẩn tới miễn bản cao hứng cỡ nào vội tiếp nhận hộp đồ ăn liền thỉnh hắn nhập tòa sau đó nhanh chóng mà vì hắn làm một phần cái tới cơm cũng tự mình bưng cho hắn coi chừng phu tử ăn lên lý hà hoa lại xoay người đi làm một khắc phân cái tới cơm làm tốt sau cất vào hộp đồ ăn sách đi cho hắn cố phu tử này phân đồ ăn cho ngươi làm hảo ngươi mang về là được sẽ không lạnh cố chi cẩn vừa mới ăn xong Móc ra khăn xoa xoa miệng, tiếp nhận hộp đồ ăn cười khẽ hướng nàng nói lời cảm tạ, đa tạ lao bản. Không cảm tạ với không cảm tạ. Lý Hà Hoa đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, ở cố chi cần bên cạnh ngồi xuống. Cố phu tử, ta có một việc tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Cố chi cần vốn định đứng dậy động tác dừng lại, lao bản cứ nói đừng ngại. Phu tử, ngài trước nhìn xem cái này. Lý Hà Hoa móc ra tiểu gia hỏa hỏa đưa cho hắn. Cố chi cần mở ra, thấy bên trong họa nội dung khi không cấm sướng suốt Nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Hà Hoa, lao bản, nay bức họa là ai họa? Cùng ta lần trước mang đến họa rất giống A. Chính là bút pháp quá non nớt, giống một cái học họa không mấy năm người họa ra tới. Lý Hà Hoa vô vô trong lòng ngực tiểu ra hỏa, phu tử, đây là ta nhi tử thư lâm họa. Không nghĩ tới là như vậy điểm đại hài tử họa, cố chi cẩn kinh ngạc, là đứa nhỏ này họa. Đứa nhỏ này mới như vậy đinh điểm đại, chẳng lẽ phía trước đã vỡ lòng qua? Kia có thể họa ra như vậy họa cũng là thực gây gớm. Lý Hà Hoa nói, cố phu tử, nhà ta hải tử phía trước liền bút cũng chưa chẳng qua, họa tắc cũng chưa thấy qua, duy nhất gặp qua họa cũng chỉ có hôm trước liếc liếc mắt một cái ngươi kia phó, kết quả về nhà sau hắn liền chính mình lấy nét bút ra tới. Cố chi cẩn sắc mặt đã tử vừa mới kinh ngạc chuyển vì nghiêm túc, nhìn thư lâm ánh mắt dần dần thâm lên. Hắn là người đọc sách, biết rõ vẽ tranh yêu cầu chính là thiên phú, không phải nỗ lực học tập là có thể học giỏi, có người học nửa đời người họa ra tới họa cũng đúng rồi. Nhưng mà có người ngắn ngủn mấy năm là có thể có đại tạo nghệ, này hết thể đều là thiên phú cao thấp bất đồng tạo thành. Đứa nhỏ này mới có chút xíu, phía trước cũng không biết giấy và bút mực là cái gì, lại ở gần nhìn thoáng qua hắn họa qua đi là có thể như thế rất giống hoàn nguyên ra tới, này không riêng yêu cầu đã gặp qua là không quên được trí nhớ, còn cần sinh ra đã có sắn hội họa thiên phú. Đứa nhỏ này, đã không thể dùng thiên phú đi tới hình dung. Cố chi cần biết lão bản nếu tìm chính mình nói chuyện này, khẳng định là có nguyên nhân. Liên hỏi nói: lao bản, vậy ngươi tìm ta là vì?" Lý Hà Hoa đem thư Lâm Bồng, đứng lên chiều Cố Chi cẩn hành lễ, "Phu tử, ta biết ngươi tài trí viên bác, ngươi họa cũng là cực hảo, ta là tưởng thỉnh ngài cấp hài tử vỡ lòng, dạy hắn vẽ tranh." "Phu tử, ta không nghĩ hài tử hảo hảo thiên phú bị mai một, hy vọng phu tử có thể nhận lấy hài tử." Phần 37. Cố Chi cẩn kỳ thật trong lòng đã đoán được điểm này, cho nên cũng không có kinh ngạc Lý Hà Hoa thỉnh cầu, nói lời thật lòng. Đứa nhỏ này hội họa thiên phú so với hắn cao không ít, chẳng qua hiện tại vừa mới vỡ lòng còn cần người nghiêm túc dạy dô mới được, hắn trước mắt dạy dô hắn vẫn là có thể, tương lai là ai dạy đạo ai kia đã có thể nói không chừng. Hắn cũng coi như kiến thức quá không ít có thức chi sĩ, nhưng hội họa thiên phú như vậy cao còn chưa từng gặp qua, hắn cũng không đành lòng nhìn tốt như vậy mà bị hủy, cho nên giáo đứa nhỏ này, hắn là nguyện ý cho nên hắn ở hơi chút trầm ngâm một lát sau liền đáp ứng rồi, lão bảng, ta đáp ứng rồi. Ngươi đem hải tử đưa đi ta nơi đó đi, ta sẽ tự mình dạy hắn. Lý Hà Hoa vui mừng quá đỗi, bất quá vẫn là đem thư lâm đặc thủ chỗ không chút nào giấu giếm mà nói ra. Phu tử, thật sự thật cảm ơn ngươi nguyện ý nhận lấy nhà ta hải tử, bất quá có một chút ta không thể giấu giếm ngài. Nhà ta hải tử tính tình cùng bình thường hải tử không quá giống nhau, hắn trên cơ bản không nói lời nào, cũng không quá để ý tới người, đối ngoại giới phản ứng cũng không quá lớn. Tóm lại, chính là Lý Hà Hoa nói nói cũng nói không hảo. lui đầu nhìn về phía Tiểu Gia hỏa, ánh mắt bất đắc dĩ lại chịu mến. Cố Chi Cẩn vừa nghe liền minh bạch Lý Hà Hoa ý tứ, đứa nhỏ này tự mình phong bế. Hắn phía trước cũng nghe nói qua có như vậy bệnh trạng người, người như vậy giống nhau đều đắm chìm ở chính mình trong nội tâm, đối bên ngoài đồ vật không có gì phản ứng, không yêu phản ứng người, cũng không thích nói chuyện, tựa như đứa nhỏ này. Cố Chi Cẩn nhìn ngoan ngoãn giúp vào Lý Hà Hoa bên người Tiểu Gia hỏa, không khỏi tâm sinh thương hại, nhưng lại cảm thấy ông trời cũng coi như công bằng. có lẽ hắn đặc thù thiên phú chính là đối hắn thêm vào bồi thường tuy rằng biết đứa nhỏ này tương đối đặc thù nhưng cố chi cẩn cũng không có thay đổi ý tưởng lão bản hài tử tình huống ta đã biết ta sẽ căn cứ tình huống của hắn hảo hảo dạy dỗ hắn ngươi không cần lo lắng lý hà hoa kinh hỉ, không nghĩ tới cố phu tử người tốt như vậy ở biết rõ tiểu gia hỏa tình huống như vậy hạ hắn còn nguyện ý thu lập tức cảm kích đến không biết nói cái gì là hảo cố phu tử thật sự quá cảm tạ ngươi cảm ơn ngài Cố Chi cẩn cười cười, "Lão bản ngươi có thể trước cấp Hải Tử chuẩn bị chuẩn bị, chuẩn bị tốt lúc sau liền đem hắn đưa ta học đường đi thôi." Lý Hà Hoa vội vàng đồng ý, lại hỏi chút đi học đường yêu cầu chuẩn bị đồ vật, nhất nhất ghi nhớ. Cố phu tử vừa đi, Lý Hà Hoa liền bế lên Tiểu Gia Hỏa xoay cái vòng, "Bảo bối a, ngươi bị Cố phu tử nhận lấy nga, về sau ngươi là có thể đi học đường, cao hứng không?" Tiểu Gia Hỏa ôm lấy nàng cổ xem nàng. Lý Hà Hoa thập phần tưởng cùng Trương Thiết Sơn chia sẻ một chút Bất quá Trương Thiết Sơn hôm nay lại không có lại đây. Lý Hà Hoa đánh giá hắn hôm nay có lẽ là không có thời gian, bất quá cũng là, nông ra người trừ phi có việc, bằng không làm sao có thời giờ mỗi ngày vội vàng hướng chấn trên chạy a. Vậy chờ hắn lần sau tới lại nói với hắn tiểu gia hỏa sự đi. Mang theo cao hứng tâm tình, Lý Hà Hoa nhanh nhẹn mà bận rộn, cảm thấy chính mình trên người đều là lực lượng, chờ đến thu quá khi, nàng còn tâm huyết dâng trào mà vươn hai tay phân biệt bắt lấy cái bàn hai cái ven. Muốn học Trương Thiết Sơn như vậy đem cái bàn lập tức nâng lên tới, kết quả chính là nàng nâng mà một cái lảo đảo, may mắn bị một con bàn tay to đỡ. Lý Hà Hoa quay đầu vừa thấy, là Trương Thiết Sơn. Lý Hà Hoa, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi như thế nào tới rồi? Nàng còn tưởng rằng hắn hôm nay sẽ không tới đâu. Trương Thiết Sơn không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà đem dơ lên cái bàn dọn đi xe đẩy thượng, thoải mái mà giống như ở sách một con tiểu kê. Lý Hà Hoa cảm thấy chính mình một thân thịt là bạch lớn lên, đều là hư Trương Thiết Sơn động tác thực mau, ba lượng hạ liền đem sở hữu bản ghế dọn hảo, đem vừa mới còn tại trên mặt đất con mồi cầm lấy tới, cùng nhau phóng tới xe đẩy thượng. Lý Hà Hoa lúc này mới thấy trên mặt đất con mồi. Nguyên lai like hắn hôm nay là tới bán con mồi A, sau đó thuận đường lại đây nhìn xem tiểu gia hỏa. Trương Thiết Sơn trực tiếp hỗ trợ đẩy xe đẩy hướng tiểu viện đi, Lý Hà Hoa cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải đem hôm nay cố phu tử đáp ứng nhận lấy thư lâm sự tình nói. Trương Thiết Sơn nghe vậy gật gật đầu. khoe miệng cũng khó được hơi hơi tiểu lên hiển nhiên trong lòng là cao hứng lý hà hoa không cấm thầm nghĩ tiểu gia hỏa rốt cuộc là bệnh tự kỷ mới không thích nói chuyện vẫn là vốn dĩ liền di truyền hắn cha không thích nói chuyện tật xấu chẳng lẽ là hai dạng đều có một kết hợp liền biến thành như bây giờ lý hà hoa ở trong đầu thiên mã hành không thời điểm trương thiết sơn đem xe đẩy đẩy mạnh trong viện lại không có giống thường lui tới giống nhau lập tức rời đi mà là từ và táo móc ra một phen bạc vụn đưa cho lý hà hoa lý hà hoa khó hiểu Làm gì? Trương Thiết Sơn, thư lâm muốn nhập thư, đây là hắn quả nhập học, ngươi cầm. Lý Hà Hoa vội vàng xua tay, không cần không cần, ta có tiền, ta sẽ cho quả nhập học. Trương Thiết Sơn lại không để ý tới, vẫn như cũ thò tay, chân thật đáng tin mà nói, cầm. Lý Hà Hoa xem hắn kia phó nàng không lấy không được bộ dáng, ở trong lòng rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng rũi tay nhận lấy. Nay cổ đại nam nhân hẳn là đều là đại nam tử chủ nghĩa cực cường, cho rằng dưỡng ra sống tạm là nam nhân sự. Ngượng ngùng dùng nữ nhân tiền Cho nên Trương Thiết Sơn mới cho nàng tiền Nàng nếu là không thu Có phải hay không thực thương đại nam nhân mặt mũi kia nàng liền nhận lấy đi Dù sao này tiền cũng là toàn bộ hoa Ở tiểu gia hỏa trên người Nàng sẽ không dùng hắn tiền Thấy Lý Hà Hoa nhận lấy Trương Thiết Sơn vừa lòng Ta đi rồi Thấy hắn xoay người liền đi Lý Hà Hoa vội vàng gọi lại hắn Ai ai ngươi đã quên ngươi con mồi Con mồi không lấy nói chỉ vào xe đẩy thượng con mồi Trương Thiết Sơn lại không có dừng lại. Chỉ ném xuống một câu kia con mồi là mang cho Thư Lâm ăn. Liền đi rồi. Lý Hà Hoa vô ngữ, này một đại con thỏ cùng một đại chỉ gà rừng, Thư Lâm có thể ăn xong. Có thể ăn xong mấy chỉ chân liền không tồi, nếu là toàn bộ ăn xong đến ăn tới khi nào. Lý Hà Hoa thở dài, thân thân Tiểu Gia Hỏa khuôn mặt, nói thầm, bà bối, cha ngươi cho rằng ngươi là đại dạ dày vương đâu. Ngươi đúng không? Tiểu Gia Hỏa trả lời nàng là chớp chớp mắt to. Lý Hà Hoa vô vô hắn Tiểu Lưng, hào đi. tiên nương liền đổi đa dạng cho ngươi làm hảo ngươi ăn nhiều hơn tranh thủ lớn lên mập mạp. vào lúc ban đêm lý hà hoa liền đem gà xử lý chuẩn bị trước làm một nồi địa hoa gà địa hoa gà phân hai cái bộ phận gà cùng mặt bánh trước dùng bột mì xoa ra một cái cục bột gia nhập một chút muối sau đặt ở một bên tỉnh một chút đây là làm mặt bánh phải dùng đến sau đó đem thịt gà băm thành khối rửa sạch sạch sẽ lúc sau ở trong nồi đảo du đem tép tỏi để vào du nội tiểu hỏa xào đến kim hoàng sắc khởi nhăn thời điểm vớt lên sau đó hướng du nội ngã vào sinh khương tỏi chờ hương liệu rán hương đem gà khối để vào trong nồi gia nhập một muỗng đường trắng một muỗng rượu gia vị một muỗng nước tương phiên xào đều đều sau ngã vào nước sôi dùng lửa lớn nấu khai sau lại dùng tiểu hỏa nấu non nửa khác thừa dịp thiêu thịt gà thời điểm có thể làm mặt bánh bột ô. đem vừa mới tỉnh tốt cục bột điểm trung bình thành mấy đảng phân mỗi phân đều xoa thành một cái viên cầu trạng sau đó đem này đó viên cầu để vào trong nước ngâm mục đích là vì làm mặt bánh làm ra tới càng thêm mềm mại ăn ngon Chờ cục bột phao không sai biệt lắm khi lấy ra tới một đám ấn bẹp xả trưởng thành điều hình một đám ấn trình tự dán ở nồi biên xử mặt bánh một nửa ở nước canh mặt trên một nửa ở nước canh phía dưới này lúc sau lại đắp lên nắp nổi nấu cái mảnh nhỏ khác là được Địa hoa gà ra nổi thời điểm đem chuẩn bị tốt ớt xanh ớt đỏ còn có xào tốt kép tỏi một khối phô đến thịt gà thượng một nồi địa hoa gà liền làm tốt lạp nồng đậm mùi hương nháy mắt ở trong phòng bếp tràn ngập Lý Hà Hoa chính mình đều bị hương nuốt nước miếng. Tiểu gia Hỏa càng là gắt gao mà nhìn chằm chằm nổi, vừa thấy chính là muốn ăn. Lý Hà Hoa thực vừa lòng này hiệu quả. Bất quá ở ăn phía trước, Lý Hà Hoa trước lấy ra một cái tô bự, trang một chén địa hoa gà ra tới, đối tiểu gia Hỏa nói, Bà bối, đây là lưu chữ ngày mai cho ngươi phu tử, chính là cố phu tử, về sau hắn chính là ngươi phu tử, ngươi muốn đi theo hắn hảo hảo học tập, cho nên đâu, chúng ta có cái gì ăn ngon nếu muốn ngươi phu tử. Thời đại này đối lão sư là thực tôn trọng, lão sư địa vị cùng cha mẹ không sai biệt lắm, lão sư có chuyện học sinh đều sẽ toàn lực hỗ trợ, Lý Hà Hoa cảm thấy tiểu gia hỏa bây giờ còn nhỏ, còn không biết hiếu kính phu tử, vậy nàng tới làm tốt, chờ đến hắn trưởng thành hiểu chuyện hắn liền chính mình sẽ làm. Với lúc này thức ăn là cố phu tử yêu cầu, nhà hắn hài tử khẳng định cũng sẽ thích, hơn nữa cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, cố phu tử hẳn là sẽ nhận lấy. Trương Thiết Sơn mang đến này chỉ gà đặc biệt đại. Dùng trong nhà đại nồi sắt đều suốt làm một nồi to, phân lượng thật sự không nhỏ, liền tính cấp cố phụ tử đưa đi một chén lớn, cũng vẫn là dư lại rất nhiều, nàng cùng tiểu gia hỏa căn bản ăn không hết, cho nên Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái tô bự ra tới thịnh một chén, đối tiểu gia hỏa nói, chúng ta đây cũng cho ngươi cha lưu một chén đi, này gà dù sao cũng là hắn đánh, chúng ta dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút cảm tạ có phải hay không. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, Lý Hà Hoa biết hắn khẳng định là nhận đồng. Chương 35. Ngày thứ hai, Lý Hà Hoa tính toán thu quán lúc sau liền mang theo Thư Lâm đi mua điểm giấy và bước mực, sau đó đưa Thư Lâm đi cố phu tử học đường, hôm nay trước bài sư, đem nên cấp quà nhập học cho, ngày mai chính thức đi học. Lý Hà Hoa vốn định hôm nay sớm một chút thu quán, nhưng cố tình hôm nay khách nhân đặc biệt nhiều, bởi vì chính đuổi kịp xong nhật tử học trợ ngày, hơn nữa bến tàu thượng cũng tới rất nhiều thương thuyền, rất nhiều người rời thuyền nghỉ chân ăn cái gì, thế cho nên Lý Hà Hoa cùng đại hà hai người đều lo liệu không hết quá nhiều việc. còn muốn đại nha ở bán điểm tâm rất nhiều bất thời giờ tới giúp đỡ. Lý Hà Hoa chính nấu hảo một chén nước sủi cảo, thấy đại hà đang ở thu cái bàn không có thời gian lại đây bưng cho khách nhân, đành phải buông nồi sạn chuẩn bị chính mình động thủ đoàn qua đi, nhưng bởi vì này chén sủi cảo số lượng có điểm nhiều, thế cho nên sủi cảo canh đều mau mang đến ven. Lý Hà Hoa tay mới vừa sờ lên đã bị năng một chút, sợ tới mức Lý Hà Hoa vội vàng sờ lô thai. Lý Hà Hoa đang định một lần nữa lấy cái rẻ lau bao xuống tay quả nhiên thời điểm Một đôi bàn tay to từ một bên đem chén đoan đi rồi. Lý Hà Hoa hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trương Thiết Sơn đã lưu loát mà đem sủi cảo đoan đến vị kia khách nhân trước mặt. Người này như thế nào luôn là đột nhiên xuất hiện a Lý Hà Hoa hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ hôm nay lại tới bán con mồi? Trương Thiết Sơn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hôm nay không phải muốn mang thư lâm đi thư viện bái phu tử sao? Ta được các ngươi đi. Là một nữ tử đơn độc mang theo hải tử đi mua đồ vật bái sư. Hán Trương Thiết Sơn làm không được, nữ nhân này đã vì Thư Lâm làm rất nhiều. Nguyên lai like là không yên tâm nàng mang Thư Lâm đi bái sư, Lý Hà Hoa gật gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người tiếp tục đi vội. Tiếp theo vị khách nhân điểm chính là cá hương thịt ti cái tới cơm, Lý Hà Hoa lấy ra tối hôm qua xảo tốt cá hương thịt ti cùng buổi sáng nấu tốt cơm, lưu loát mà làm ra một chén cái tới tới, đang chuẩn bị kêu đại hà tới đoan đi, cặp tia thô giáp bàn tay to liền lại đem chén đoan đi rồi. Lý Hà Hoa mày hơi hơi nhăn lại. Tưởng mở miệng gọi lại Trương Thiết Sơn, chính là hắn đã đem chén đoan đến khách nhân nơi đó. Chờ Trương Thiết Sơn đi trở về tới, Lý Hà Hoa vội vàng đối hắn nói, Trương Thiết Sơn ngươi không vội, ngươi mang thư lâm đi ngồi đi. Nàng như thế nào không biết xấu hổ làm hắn hỗ trợ, rốt cuộc lại không có gì quan hệ, nàng cũng không phải nàng thỉnh làm rút. Trương Thiết Sơn xem nàng, ngươi bên này như vậy vội, chính ngươi có thể vội lại đây. Nàng xác lo liệu không hết quá nhiều việc, chính là Trương Thiết Sơn không lại để ý tới nàng. xoay người giúp đỡ đại hà đi thu thập cái bàn lý hà hoa hơi há mồm nói không ra lời nghĩ lần sau tuyệt đối không thể làm hắn lại động thủ thật sự thực không thích hợp bất quá có trương thiết sơn hỗ trợ mọi người đều nhẹ nhàng rất nhiều rốt cuộc ở giờ mùi mặt thời điểm khách nhân dần dần không có mọi người đều có thể nghỉ khẩu khí mắt thấy thời gian không còn sớm lý hà hoa vội vàng dùng chuẩn bị tốt xương sườn canh nấu mấy chén mì tới tới tới đại gia chạy nhanh ăn chút mặt đều đói bụng đi hôm nay đều vất vả đại hà đã sớm đói không được nghe vậy cái thứ nhất bưng lên mặt chén ăn ngấu nghiến mà ăn lên đệ nhất khẩu xuống bụng thỏa mãn mà thở dài hà hoa gì ta mỗi ngày nhất chờ mong chính là thu quá lúc bởi vì có thể ăn đến ngươi làm gì đó thật sự ăn quá ngon lý hà hoa bị đại hà say mê dạng đậu cười vô vô bờ vai của hắn được rồi đừng chụp ngươi hà hoa gì mông ngựa mau qua đi ngồi ăn đứng ăn cơm không tốt đại hà một bên hướng bên cạnh bàn đi một bên nói thẩm hà hoa gì ta cũng không phải là ở vớt mông ngựa Thật là ngươi làm gì đó ăn quá ngon, ta nương đều nói ta mấy ngày nay mập lên. Lý Hà Hoa cười cười, ám đạo mập lên mới hào đâu, bằng không một cái đại tiểu hỏa tử gầy cũng chưa tiểu cô nương trọng, xem đến đều khó chịu. Phần 38 Lý Hà Hoa lại thịnh tràn đầy một chén mì ra tới cấp Trương Thiết Sơn, bên trong cô ý bỏ thêm vài khối xương sườn, ngươi nhanh ăn đi, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Trương Thiết Sơn không tiếng động mà đoan qua chén, ngồi xuống ăn lên. Trong nổi còn dư lại một chút mặt, Lý Hà Hoa dùng một cái chén nhỏ thịnh lên, vừa lúc thịnh một chén nhỏ, bưng lên trên bàn cùng bọn họ cùng nhau ăn. Trương Thiết Sơn ăn mì động tác dừng lại, nhìn về phía Lý Hà Hoa chén, chân mày cau lại. Lý Hà Hoa nghi hoặc, làm sao vậy? Làm gì nhìn nàng? Trương Thiết Sơn dùng cầm điểm điểm nàng chén, mặt không đủ ăn sao. Như thế nào cho bọn hắn thịnh nhiều như vậy, nàng lại chỉ có như vậy một chút. Lý Hà Hoa nhìn mắt chính mình chén, lúc này mới minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì, liền giải thích nói. không phải không đủ ăn là ta liền ăn nhiều như vậy muốn giảm béo người nơi nào có thể cùng người bình thường giống nhau ăn đâu bằng không như thế nào có thể gây đâu đại hà nghe vậy từ mặt trong chén ngẩng đầu phụ hòa nói đúng, đúng đúng đúng hà hoa gì vẫn luôn cũng chỉ ăn như vậy một chút ta nhìn đều thế nàng đói hoảng bất quá hà hoa gì thật là gầy rất nhiều so với ta lần đầu tiên thấy thời điểm gầy vài vòng đâu nữ nhân bị người khác nói gầy luôn là cao hứng lý hà hoa cũng ha hả nợ nụ cười tuy rằng nàng chính mình biết chính mình gầy nhưng là từ người khác trong miệng nói ra vẫn là cảm thấy thật cao hứng, đây là nữ nhân A. Lý Hà Hoa duỗi tay trộm giật nhẹ chính mình trên người quần áo, đây là khoảng thời gian trước riêng đi tiệm vải làm quần áo mới, đúng là hợp lại nàng dáng người tới, nhưng hai ngày này mặc vào tới rồi lại bắt đầu buông lỏng, này thuyết minh nàng vẫn là ở tiếp tục gầy, tin tưởng lại quá đoạn thời gian, hiện tại quần áo lại sẽ lỏng. Lý Hà Hoa khỏe miệng tiểu lên, cao hứng nha, Trương thiết sơn mày lại không có buông ra, trách không được nàng gầy nhiều như vậy. Nguyên lai là dựa vào đói bụng gầy xuống dưới, hắn là đói quá bụng, biết đói bụng có bao nhiêu khó chịu, nàng hiện tại mỗi ngày đều là như thế này bị đói chính mình. Trương Thiết Sơn lại nhìn nhìn Lý Hà Hoa, kỳ thật nàng hiện tại không tính là nhiều béo, chỉ có thể nói có điểm béo, nhưng cũng không khó coi, kia vì sao còn muốn như vậy đối đãi chính mình. Trương Thiết Sơn tưởng há mồm nói nàng không cần đói bụng, nhưng nghĩ chính mình đối với nàng chỉ có thể xem như người ngoài, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, túi đầu từng ngụm từng ngụm ăn mì. Cơm nước xong lúc sau, mấy người đem sạp thu hảo, đại hà trở về thôn, Lý Hà Hoa mang theo tiểu gia hỏa cùng Trương Thiết Sơn cùng đi cô phu tử học quán. Đi học quán trên đường, Lý Hà Hoa trước mang theo tiểu gia hỏa đi một nhà bán văn phòng tứ bảo cửa hàng, cấp tiểu gia hỏa chọn cái nhỏ nhất kích cỡ tiểu dương đựng sách, đây là thời đại này người đọc sách dùng cặp sách, vốn dĩ Lý Hà Hoa còn nghĩ cấp tiểu gia hỏa làm hiện đại hai vai bao, đáng tiếc chính là, nàng việc may và căn bản không thể xem, cuối cùng từ bỏ quyết định này. chọn hảo dương đựng sách, lý hà hoa lại cấp tiểu gia hỏa mua đọc sách viết chữ yêu cầu giấy và bút mực, cộng thêm thời đại này tiểu hài tử vỡ lòng dùng tam tự kinh, bách gia tính cùng thiên tự văn, này tam quyển sách hợp xương tam gia thôn, tiểu hài tử vỡ lòng chuẩn bị, tuy rằng tiểu gia hỏa là đi học họa, nhưng là cơ bản văn học tri thức cũng là yêu cầu học, cho nên này đó đều đến mua, lão bản tính hảo chướng lúc sau, lý hà hoa đang định từ túi tiền bỏ tiền, trương thiết sơn lại trước một bước móc ra tiền thanh toán, lý hà hoa chạy nhanh giữ chặt hắn cánh tay. Trương Thiết Sơn ngươi đừng cho, cái này ta tới cấp tiền. Trương Thiết Sơn lại không lý, trực tiếp đem tiền cho lão bản, lão bản cũng vui tươi hớn hở mà thu, còn trêu chọc nói, hai vợ chồng ai đưa tiền không đều giống nhau sao, không cần tranh không cần tranh. Lý Hà Hoa, bọn họ như thế nào lại thành hai vợ chồng? Bất quá một nam một nữ mang cái hài tử tới mua học đồ vật, đích xác dễ dàng làm người hiểu lầm. Lý Hà Hoa thầm nghĩ về sau đến chú ý, nơi này bất đồng với hiện đại, nam nữ chi gian vẫn là muốn tị hiểm. Đi ra hiệu sách, Lý Hà Hoa trực tiếp móc ra tiền đưa cho Trương Thiết Sơn, đây là vừa mới mua thư tiền. Ngươi đã cho quà nhập học, cho nên giấy và bút mực điểm này đồ vật ta tới cấp tiền chính là, ta là thư Lâm Mẫu thân, chút tiền ấy là ta hẳn là ra. Hiện giờ nàng là tiểu gia hỏa Mẫu thân, nàng cấp tiểu gia hỏa mua đồ vật là hẳn là, không đạo lý làm Trương Thiết Sơn một người tiêu tiền, hơn nữa hắn một cái nông gia hắn tử, dựa làm ruộng cùng săn thú kiếm tiền, kiếm đều là vất vả tiền, nơi nào chịu được dưỡng một cái người đọc sách. Hơn nữa lần trước hắn liền cho vài lượng bạc cho nàng, lần này mua thư cũng mau hoa rất một lượng bạc tử. Trương Thiết Sơn mày lại nhữ lại, ôm thư lâm nghiêm túc mà nhìn nàng nói, thư lâm là ta nhi tử, hắn đọc sách nên ta tiêu tiền, về sau nói như vậy không cần thiết nói nữa. Nhưng ngươi, nhưng mà nàng lời nói lại bị Trương Thiết Sơn đánh gãy, Trương Thiết Sơn chỉ vào trong tay sách theo rổ nói, ngươi không phải đã tiêu tiền sao. Trong rổ trang chính là Lý Hà Hoa mang đi bái sư dùng, bên trong không phải cái gì quý trọng đồ vật. Toàn bộ là nàng chính mình làm thức ăn, trừ bỏ có địa hoa gà, còn có các loại điểm tâm, khắc thêm lý hà hoa thân thủ những rượu, mấy thứ này cố phu tử khẳng định sẽ thu. Bất quá này đó cũng chưa hoa cái gì tiền, Trương Thiết Sơn lại nói nàng tiêu tiền, nàng thật sự không lời nào để nói, dứt khoát không nói. cùng lắm thì về sau nàng lại cấp tiểu ra hòa mua. Ba người đi vào cố phu tử học đường, nói là học đường, kỳ thật cũng là nhà hắn nơi ở, chẳng qua tòa nhà có tiền viện, đổi thành học đường, người một nhà ở phía sau trụ. lý hà hoa gõ gõ môn chỉ chốc lát sau liền có cái lao đầu nhi lại đây mở cửa nghe nói là mang hải tử tới nhập học đưa bọn họ thỉnh đi vào lên đến một chỗ chiêu đãi khách nhân nhà ở liền đi kêu cố phu tử vừa mới lý hà hoa đi tới thời điểm cố ý nhìn vài lần đi học phòng học chỉ thấy cố phu tử ở đứng ở phía trước đọc cái gì phía dưới bọn nhỏ ghé vào trước người tiểu án trên bàn đi theo phu tử mặt sâu đọc có còn rung đùi đắc ý còn rất đáng yêu lý hà hoa đem thư lâm ôm vào trong lòng ngực thư lâm a Về sau ngươi chính là nơi này học sinh, ngươi cũng sẽ đi theo phu tử mặt sau học tập, tựa như vừa mới tiểu hài tử giống nhau, ngươi muốn theo chân bọn họ giống nhau ngoan ngoãn à, chờ ngươi hạ học nương liền sẽ tới đón ngươi về nhà. Tiểu ra hỏa chấp trước mắt, đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa phòng học. Đợi một hồi, cố phu tử liền từ trong phòng học ra tới, chiều này gian nhà ở đi tới. Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn đứng lên, chiều cố phu tử chào hỏi. Cố chi cẩn cười nói, tới a, mau mời ngồi. nói xong nhìn nhìn tiểu gia hỏa hỏi hài tử đại danh gọi là gì Lý Hà Hoa trả lời hắn tên trương thư lâm viết thư thư lâm năm nay 4 tuổi cố chi cẩn gật gật đầu tuy rằng hài tử còn nhỏ hiện tại đi học quá sớm nhưng là hài tử có thiên phú không thể chậm trễ ta sẽ chậm rãi dạy hắn buổi sáng khiến cho hắn đọc sách biết chữ buổi chiều ta đơn độc dạy hắn thi họa Lý Hà Hoa nghe được ra cố phu tử đây là cấp thư lâm khai tiểu táo tiết ấu, trong lòng thập phần cảm tạ Cảm ơn ngài cố phu tử, ngài lo lắng. Cố chi cẩn xua xua tay ý bảo không cần để ý, liền cùng bọn họ nói lên học đường tình huống. Học đường buổi sáng giờ thì mới lên học, buổi chiều giờ thân mặt hạ học, mỗi 10 ngày nghỉ tắm gội một ngày. Học đường giữa trưa là không cung cấp thức ăn, chính mình mang hoặc là tiếp về nhà đi ăn đều là có thể. Mang cơm canh nói có thể ở ta nơi này nhiệt một chút, các ngươi có thể căn cứ tình huống lựa chọn. Lý Hà Hoa Minh Bạch, trong lòng quyết định giữa trưa cấp thư lâm mang cơm. Bởi vì giữa chưa nàng phải làm sinh ý, không kịp làm tốt ăn đồ vật cấp thư lâm ăn, cũng không có biện pháp đổi thư lâm, còn không bằng làm thư lâm ở học đường ăn, ăn xong rồi còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Cố chi cần nói, học đường tình huống chính là như vậy, các ngươi còn có chỗ nào không yên tâm sao? Có thể trực tiếp hỏi. Lý Hà Hoa kỳ thật vẫn là tương đối tín nhiệm cố phu tử, cố phu tử, ở ngài nơi này không có gì không yên tâm, chính là này quả nhập học bao nhiêu? Chúng ta hôm nay trước đem quả nhập học giao đi. Cố Chi cần nói thẳng bình thường quà nhập học tiền, học đường quà nhập học một quý một dao, mỗi quý 300 văn. Lý Hà Hoa biết đây là bình thường hài Tử quà nhập học giá cả, nhưng là Thư Lâm không giống nhau. Thư Lâm mỗi ngày buổi chiều đơn độc giáo khóa, cái này giá nói thật thật là quá ít, nhưng nàng cũng biết cô phu tử nếu nói ra cái này giá cả, liền sẽ không theo bọn họ có kẻ mà cả. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cảm tạ cố phu tử, chờ có cơ hội lại cảm tạ hắn. Lý Hà Hoa nhớ tới chính mình mang đến thức ăn, tay cầm lại đây. Cố phu tử, chúng ta tới bái sư cũng không chuẩn bị giống dạng bái sư lễ, liền cho ngài chuẩn bị điểm thức ăn, đều là chính mình làm, không đáng giá cái gì tiền, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Vốn dĩ bái sư lễ cô chi cẩn là tuyệt đối sẽ không thu, nhưng là nghe nói là lao bản chính mình làm một ít thức ăn, cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu, đốn một lát sau liền không có cự tuyệt, lao bản làm gì đó có thể nói là thập phần chi tốt bái sư lễ, cố mỗ liền ra mặt dày nhận lấy. Thấy cô chi cẩn nhận lấy. Lý Hà Hoa cảm thấy chính mình là đưa đúng rồi, trong lòng đồng thời nghĩ đến, về sau tưởng cảm tạ cố phu tử, còn phải từ thức ăn chỗ vào tay. Kia cố phu tử, chúng ta hôm nay đi về trước, ngày mai ta sẽ đúng giờ đưa Thư Lâm lại đây. Tự cấp quà nhập học sau, Lý Hà Hoa đưa ra cáo tử. Cố chi cần đứng lên đưa tiễn. Lý Hà Hoa ôm Thư Lâm đang chuẩn bị đi ra ngoài, quay người lại liền thấy cửa phòng khẩu một cái đầu nhỏ ghé vào trên cửa xem bọn họ, thấy bị phát hiện, vèo một chút rụt trở về. Cố Chi Cẩn cũng thấy kia đầu, ra tiếng đối diện ngoại nhân đạo, cầm chiêu, tiến vào. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đầu nhỏ lộ ra tới, tiếp theo đó là thân mình đi theo từ phía sau cửa lộ ra tới. Người đến là cái năm sáu tuổi Nam Hoa Hoa, lớn lên rất là đáng yêu, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, vừa thấy liền rất khỏe mạnh tinh thần, có thể thấy được người nhà dưỡng cực hảo. Tiểu Nam Hài đi đến, không hề có bị phát hiện quân bách, mà là hướng về phía cô Chi Cẩn hì hì cười, giống mô giống dạng mà chắp tay, nhị thuốc, tiểu chất tại đây. lý hà hoa bị hắn nghiêm trang đậu thú bộ dáng cho cười cố chi cần bất đắc dĩ mà lắc đầu biểu tình lại sủng nịch đối lý hà hoa cùng trương thiết sơn giới thiệu nói vị này chính là ta chất nhi vướng bình thực nhị vị không cần để ý nguyên lai like chính là đứa nhỏ này thích ăn chính mình làm điểm tâm a lý hà hoa cười lắc đầu nàng nơi nào sẽ để ý hài tử hoạt bát mới hảo đâu tiểu hài nhi thấy nhị thúc không có nói hắn đôi mắt quay tròn mà dạo qua một vòng cuối cùng rơi xuống thư lâm trên người Tràn ngập tò mò mà đi hướng Thư Lâm hai bước, hỏi cố chi cẩn, nhị thuốc, đây là ngươi nói tân thu học sinh sao? Hắn như thế nào như vậy tiểu A? Cố chi cẩn vỗ vô đầu của hắn, Thư Lâm mới bốn tuổi, đương nhiên nhỏ, ngươi nhưng không chuẩn khi dễ hắn A, phải hảo hảo chiếu cố hắn, học đường nếu là có khi dễ hắn, ngươi cũng muốn bảo hộ hắn biết sao. Nhà mình chất nhi chính là học đường một bá, lại ra hải tử cũng không dám trêu chọc hắn, cho nên nếu là nhà mình chất nhi nguyện ý chiếu cố Thư Lâm. Vậy không ai dám khi dễ thư lâm tuổi còn nhỏ. cố Cẩm Chiêu nhìn mắt mới đến chính mình bả vai tiểu hải tử, nhỏ nhỏ gầy gầy, đôi mắt lại đen bóng, cảm thấy rất có ý tứ, bất quá sao, cũng không phải là người nào đều đáng giá hắn bảo hộ, bằng không hắn không phải lo liệu không hết quá nhiều việc sao, phải biết rằng hắn chính là rất bận. Nhà mình tiểu tổ tông chớp mắt cô chi cẩn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, vì thế Cẩm vừa mới Lý Hà Hoa mang đến thức ăn cho hắn xem. ngươi ngày thường thích ăn điểm tâm còn có cơm chiên mì xạc nhưng đều là thư lâm nương làm hôm nay thư lâm còn cho ngươi mang theo một rổ ăn ngon đâu cố chi cần vừa dứt lời vừa mới còn một bộ túm túm tiểu biểu tình cố cẩm chiêu lập tức liền thay đổi biểu tình đôi mắt vẹo một chút liền dính đến thực rổ mặt trên đi miệng không tự giác nuốt một ngụm nước miếng ngẩng đầu nhìn hạ nhà mình nhị thuốc mặt lập tức một phách chính mình tiểu bộ ngực nhị thuốc ngươi yên tâm thư lâm như vậy tiểu ta đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố hắn, giao cho ta đi Ta bảo đảm ai cũng không dám khi dễ hắn. Cố chi cẩn cười gật đầu, tán thưởng mà vô vô cố cẩm chiêu đầu. Lý Hà Hoa ở một bên đều sắp bị này tiểu hài tử đầu đến cười chết, may mắn liều mạng nhìn xuống, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu hài tử A, nếu là thư lâm cũng có thể như vậy hoạt bắt thì tốt rồi. Cố cẩm chiêu cùng cố chi cẩn cho thấy quyết tâm lúc sau, đi đến tiểu gia hỏa trước mặt, ca hai hảo mà vô vô tiểu gia hỏa bả vai, một bộ đại ca khẩu khí đối hắn nói, ngươi yên tâm đi, về sau ta bảo hộ ngươi. Ngươi đừng sợ. Như vậy rất có một bộ xã hội đen đại ca bộ dáng. Lý Hà Hoa mặc dành cảm thấy nhà mình hài tử hôm nay tới đã bái cái đỉnh núi. Thư Lâm không nói lời nào, Lý Hà Hoa sợ cố cẩm chiêu không cao hứng, liền thay thế Thư Lâm nói, kia muốn cảm ơn ngươi về sau chiếu cô Thư Lâm, về sau thẩm thẩm có cái gì ăn ngon làm Thư Lâm mang cho ngươi ăn. Đảo không phải Lý Hà Hoa muốn dùng đồ ăn lấy lòng đứa nhỏ này, thật sự là đứa nhỏ này nhìn thấy nàng làm thức ăn bộ dáng quá khả nhân ái. Nàng thực nguyện ý làm thư lâm chia sẻ ăn ngon cho hắn, cũng coi như là thư lâm giao bằng hữu đi. Phần 39 Nghe xong Lý Hà Hoa nói, cố cẩm chiêu đôi mắt rõ ràng mà sáng, còn bất động thần sắc mà nuốt nước miếng một cái, sau đó vô vô chính mình tiểu bộ ngực, các ngươi yên tâm đi, bao ở ta trên người. Lý Hà Hoa nghẹn cười, cố chi cần bất đắc dĩ mà lắc đầu, các ngươi đừng để ý, ta này chất nhi chính là như vậy ra. Lý Hà Hoa xua xua tay, lệnh chất nhi như vậy cũng thật hảo. thư lâm nếu có thể cùng hắn nhiều học tập chúng ta mới vui vẻ đâu thấy canh giờ không còn sớm lý hà hoa lại lần nữa đưa ra cáo tử kia cố phu tử chúng ta liền đi trước cố chi cần mang theo cố cẩm chiêu đưa bọn họ đưa ra học đường ngoại trước khi đi cố cẩm chiêu còn vô vỗ thư lâm bả vai lời nói thấm thía mà dặn dò hắn ngươi sáng mai chớ có đến chế lâu trên đường trở về lý hà hoa còn ở mỉm cười vừa mới cái kia tiểu hài nhi thật tốt chơi trương thiết sơn ân một tiếng Hắn cũng cảm thấy vừa mới kia hài tử tính cách khá tốt, Thư Lâm nếu là cũng có thể hoạt bát điểm thì tốt rồi. Lý Hà Hoa vô vỗ tiểu gia hỏa bối, Thư Lâm, về sau ở học đường phải hảo hảo cùng vừa mới cái kia ca ca ở chung biết sao. Tiểu gia hỏa từ trương thiết sơn trong lòng ngực vươn tay tới, muốn làm nàng ôm. Lý Hà Hoa đem hắn ôm lại đây, hôn hắn một ngụm. Trong lòng thì tại nghĩ ngày mai phải cho Thư Lâm mang lưỡng đạo đồ ăn, một hơn một tố, lại thêm một cái sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, mỗi dạng làm hai phân. Làm Thư Lâm cấp cái kia Tiểu Gia Hỏa cũng mang một phần đi, hai cái Tiểu hài Nhi cùng nhau ăn đi. Chương 36 Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa đúng giờ đem Thư Lâm đưa đi học đường, cố chi cẩn ở cửa tự mình tiếp hắn. Lý Hà Hoa đem Tiểu Dương đựng sách bối ở Thư Lâm trên vai, nho nhỏ một con đều mau bị cái này phình phình Dương đựng sách toàn bộ che đậy, tuy rằng Dương đựng sách không có gì trọng lượng, nhưng từ phía sau nhìn lại, giống như là một cái vụng về Tiểu ốc sen, nhìn lại đáng yêu lại đáng thương. cố chi cần đem dương đựng sách tiếp qua đi lý hà hoa cấp thư lâm mang theo cơm trưa trang tràn đầy một rổ thức ăn bên trong có hai người phân cơm thể, xứng với một chén lớn thịt kho tàu thịt thỏ cùng một chén lớn nấm hương rau xanh đây là lý hà hoa cấp thư lâm cùng cố cẩm chiêu hai cái tiểu hài nhi chuẩn bị cơm trưa đồng thời nàng cũng cấp hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. một người hai khối điểm tâm còn có một chén thập cẩm trái cây có thể nói là thực phong phú một rổ trang tràn đầy sách lên tới thực trọng Tiểu hài tử khẳng định là sách bất động, Lý Hà Hoa đành phải phiền toái cô chi Cẩn, "Cố phu tử, đây là ta cấp thư Lâm chuẩn bị cơm trưa thức ăn, rất trọng." Tiểu hai tử lấy không đứng dậy, "Phiền toái phu tử ngài cấp lấy một chút." Học đường quy định ra trưởng không thể đi vào, chỉ có thể đem hài tử đưa đến cửa, mang đồ vật yêu cầu bọn nhỏ chính mình lấy đi vào, mặt khác bọn nhỏ đảo có thể, chỉ có thư Lâm, quá nhỏ, cánh tay cự mặt đất khoảng cách còn không có rổ cao. Cố chi Cẩn tay tiếp nhận rổ, vừa vào tay Trọng lượng thật đúng là không nhẹ, không khỏi cười hỏi, ngươi cấp thư lâm làm nhiều ít ăn ngon. Như vậy trọng, tiểu hài tử có thể ăn nhiều như vậy sao? Lý Hà Hoa cười giải thích, nơi này là hai đứa nhỏ thức ăn đâu, còn có cẩm chiêu một phần, nghe nói hắn thực thích ăn ta làm gì đó, ngày hôm qua cũng đáp ứng hắn phải cho hắn về sau phải cho hắn mang ăn ngon, cho nên mới như vậy trọng. Cố chi cần nghe vậy, đột nhiên thấy ngượng ngùng, vội nói, lao bản này quá phiền thoái, kia tiểu tử chính là tham ăn, không thể con hắn. Về sau chỉ cấp Thư Lâm mang là được. Lý Hà Hoa xua xua tay, không phiền thoái, chính là nhân tiện nhiều làm điểm sự. Hơn nữa Thư Lâm một người ăn cơm cũng không hương, tiểu hài tử chính là muốn ở bên nhau ăn mới ăn hương sao, cho nên phu tử ngươi cũng đừng khách khí, muốn khách khí cũng là ta khách khí a Thư Lâm về sau nhưng đều muốn phiền thoái ngươi chiếu cố. Cố Chi cần vẫn là cảm thấy rất là ngượng ngùng, nhưng lại không phải cái loại này miệng lưỡi nhanh nhẹn người, muốn hắn cùng Lý Hà Hoa chối từ tới chối từ đi hắn thật đúng là làm không tới. hơn nữa nhà mình chất nhi kén ăn thực nếu có thể ăn thượng lão bản làm cơm trưa khẳng định có thể ăn hương liền lấy ngày hôm qua sự tình tới nói lão bản mang đến kia một rổ thức ăn tối hôm qua thượng đã bị nhà mình chất nhi xử lý hơn phân nửa ăn thẳng đánh cách còn luyến tiết đình hắn trước kia nhưng chưa từng gặp qua cẩm chiêu ăn cơm như vậy hương quá nghĩ đến đây cố chi cẩn cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi xuống dưới trong lòng tắc nghĩ về sau phải đối thư lâm càng thêm chu đáo cẩn thận đương một cái khác chất nhi đau cũng coi như là báo đáp lão bản cùng lý hà hoa nói xong lời nói cô chi cẩn muốn mang thư lâm tiến học đường đang muốn đi rất hạ tay thư lâm lại lập tức bổ nhào vào lý hà hoa trên người ôm nàng đùi khuôn mặt nhỏ cọ á cọ giống chỉ làm lũng tiểu miêu rõ ràng là không muốn chính mình một người đi vào lý hà hoa đối cô chi cẩn xin lỗi mà cười cười đem làm lũng tiểu ra hỏa ôm vào trong lòng ngực hôn hôn hắn khuôn mặt nhẹ hống thư lâm đã quên nương cùng ngươi nói sao Ngươi tới nơi này là vì cùng phu tử học vẽ tranh, về sau mỗi ngày đều phải vẽ tranh mang về nhà cấp nương xem, không đi vào nói đã có thể không thể cấp nương vẽ tranh, cho nên ngươi muốn ngoan ngoan à, chờ ngươi hạ học nương liền tới tiếp ngươi được không? Hiện tại Thư Lâm giống như là đi thượng nhà trẻ hải tử, rõ ràng ở nhà đều nói tốt, chính là ở nhìn thấy cha mẹ đi thời điểm vẫn là sẽ nhịn không được làm ồn nào, chỉ là Thư Lâm sẽ không khóc náo, chỉ biết ôm nàng, cổ không tha mà cọ. Ở nàng nhẹ hống hạ cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà cùng cố chi cần đi vào, chẳng qua lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng thiếu chút nữa đem Lý Hà Hoa nước mắt lộng rơi xuống. Lý Hà Hoa không tha mà nhìn cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, thẳng đến nhìn không thấy mới xoay người. Trở về, thư lâm ngày đầu tiên đi đi học, Lý Hà Hoa làm buồn bán thời điểm đều thất thần, trong lòng vô khi không ở lo lắng tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa không nói lời nào cũng không quá lý người, không biết có thể hay không cùng đồng học hảo hảo ở chung. Cũng không biết cô phu tử cùng hắn giao lưu có hay không vấn đề. Giờ phút này bị lo lắng tiểu ra hỏa, chính ngoan ngoãn mà ngồi ở vị trí thượng, chẳng qua hắn ngồi cùng bàn không thấy. Cố chi cần đem thư lâm an bài ở cố cẩm chiêu bên cạnh ngồi, làm cố cẩm chiêu hảo hảo chiếu cố hắn. Cố cẩm chiêu vừa thấy ngày hôm qua thu tiểu đệ tới, tự giác thân là đại ca phải có đại ca phong phạm, liền vô vô bộ ngực bảo đảm, nhị thúc ngươi cứ yên tâm đi, ta cố cẩm chiêu đường đường nam tử hắn, như thế nào sẽ nuốt lời. Cố chi cẩn điểm điểm hắn chán, vậy ngươi liền phải nói được thì làm được, không có làm đến xem ta không phạt ngươi. Chờ cố chi cẩn sau khi rời đi, cố cẩm chiêu soát một chút liền đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh tiểu đệ, thấy hắn cúi đầu ngồi vẫn không nhúc ních, cho rằng hắn ở sợ hãi đâu, liền vô vô bờ vai của hắn an ủi hắn, ngươi đừng sợ à, có ta ở đây đâu, nếu là có người khi dễ ngươi ngươi liền báo thượng ta danh hào tới. Nói xong thấy nhà hắn tiểu đệ cũng không có đối hắn biểu hiện đến cảm động đến rơi nước mắt sau đó giống trong thoại bản như vậy cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là bởi vì nhà hắn tiểu đệ không biết hắn tên tuổi có bao nhiêu vang dội sao? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy hắn cần thiết phải hảo hảo cùng tiểu đệ nói nói chính mình tên tuổi, làm cho tiểu đệ biết chính mình lợi hại chỗ, vì thế dôi tay đem thư lâm đầu bẻ hướng phía chính mình, làm hắn nhìn chính mình, kết quả phát hiện trong tay mặt bị tế thành bánh bao, đáng yêu thực, nhìn không được lại tế tế. thư lâm bị tế mặt không thể động đậy cũng không đổi, chỉ lẳng lặng mà nhìn chính mình trước mặt mặt không nói lời nào cố cẩm chiêu nói ta cùng ngươi nói à ta rất lợi hại ở học đường mọi người đều không dám chọc ta chỉ cần có người dám khi dễ ngươi ngươi liền nói ngươi là của ta huynh đệ khi dễ ngươi người lập tức cũng không dám cho nên ngươi đừng sợ làm đại ca nhất định sẽ chiếu cấu ngươi chỉ cần ngươi về sau đều ngoan ngoãn mà nghe ta nói thư lâm miệng bị cố cẩm chiêu tế thành bánh bao miệng chỉ có đôi mắt năng động đành phải chớp đôi mắt. Cố Cẩm Chiêu cũng đi theo chớp chớp đôi mắt, cảm thấy chính mình cái này tiểu đệ lá gan thật sự quá nhỏ, liền lời nói cũng không dám nói, này nếu như bị người khác khi dễ phòng chừng cũng không dám cáo trạng, ai, hắn thu tiểu đệ có phải hay không quá túng a? Xem ra phải nghĩ biện pháp làm hắn lá gan biến lớn một chút. liền ở Cố Cẩm Chiêu ở trong đầu cân nhắc như thế nào đem tiểu đệ lá gan biến đại thời điểm, hắn nhị thúc lạnh, lạnh lạnh lời nói giống như sấm xét, Cố Cẩm Chiêu ngươi đang làm gì? cho ta đi ra ngoài diện bích tư quá cố cẩm chiêu sợ tới mức lập tức bung ra đôi tay làm thư lâm khuôn mặt khôi phục bình thường nhị thúc ta chỉ là ở chiếu cố hắn đâu ta nhưng không khi dễ hắn a cố cẩm chiêu chạy nhanh đem bàn tay dán ở bên thai làm thế trạng đáng tiếc chính là cố chi cần không ăn hắn này bộ hắn chỉ nhìn thấy thư lâm nho nhỏ mặt bị nhà mình cái này hôn thê ma vương tễ thành bánh bao đáng thương khẩn tức giận đến hắn chỉ nghĩ làm hắn lập tức đi ra ngoài diện bích cố cẩm chiêu thở dài vô vô thư lâm bả vai một bộ anh dũng hy sinh biểu tình ra phòng học ngoan ngoãn mặt đất vách tường từ qua đi nay một mặt vách tường liền đến ăn cơm thời gian sức sống tràn đầy tiểu bá vương bị đói đến nỗi và hiểu xỉu. nhị thúc ngươi thật tàn nhẫn a cố cẩm chiêu lú oán cực kỳ cố chi cẩn mặc kệ hắn đem thư lâm dắt đi hậu viện ăn cơm thư lâm quá nhỏ cùng mặt khác hải tử cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm hắn không yên tâm hơn nữa hiện tại thư lâm cũng coi như là hắn quan môn đệ tử cùng nhà mình hải tử không sai biệt lắm hắn về sau đều tính toán dẫn hắn hồi hậu viện ăn cơm nghỉ ngơi thư lâm mang đến cơm hắn đã làm lưu thẩm cầm đi nhật hảo vì thế cố cẩm chiêu càng thêm ưu thoáng yên lặng mà theo ở phía sau nghĩ chính mình hay là không phải nhị thúc thân cháu trai kia hắn thật đúng là cái thân thế nhấp nhô người mệnh khổ cố chi cần đem thư lâm ôm ngồi ở ghế trên thấy nhà mình kêu hôn thế ma vương ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn úp ý cười từ trong mắt chợt lóe mà qua cũng không để ý tới hắn chỉ đối lưu thẩm nói lưu thẩm Đi đem thư lâm cơm canh bưng tới, bên trong có thư lâm nương làm ăn ngon. Lưu thẩm ai một tiếng, xoay người đi phòng bếp. Trên mặt đất nào đó ra hỏa lỗ thai rõ ràng dựng lên. Cố chi cẩn trong mắt ý cười càng sâu, sâu kín thở dài nói, ai, vốn dĩ thư lâm nương mang theo hai phân, còn muốn cho người nào đó cùng thư lâm cùng nhau ăn. Hiện tại xem ra kia phân có thể tỉnh, rốt cuộc người nào đó đều không nghĩ thượng bàn ăn cơm, vậy làm thư lâm toàn ăn xong đi. Thốt ra lời này xong. Trên mặt đất vẽ xoắn úp tay dừng lại, lưu loát mà đứng lên hướng bên cạnh bàn đi, vừa đi vừa nói: "Ai nha, ta vừa mới đổ vật rất trên mặt đất, rốt cuộc nhặt lên tới, hảo, hiện tại có thể ăn cơm." Cố Chi cẩn lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. Cơm canh bưng lên, Cố Cẩm Chiêu đôi mắt xoát một chút liền sáng, không chút khách khí mà cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối thịt thỏ liền đưa vào trong miệng, nhập khẩu nháy mắt đôi mắt liền say mê mà nheo lại, sung sướng mà đến không được. "Ăn ngon thật a, Thư Lâm" con mẹ ngươi tay nghề thật tốt, cố cẩm chiêu thiệt tình thực lòng mà khen thư lâm, đồng thời không quên cấp thư lâm cũng kẹp một khối thịt thỏ. Tới tới tới, ngươi đừng khách khí, ăn nhiều một chút. cố chi cẩn nhìn thư lâm còn không có động chiếc đũa nhà mình chất nhi cũng đã tam khối thịt xuống bụng, chạy nhanh đối thư lâm nói, thư lâm, phụ tử uy ngươi được không? Lại không ăn đã có thể nếu không có, lúc này liền hắn cũng là ngăn cản không được nhà mình chất nhi hạ chiếc đũa Thư lâm đối cố chi cẩn nói không có đáp lại. Sau một lúc lâu. Chính mình cầm lấy Lý Hà Hoa cho hắn chuẩn bị tốt cái muỗng, múc một muông cơm ăn vào trong miệng, động tác tuy vụng về lại thật phân ổn. Cố chi cẩn nhìn Thư Lâm chính mình sẽ ăn, liền không có muốn uy hắn, chỉ thường thường vì hắn kẹp gọi món ăn. Ăn Lý Hà Hoa làm cơm, cố cẩm chiêu cảm thấy Thư Lâm cái này tiểu đệ cần thiết muốn nhận, sau khi ăn xong thế nhưng chủ động kéo Thư Lâm đi chính hắn trong phòng ngủ chưa, phải biết rằng, ngày thường ngay cả cố chi cẩn cũng là vô pháp đi hắn phòng ngủ. Bởi vậy có thể thấy được cố cẩm chiêu đối với thư lâm cái này tiểu đệ tán thành. Cũng là từ lúc này khởi, hai người thành hảo huynh đệ, liền tính về sau từng người lớn lên, từng người ở chính mình trong lĩnh vực bận rộn, lẫn nhau cũng là tốt nhất huynh đệ, chưa bao giờ thay đổi. Lý Hà Hoa ở lo lắng cả ngày lúc sau, còn chưa tới hạ học thời gian liền ở học đường ngoại trở, cùng đi còn có Trương Thiết Sơn. Lý Hà Hoa cũng không biết Trương Thiết Sơn đến đây lúc nào, dù sao nàng từ trong nhà mặt vừa ra tới liền thấy hắn đứng ở đầu ngõ. Lý Hà Hoa nghi hoặc mà nhìn hắn. Trương Thiết Sơn chủ động nói, Thư Lâm ngày đầu tiên đi học đường, ta đến xem hắn. Lý Hà Hoa lý giải, kêu hành, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem đi, Thư Lâm cũng sắp hạ học. Kỳ thật nàng rất ngượng ngùng, vốn dĩ Thư Lâm nên đi theo Trương Thiết Sơn trụ, Hiện tại ở tại nàng nơi này, Trương Thiết Sơn ngược lại thành cái kia muốn xem hải tử còn phải ngàn dặm xa xôi chạy đến chấn trên tới người. Nếu không phải Trương Thiết Sơn đồng ý Thư Lâm tới nàng nơi này trụ, nàng cũng không có khả năng mỗi ngày cùng Thư Lâm cùng nhau cho nên lý hà hoa đối hắn là cảm kích trương thiết sơn chưa nói cái gì yên lặng đi theo lý hà hoa phía sau hướng học đường đi tới rồi học đường cửa liền đi theo lý hà hoa cùng nhau ở học đường ngoại trở. phần 40 chờ đến học đường hạ học thời điểm trương thiết sơn liền thấy nhà mình nhi tử giống trận gió xoáy giống nhau nhào vào lý hà hoa trong lòng ngực ở lý hà hoa trong lòng ngực cọ a cọ a hắn cái này cha liền cùng trong suốt giống nhau trương thiết sơn nội tâm có điểm nho nhỏ ưu bờn lý hà hoa ôm trong lòng ngực tiểu ra hỏa Chỉ cảm thấy tâm rốt cuộc buông xuống, hung hăng mà hôn hắn hai khẩu, lúc này mới lo lắng cùng cố chi cẩn nói chuyện, cố phu tử, thư lâm hôm nay ngoan sao? Không làm ngươi thiếu lo lắng đi. Cố chi cẩn đạm cười nói, không có, thư lâm thực ngoan, hơn nữa viết chữ vẽ tranh thời điểm đều thực dụng tâm, một chút không cần ta nhọc lòng. Nói, cố chi cẩn đem thư lâm hôm nay viết chữ to cùng họa họa đưa cho Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết sân xem, đây là thư lâm hôm nay viết tự còn có họa, phi thường không tồi. Giả lấy thời gian nhất định bất phàm. Lý Hà Hoa kinh hỉ mà tiếp nhận thi họa triển khai cùng Trương Thiết Sơn cùng nhau xem. Tự viết chính là đơn giản nhất 123, tuy rằng đơn giản, nhưng là đã có thể nhìn ra điểm thể chữ khải cảm giác, cũng không phải ở đơn giản mà họa hoành tuyến, họa liền càng khó lường, trực tiếp là một bức tiểu nhi phóng nhu đồ, nét bút tuy đơn giản, hình ảnh lại hình tượng, mặt trên đường cong vẫn như cũ non nớt, nhưng là so thượng một bức họa thuật nhìn khá hơn nhiều, vừa thấy chính là cố chi cẩn chỉ đạo quá. Lý Hà Hoa thật là cao hứng lại tự hào, nhịn không được lại hôn Tiểu Gia Hỏa một ngụm, Thư Lâm, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Tiểu Gia Hỏa đem đầu từ Lý Hà Hoa cổ nâng lên tới, nhìn nàng chớp đôi mắt, Hảo không đáng yêu. Cùng cố chi cẩn lại nói một hồi Thư Lâm ở học đường sự tình, Lý Hà Hoa liền ôm Thư Lâm đi trở về, Trương Thiết Sơn vẫn như cũ yên lặng mà theo ở phía sau, trong tay cầm Thư Lâm Tiểu Dương đựng sách cùng Tiểu Rổ. Lý Hà Hoa mặc danh mà có điểm đồng tình Trương Thiết Sơn. Nàng như thế nào cảm giác hắn cái này cha đương có điểm không có tồn tại cảm đâu. Chính mình trong lòng ngực này bảo bối đến bây giờ cũng chưa lý quá hắn cha a, hắn cha tâm đều mau nát đi. Lý Hà Hoa nội tâm mà ôm thư lâm trở về nhà, nghĩ đến Trương Thiết Sơn đến bây giờ đều không có cùng thư lâm nói một lời, liền thử mở miệng người nói, Trương Thiết Sơn, ngươi muốn hay không tiến vào ngồi một hồi cùng thư lâm chơi một hồi, ta đi làm điểm cơm chiều. Trương Thiết Sơn đốn hạ, gật đầu, đem thư lâm từ Lý Hà Hoa trong lòng ngực ôm ra tới. Người đi vội đi, ta mang một hồi hắn. Lý Hà Hoa gật gật đầu, xoay người chiều phòng bếp mà đi. Trong phòng bếp tạ tẩu tử ở chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn, vốn dĩ phải đợi chuẩn bị xong rồi mới có thể làm cơm chiều. Nhưng hiện tại Trương Thiết Sơn ở chỗ này, hắn đợi lát nữa chạy về trong thôn phòng trường trời đã tối rồi. Không bằng làm hắn tại đây ăn cơm chiều đi, ai làm hắn tốt như vậy cho phép thư lâm trụ nàng nơi này đâu. Vì nhanh chóng, Lý Hà Hoa dùng canh gà làm một nồi to mặt ngất đáp. Dùng trong nhà lớn nhất chén thịnh tràn đầy một chén mặt ngật đáp đưa đi nhà chính, làm Trương Thiết Sơn cùng tiểu gia hỏa cùng nhau ăn, nàng tắc cùng Tạ Tẩu Tử ở trong phòng bếp ăn. Tạ Tẩu Tử ăn trong chén mặt ngật đáp, ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Hà Hoa, muốn nói cái gì lại cúi đầu. Lý Hà Hoa thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, liền nói, "Tạ Tẩu Tử, ngươi là muốn nói cái gì sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi." Tạ Tẩu Tử ánh mắt hướng nhà chính nơi đó nhìn nhìn, do dự nửa khắc sau nói, "Kỳ thật lời này không nên ta nói." Chỉ là ta biết ngươi là cái hảo nữ nhân, có chút lời nói ta liền tưởng nhắc nhở một chút ngươi, nếu là tẩu tử nói không đúng, ngươi đừng để ý a. Lý Hà hoa cười, không có việc gì tẩu tử, ngươi chỉ lo nói. Ta tẩu tử thoáng để sát vào một chút, nhẹ giọng nói, phía trước vị kia ta thấy quá thật nhiều lần, hắn không phải cùng ngươi hợp ly sao, như thế nào còn như vậy tới cửa, như vậy đối với ngươi nhiều không tốt, nếu như bị người khác lấy tới tranh cãi, về sau ngươi còn như thế nào gả chồng? Phía trước tạ tẩu tử hỏi qua Trương Thiết Sơn là người phương nào, Lý Hà Hoa cũng không giấu giếm, chỉ nói là Thư Lâm Cha, bọn họ hợp ly. Lý Hà Hoa biết thời đại này người thực bảo thủ, độc thân nữ tử cùng nam nhân ở chung đặc biệt làm người lên án, một cái làm không hảo là có thể làm người ta nói ba đạo bốn, tạ tẩu tử hôm nay nói ra, phỏng trừng là phụ cận đã có người nói thầm. Nhưng là Lý Hà Hoa lại không có giống thời đại này người đối thanh danh như vậy để ý, chỉ cần nàng hành ngồi ngay ngắn chính liền hảo, đến nỗi những người khác cái nhìn. Nàng vô pháp mọi mặt chú đáo, nếu là vì cái gọi là hảo thanh danh liền nơi trốn thật cẩn thận xúc cái đôi làm người, kia nàng này sinh ý cũng làm không được, người khác nếu là tưởng nói ngươi, tổng có thể tìm được cớ. Nói nữa, Lý Hà Hoa cũng không nghĩ tới muốn tái giá người, thời đại này nhị hôn còn trông cậy vào có thể gả thật tốt sao. Không phải đi cho nhân ra làm trâu làm ngựa chính là cho nhân ra đương mẹ kế, kia nàng làm gì muốn chính mình cho chính mình tìm tội chịu đâu. Nàng lại không phải nuôi không nổi chính mình. gả cho người còn không bằng chính mình quá tự tại đâu Lý Hà Hoa biết tạ tẩu tử Lý giải không tới ý nghĩ của chính mình liền nói tẩu tử Cảm ơn ngươi nhắc nhở Ngươi nói chính là đối Bất quá bởi vì hắn là thư lâm thân cha Hắn nguyện ý đem thư lâm phóng ta nơi này trụ ta thực cảm tạ hắn Hiện tại hắn muốn gặp thư lâm cùng thư lâm ở chung ở chung Ta tổng không thể không cho nhân ra thấy đi Ta đây thành người nào Ngươi nói có phải hay không tẩu tử Tạ tẩu tử cũng là hiểu lý lẽ người Ngẫm lại cảm thấy lý Hà hoa nói có lý, liền nói, muội tử ngươi nói rất đúng, như vậy nhìn thư lâm cha làm người vẫn là không tồi, ít nhất ta trước nay chưa thấy qua nhà ai hợp ly phu thê có thể nữ nhân mang đi hải từ đâu. Nhưng là muội tử, như vậy lâu dài đi xuống, ngươi còn như thế nào lại tái giá a Ngươi cũng không thể không đem này đương hồi sự a ta cùng ngươi nói, này nam nhân ở cưới ngươi phía trước khẳng định muốn ở phụ cận hỏi thăm hỏi thăm ngươi thanh danh, đến lúc đó và nhất. lý hà hoa vô vô tạ tẩu tử tay tẩu tử ngươi lo lắng đối nhưng là ta không nghĩ tới muốn tái giá tẩu tử ngươi xem nữ nhân này tái giá còn có thể gả cái cái gì hảo a ngươi gặp qua nhiều ít tái giá nữ tử quá vui vẻ tạ tẩu tử một nghẹn bởi vì nữ tử nhị hôn đích sắc tìm không thấy cái gì tốt giống nhau đều không quá bị coi trọng nói không dễ nghe điểm chính là gả đi cho nhân ra làm trâu làm ngựa nhưng nữ nhân này như thế nào có thể không gả trông đâu xem tạ tẩu tử còn muốn nói cái gì Lý Hà Hoa ngăn trở nàng câu chuyện, hảo tẩu tử, ngươi đừng nhọc lòng ta, ngươi xem ta hiện tại chính mình có thể kiếm tiền không phải quá khá tốt sao, nói nữa, ta như bây giờ, ai có thể xem thượng ta à, liền cho ta giới thiệu đều sẽ không có, cho nên tẩu tử ngươi tưởng quá nhiều. Lý Hà Hoa buồn ý là tưởng thông qua tự hắc làm tạ tẩu tử đừng nhọc lòng nàng nhân sinh đại sự, kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau đã bị vả mặt. Ngày hôm sau, nàng bị giới thiệu đối tượng. Chương 37 Buổi sáng Lý Hà Hoa đem sạp dọn xong, thời gian còn sớm, trên đường nhân tải vừa mới tới chấn trên học chợ. Thừa dịp không có việc gì, Lý Hà Hoa ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu quy hoạch làm sớm một chút mua bán một chuyện, chuyện này nàng mấy ngày hôm trước liền suy nghĩ, hiện tại mỗi ngày vì phương tiện tảo tứ mội cùng đại nha bán điểm tâm, này thức ăn sạp cũng đi theo bãi thật sự sớm, ly giữa chưa ăn cơm thượng khách nhân thời gian còn xa, nửa cái buổi sáng cũng chưa chuyện gì làm, vì thế nàng liền nghĩ, ngồi liền cũng là bạch ngồi. không bằng đồng thời làm điểm sớm một chút mua bán bán điểm bánh bao màn đầu sữa đậu nành gì dù sao vừa không chậm trễ giữa chưa bán ăn vặt cũng có thể nhiều kiếm một số tiền liền ở lý hà hoa ở trong đầu tự hỏi cụ thể thực thi bước đi thời điểm tào tứ mội ở nàng bên cạnh ngồi xuống lý hà hoa cho rằng tào tứ mội là tới nghỉ ngơi một chút cười cho nàng đổ một chén nước đại tỷ ngươi uống điểm nước lại vội tào tứ mội nâng lên cái ly uống một ngụm liền vông xuống thấy chung quanh một người đều không có yên tâm lại dỗi tay kéo lý hà hoa tay vỗ vỗ cười tủm tìm nói đại mội tử đại tỷ hôm nay tưởng cùng ngươi nói chuyện này đâu lý hà hoa thấy tào tứ mội vẻ mặt ý cười liền cười hỏi đại tỷ có phải hay không muốn nói cho ta gì chuyện tốt ta tao tứ mội trên mặt ý cười càng sâu cũng không phải là là chuyện tốt đâu ta cùng ngươi nói a tào tứ mội hướng lý hà hoa bên người thấu thấu nhẹ giọng nói đại mội tử tỷ tỷ ta tưởng cho ngươi giới thiệu cá nhân đâu đối phương là chúng ta thôn người đặc biệt thành thật có khả năng Hắn nguyên phối thế tử, tao tứ mọi lời nói còn chưa nói xong đã bị Lý Hà Hoa đánh gãy, vân vân đại tỷ, ngươi đều đem ta nói ngốc, ngươi sao hảo hảo phải cho ta giới thiệu đối tượng đâu? Ta không tính toán lại tìm một cái a. Lý Hà Hoa thật làng đốc, nàng tối hôm qua còn ở cùng Tạ Tẩu Tử nói sẽ không có người giới thiệu đối tượng, sao hôm nay liền lập tức tới đâu? Hơn nữa nàng cũng không tính toán tìm đối tượng a, cho nên nghe đều không cần nghe xong. tao tứ muội lại vẻ mặt không tán đồng, đại muội tử. Ngươi sao có thể không tính toán lại tìm một cái đâu. Ngươi một nữ nhân ra loại tình huống này còn có thể vẫn luôn một người a. Mau đừng nói ngốc lời nói, ngươi còn trẻ đâu, về sau nhật tử còn trường, một người đi như thế nào đi xuống. Cho nên a, ngươi nghe đại tỷ, đại tỷ sẽ không hại ngươi. Nói, nắm lý hà hoa tay tiếp tục vừa mới nói, ngươi nghe đại tỷ đem người này tình huống nói nói, ngươi bảo đảm vừa lòng. Lý hà hoa còn không kịp xen mồm, tao tứ mội liền tiếp theo nói lên, ta giới thiệu người này a. hắn nguyên phối 3 năm trước đây sinh bệnh qua đời lúc ấy vì xem bệnh nhưng hoa không ít tiền bất quá hắn van xin hộ nghị vẫn luôn cấp nguyên phối vị kia xem bệnh uống thuốc chưa từng có ghét bỏ qua nàng thật thật là cái hảo phẩm tính bất quá người vẫn là không trị hảo cuối cùng vẫn là đi hắn này cũng 3 năm không có lại cưới xem thảo tứ mội như vậy tích cực để bụng bộ dáng lý hà hoa biết giờ phút này là đánh gây không được chỉ có thể một mặt nghe chờ nàng sau khi nói xong lại cự tuyệt đi đại tỷ nói cho ngươi Người này tuyệt đối không tồi, hắn cha mẹ đều qua đời, ngươi cùng hắn nếu có thể thành, mặt trên không có cha mẹ chồng đẻ nặng ngươi, chính hắn làm người có khả năng lại thành thật, là cái đau tức phụ, giống ngươi tình huống như vậy, phải tìm cái đau tức phụ, gả qua đi nhật tử mới quá vui vẻ. Hơn nữa ngươi cũng đừng lo lắng đương mẹ kế sự tình, bởi vì hắn liền một cái nữ nhi, lại quá mấy năm liền có thể gả chồng, đến lúc đó ngươi lại cho hắn sinh đứa con trai, thứ gì đều là của ngươi, ngươi chịu không nổi bị quất. Lý Hà Hoa Xem Lý Hà Hoa không nói lời nào, Tào tứ mội khuyên nhủ, mội tử, đại tỷ thật là đau lòng ngươi một người quá lẻ loi, tưởng ngươi tìm cái biết lánh biết nhiệt người bồi ngươi, việc nặng khổ sống gì không cần chính ngươi động thủ. Ta biết nữ nhân này tái giá không tốt lắm tìm, đại tỷ cũng không dám tìm kia không đáng tin cậy cho ngươi, đại tỷ đều tìm kiếm hảo một trận, liền cái này thật không sai, ngươi liền trông thấy đi, bảo quản không tồi. Lý Hà Hoa biết Tào tứ mội là vì nàng hảo, này phân tâm ý nàng thực cảm tạ. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tìm cá nhân gả cho, trừ phi nàng tìm được cái chính mình thích, sau đó cam tâm tình nguyện gả cho đối phương. Nếu không gặp được thích, nàng không nghĩ vì gả chồng mà gả chồng, dù sao nàng một người quá thực hảo, huống hồ nàng còn có thư lâm làm bạn. Đại tỷ, ta biết ngươi vì ta hảo, nhưng là ngươi xem, ta hiện tại làm sinh ý, nhật tử quá không thể so ai kém, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt khá tốt, thật sự còn không nghĩ tái giá, cho nên đại tỷ, ngươi cũng đừng khuyên ta được không. Lý Hà Hoa nói còn lắc lắc tào tứ mội tay háo cố ý làm lũng. Tào tứ mội chân mày cao lại, bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi sao liền như vậy quật nhà tính, việc này cũng không thể cơ cầu, chính ngươi nghĩ lại đi, nói không chừng quá hai ngày liền lại tưởng tương xem đâu, đến lúc đó cùng đại tỷ nói, đại tỷ an bài các ngươi gặp một lần. Lý Hà Hoa có lệ mà cười cười, hảo hảo hảo, ta nếu là thay đổi chủ ý liền tìm ngươi được không? Tào tứ mội điểm điểm nàng, ngươi A. Đại Hà ở bên cạnh sát cái bàn. Trong lúc vô ý nghe được một chút, biết hắn nương đây là phải cho hà hoa gì giới thiệu nam nhân, hơn nữa vẫn là bọn họ thôn, nhịn không được tò mò thò qua tới hỏi, nương, ngươi phải cho hà hoa gì giới thiệu ai à? Sao không nghe ngươi nói quá đâu? Tao tứ mọi bản mặt, vung tay lên, đi đi đi, hai tử mọi nhà biết cái gì, làm ngươi sống đi. Đại hà hấm hực, sờ sờ cái mũi làm việc đi. Lý hà hoa cũng sờ sờ cái mũi, cảm thấy mạo hiểm vượt qua một quan, hy vọng về sau đừng tái ngộ đến việc này. Bất quá Lý Hà Hoa tâm đại, một lát liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu, tiếp tục ở trong đầu nghĩ vừa mới bán sớm một chút sự tình. Nàng cung tạ Tẩu tử mỗi ngày buổi tối đều sẽ chuẩn bị bánh bao cùng màn thầu, cho nên muốn bán bữa sáng nói kỳ thật thực dễ dàng, chỉ cần so ngày thường nhiều làm điểm bánh bao màn thầu, lại thêm chút trứng luộc trong nước trà sữa đậu nành bánh bột ngô linh tinh là được, liền tính buổi sáng bán không xong cũng có thể giữa trưa tiếp theo bán, dù sao mỗi ngày đều có rất nhiều bến tàu thượng làm việc hán tử liên tiếp ăn ăn vặt. Chỉ mua điểm bánh bao màn thầu ăn. Mặt khác, trừ bỏ làm việc người, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều từ bến tàu trên dưới tới ăn cơm. Những người này ăn cơm xong về sau thường thường đều phải mua điểm lương khô mang đi. Có chút người còn tiếp nối mà đối lý Hà Hoa nói nếu có thể đem cơm trên mì xào mì sợi chờ đóng gói mang đi thì tốt rồi. Như vậy ở trên thuyền thời điểm liền có ăn. Phần 41. Bất quá này đó ăn vặt không có phương tiện mang, hơn nữa dễ dàng hư, đích xác không bằng lương khô phương tiện. Lý Hà Hoa tâm tư vừa động, liền kỹ càng tỉ mỉ mà hỏi thăm một chút, nguyên lai có thuyền sẽ một đường đi trước, có đôi khi 10 ngày nửa tháng đều sẽ không cập bờ, đại gia chỉ có thể ăn chút lương khô, chờ đến lên bờ lại ăn chút ăn ngon, nhưng là lương khô đều không tốt lắm ăn, ăn một ngày hai ngày còn hảo, trường kỳ ăn xong đi quả thực chính là tra tấn, nhưng không có biện pháp, không ăn lương khô cũng chỉ có thể bị đói. Lý Hà Hoa tử giữa thấy được thương cơ, thời đại này lương khô liền như vậy mấy thứ, Vì dễ dàng mang theo cùng bảo tồn, lương khô làm phi thường làm, ăn đích sắc rất khó ăn. Nếu có thể xuất hiện điểm tân lương khô, hơn nữa là ăn ngon lại đỉnh đói lương khô, như vậy khẳng định không lo bán, nàng nếu là bán nói, đến lúc đó những cái đó tới nàng sạp thượng ăn cái gì khách nhân liền có thể thuận tiện ở đi thời điểm mua điểm lương khô, những cái đó làm cu ly cũng có thể mua tới ăn, so cơm chiên mì xào sủi cảo trở tiện nghi nhiều. Hơn nữa này đó lương khô đều là có thể trước tiên làm tốt, Sẽ không chậm trễ nàng bất luận cái gì sự tình. Lý Hà Hoa càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Cái gọi là lương khô, kỳ thật chính là làm không mang theo nước canh, có thể trực tiếp lấy đi, thậm chí là lấy ở trên tay ăn, phương tiện đơn giản dễ mang theo. Vật như vậy kỳ thật rất nhiều, làm lên cũng không ngủ sự. Vì thế, Lý Hà Hoa biên vội vàng làm ăn vật biên ở trong đầu tự hỏi làm chút cái gì lại ăn ngon lại đỉnh đói lương khô tới. Đến buổi chiều thu quán thời điểm, Lý Hà Hoa đã quyết định hảo. Nàng chuẩn bị làm bánh cát thịt, hai mảnh đại đại màn thầu phiến chi gian kẹp điểm rau dưa cùng thịt, trang ở giấy dầu trong bao là có thể mang đi, ăn thời điểm trực tiếp lấy ra tới ăn là được, phương tiện thực, hơn nữa ăn rất ngon, này có thể so những cái đó làm hướng ăn ngon nhiều, hơn nữa cũng có dinh dưỡng. Tiếp theo, nàng còn tính toán làm tương hương bánh, cái này cũng là cầm là có thể ăn, lại còn có đặc biệt ăn ngon, dùng để đương bữa sáng cơm trưa bữa tối cũng không có vấn đề gì, khẩu vị tuyệt đối nhất lưu. Này hai dạng đồ vật làm lên phi thường đơn giản, cơ bản chỉ cần bột mì là có thể giải quyết, nguyên vật liệu đơn giản ý nghĩa phí tổn thấp, cũng liền ý nghĩa giá cả tiện nghi, như vậy ăn ngon lại tiện nghi đồ vật, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý mua. Tuy rằng không bằng những cái đó nghiêm trọng thiếu thủy làm hướng gì đó bảo tồn thời gian trường, nhưng là hương vị hảo A, ở đường xá trước hai ngày ăn vừa lúc. Vào lúc ban đêm, Lý Hà Hoa liền động thủ bắt đầu làm bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh, mỗi dạng làm một đại rổ. Số lượng nhiều lại không phí bao nhiêu thời gian Làm ra tới sau Đầu tiên nhấm nháp chính là tạ tẩu tử cùng Thư Lâm Tạ tẩu tử ăn về sau Một cái kính mà dựng ngón tay cái Ăn ngon ăn ngon muội tử ngươi này làm ăn quá ngon Ta còn trước nay không gặp ăn qua đâu Này thứ gì à Lý Hà Hoa giới thiệu nay kẹp đồ vật gọi là bánh kẹp thịt Một khác dạng gọi là tương hương bánh Ta là chuẩn bị làm ra tới bán Rất nhiều người không đều phải mua lương khô trên đường ăn sao Này hai dạng bán hẳn là rất thích hợp Tạ Tẩu Tử nghe vậy dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, cái này ý tưởng hảo, đích xác thích hợp đường lương khô. Hơn nữa ăn ngon như vậy lương khô chạy đi đâu tìm? Ta nếu là mua ta cũng mua cái này lên đường ăn. Đặt được Tạ Tẩu Tử mạnh mẽ khen ngợi cùng duy trì, Lý Hà Hoa chuyển hướng Thư Lâm, xem tiểu gia hỏa đang tự mình cầm bánh kẹp thịt một ngụm một ngụm ăn hương. Lý Hà Hoa ngồi xổm trước mặt hắn hỏi hắn, Thư Lâm, nương làm có được không ăn a Tiểu gia hỏa chớp hạ đôi mắt, đột nhiên hà to miệng, a ô một ngụm cắn một mồm to đi xuống. đôi mắt đều mị lên đây là tiểu gia hỏa đang nói ăn quá ngon ý tứ lý hà hoa kinh hỉ cũng không biết thư lâm khi nào học xong này nhất chiêu biểu đạt phương thức cùng trước kia nội liễm biểu đạt có điểm bất đồng rõ ràng ngoại phóng một chút quả thực đáng yêu bạo nhất định là cùng cố cẩm chiêu cái kia tiểu gia hỏa cùng nhau học được càng ngày càng hoạt bát thật sự thật tốt quá lý hà hoa cảm thấy cố cẩm chiêu cái kia tiểu gia hỏa thật là không tồi thư lâm về sau cùng hắn cùng nhau đãi lâu rồi nói không chừng cũng sẽ nguyện ý mở miệng nói chuyện đâu rốt cuộc cái kia tiểu gia hỏa nói cũng thật không ít lý hà hoa xoay người đi đem cấp tiểu gia hỏa tân mua mang cơm hộp đồ ăn lấy tới chọn bốn cái bánh kẹp thịt cùng mấy đại khối tương hương bánh cất vào đi đối một bên nhìn thư lâm nói thư lâm nương cho ngươi trang điểm bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh ngày mai ngươi mang đi cùng cẩm chiêu cùng nhau ăn nhớ rõ cho ngươi phu tử cũng nếm thử về sau có thứ tốt muốn cùng phu tử còn có bạn tốt chia sẻ biết sao nếu cố phu tử cùng cố cẩm chiêu đều có Lý Hà Hoa cảm thấy cũng không có thể thiếu thư lâm cha hắn, liền lại lấy tới một cái đại giấy dầu bao, hướng bên trong trang mấy cái bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh, đây là cho ngươi cha, ngươi hiện tại đi học tiền đều là cha ngươi ra, ngươi cũng muốn nhớ rõ hiếu thuận hắn a. bằng không cha ngươi nên thương tâm. Không thể phu tử cùng bằng hữu đều có, thân cha lại không có a, cho nên trương thiết sơn cũng muốn cấp một chút. Trang xong lúc sau, dư lại đều là ngày mai bán. Ngày thứ hai ra quán phía trước, lý hà hoa liền đem tối hôm qua làm tốt bánh bao cùng màn thầu cất vào lồng hấp ở nhà nồi to thượng trưng hảo sau đó liên quan lồng hấp mang đi sạc thượng đặt ở tiểu nồi thượng nhiệt cứ như vậy chính thức bán nổi lên bữa sáng đồng thời bán còn có bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh lý hà hoa trước cầm cái bánh kẹp thịt cấp đại hà ăn lại cấp tào tứ muội cùng đại nha một người cầm một cái đã chịu ba người nhất trí khen ngợi ăn xong bánh kẹp thịt đại hà liền bận việc hai đối với người đến người đi đường phố liền thét to lên bán sớm một chút lâu Lại đại lại hương bánh bao màn thầu, còn có ăn ngon bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh nha. Lý Hà Hoa cảm thấy đại hà này tiểu tử rất sẽ làm buôn bán, phóng khai không sợ xấu, như vậy tiểu nhị về sau muốn vẫn luôn dùng. Bởi vì đại hà ra sức thét to, trên đường người liền biết nhà này sạp còn bán nổi lên sớm một chút, có không ít người tới mua ăn, trong đó có rất nhiều. Lão khách nhân đều đi lên cùng Lý Hà Hoa chào hỏi, lão bản về sau còn bán sớm một chút à. Lý Hà Hoa cười gật đầu, đúng vậy. Về sau sáng buổi sáng đều bán sớm một chút, muốn ăn có thể tới mua, không riêng có bánh bao màn đầu, còn có ta độc nhất vô nhị chế tắc bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh, còn có thể mua đi đương lương khô, về sau đại gia muốn chuẩn bị lương khô có thể thử xem nhà ta bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh. Rất nhiều người bị Lý Hà Hoa nói bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh hấp dẫn ở, nhìn dáng vẻ cũng cảm thấy ăn rất ngon, hơn nữa giá cả cũng không quý, liền muốn Lý Hà Hoa bao một cái nếm thử. Lý Hà Hoa nhất nhất cấp các khách nhân bao. Thuận tiện cùng mới tới khách nhân giới thiệu, trong lúc nhất thời vội vui vẻ vô cùng, liền cũng chú ý không đến cách đó không xa một người nam nhân đang ở nhìn chăm chú vào nàng. Người này đó là Tào Tứ muội trong miệng nói muốn giới thiệu cho Lý Hà Hoa thân cận đối tượng, tên là Cố Đại Phong. Tào Tứ muội phía trước liền đối với Cố Đại Phong nói lên quá Lý Hà Hoa, Cố Đại Phong tăng thê 3 năm, nghĩ cũng là thời điểm lại cưới một cái, nghe Tào Tứ Mội nói đối phương thực có khả năng thực hiền thủ, còn chính mình khai cái ăn vật quán. Liền tào tứ mỗi một nhà đều ở vì nàng làm việc, liền nghĩ gặp một lần, chính là mấy ngày nay đều không có bất luận cái gì tin tức, hắn này tâm không khỏi nóng nảy lên, sáng nay liền chính mình lại đây, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử. Ly không xa, cố đại phong đem Lý Hà Hoa xem rất rõ ràng, nàng ăn mặc áo vải thô, thoạt nhìn thực sạch sẽ lưu loát, làn da thực bạch, ngũ quan cũng rất không tồi, chính là dáng người có điểm béo, nhưng béo hắn đảo không ngại, béo điểm hảo A, béo thoạt nhìn có phúc khí. hơn nữa nàng thoạt nhìn thật sự thực có khả năng thực lưu loát như vậy nữ nhân cưới về nhà đi thật là phúc khí tào đại tỷ không có lừa hắn cố đại phong trong lòng rất vừa lòng rất muốn lập tức liền tương xem một phen chính là không biết vì sao tào đại tỷ bên kia không có động tĩnh chẳng lẽ là đối phương không muốn nghĩ cố đại phong không tự chủ được mà đi ra phía trước lý hà hoa cười hỏi trước mặt người ngài yêu cầu điểm cái gì cố đại phong dừng một chút nhìn nhìn sạp thượng đồ vật rồi tay chỉ hạ bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh Cho ta giống nhau tới một khối. Được rồi. Lý Hà Hoa lưu loát mà từng người bao một khối, đưa cho hắn, hảo, ngài đồ vật lấy hảo, tổng cộng tam văn tiền. Cố Đại Phong bị Lý Hà Hoa tươi cười loé loé, vội vàng túi đầu bỏ tiền, đem hai văn tiền đưa cho Lý Hà Hoa, nhìn đến có không ít người ngồi ở mặt sau trên bàn ăn, liền cũng mặc không lên tiếng mà ngồi đi bên cạnh bàn. tao tứ mội trong lúc vô ý quay đầu lại liền thấy Cố Đại Phong ngồi ở trên bàn ăn cơm, hoảng sợ, vội vàng lại đây, Đại Phong. Người sao tới à? Hà hoa mội tử nhưng không đồng ý tương xem đâu, người này lại tới nhưng làm sao? Cố đại phong nhanh chóng mà liếc mắt lý hà hoa, chưa nói lời nói thật, đại tỷ, ta chính là tới chấn trên có việc, đã đói bụng, cho nên tới ăn một chút gì, nhà này thức ăn thật sự rất không tồi. Tao tứ mội trong lòng lại không tin cố đại phong lời này, cái gì tới ăn cái gì, khẳng định là nghĩ đến nhìn xem hà hoa mội tử, này vốn dĩ cũng là chuyện tốt, nhưng ai biết hà hoa mội tử bất đồng ý kiến mặt đâu, này liền không dễ làm à? Tào tứ muội cưới lên lưng còn khó leo xuống, chỉ có thể để sát vào cố đại phong nói, đại phong à, phía trước ta cho ngươi nói chuyện đó, ra điểm vấn đề, ta này muội tử tạm thời còn không có nghĩ thông suốt, không nghĩ tương xem, ta còn nghĩ chờ nàng lại suy xét suy xét đâu, cho nên các ngươi việc này. Đại phong à, việc này đại tỷ không làm tốt, xin lỗi a. Cố đại phong ăn cái gì động tác ngừng lại, lại một lần nhìn về phía đang ở bận rộn lý hà hoa, trong lòng đột nhiên lan tràn thượng một tầng chua sót. Nàng vì cái gì không muốn cùng hắn tương xem đâu, là chướng mắt hắn sao. Cố đại phong đột nhiên có điểm ngồi không yên, đứng lên đối tảo tứ mội nói, đại tỷ, cảm ơn tâm ý của ngươi, không có gì xin lỗi, ta đi về trước gà, ngày trước vội đi. Nói liền ra sạc, tảo tứ mội xem hắn đi xa bóng dáng, trong lòng quái hụt hẫng việc này là nàng làm không đạo nghĩa, nàng không nên trước cùng đại phong nói chuyện này, vốn dĩ nàng cho rằng việc này nắm chắc. Nương, ngươi không phải là muốn đem đại phong thúc giới thiệu cho hà hoa gì đi, Đại Phong Thúc là tới tương xem, Đại Hà Thanh Em đột nhiên ở Tào Tứ Mội bên thai văng lên, dọa nàng nhảy dựng. Tào Tứ Mội gõ Đại Hà một cái, ngươi cái chết hài tử, làm ngươi sống đi, không nên hỏi đừng hỏi. Đại Hà buồn bực mà chu lên miệng, xoa xoa chính mình đầu, sợ hắn nương lại đánh hắn, chạy nhanh chạy tới bên kia sát cái bàn, xem hắn nương trở về bán điểm tâm, mới dám nhỏ giọng nói thầm, khẳng định đúng vậy, bằng không Đại Phong Thúc tới này làm gì? Bất quá Đại Phong Thúc kỳ thật cùng Hà Hoa gì rất xứng đôi. Đại phong thúc người không tội, khẳng định sẽ đối hà hoa gì hảo, nếu là thành cũng là không tội một môn việc hôn nhân A. Đang ngồi ở trên bàn ăn cái gì Trương Thiết Sơn động tác một đốn, ánh mắt nhìn về phía đang ở bận rộn lý hà hoa, nhớ tới vừa mới cùng Tào Tứ Mội ngồi cùng nhau nói chuyện nam nhân. Nguyên lai like là cho nàng tương xem nam nhân sao. Trong lòng mạc danh mà không quá thoải mái, Trương Thiết Sơn đem tam văn tiền đặt ở trên bàn, cầm lấy trên mặt đất con mồi lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Chờ Lý Hà Hoa chuẩn bị đem chuẩn bị tốt bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh cấp trương thiết sơn mang về thời điểm, lại tìm không thấy người khác, không khỏi kỳ quái. chương 38 Từ bắt đầu bán sớm một chút cùng lương khô, ăn vặt quán mỗi ngày sinh ý càng thêm hòa bạo, sắp từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn náo nhiệt đến buổi chiều thu quán, Lý Hà Hoa cũng có càng nhiều lao khách hàng. Thấy sớm một chút sinh ý rất là không tồi, Lý Hà Hoa liền tính toán lại ra tăng mấy thứ uống đồ vật, sữa đậu nảnh cháo cùng với cây hồ canh. Này mấy thứ vừa lúc có thể trang bị bánh bao màn thầu bánh kẹp thịt chờ ăn. Lý Hà Hoa cổ y đi mua ba cái mang cái nắp đại thùng gỗ, dùng nước trong trong ngoài giặt sạch thật nhiều biến, lại dùng nước sôi năng hai lần tiêu độc, rửa sạch sẽ sử dụng sau này tới trang sữa đậu nành cháo cùng cây hồ canh bán. Cháo cùng cây hồ canh phi thường hảo làm, dùng trong nhà nổi là có thể làm tốt, nhưng là sữa đậu nành yêu cầu mua thạch ma mới có thể mài ra tới. Tại đây điều nhỏ nhỏ nhưng thật ra có hộ nhân gia có thạch ma. nhưng là đi mượn một lần hai lần còn thành, mỗi ngày đi mượn liền không hảo. Vì thế, Lý Hà Hoa liền đi mua cái thạch ma trở về đặt ở trong viện, mỗi ngày buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất chính là ma sữa đậu nành, mỗi ngày đều ma đến mồ hôi đầy đầu, không thể không đi tắm rửa một cái, lại đi ra quán. Thời đại này thạch ma đều là dùng cục đã làm, phi thường trọng, đẩy lên pha phí lực khí sức lực tiểu nhân đều đẩy bất động, nếu không phải rất có sức lực nói, đẩy một lát liền sẽ mồ hôi đầy đầu, mệt thở h lý hà hoa lần đầu tiên đẩy ma thời điểm cánh tay toan vài thiên bất quá nàng cắn răng kiên trì xuống dưới vài ngày sau liền thích đứng đồng thời liền cũng phát hiện này mà sữa đậu nành phi thường có trợ giúp giảm béo bởi vì nàng ở liên tục đẩy vài thiên thạch ma sau kinh hỷ phát hiện trên người mới làm quần áo lại biến rộng thùng thình, gây đến so trước kia mau đến nhiều hiện tại nhìn ra nhiều lắm chỉ có một trăm ba cân lý hà hoa nhịn không được sờ sờ chính mình mặt lại lấy ra mua tới gương chiếu chiếu phát hiện trên mặt thịt cũng đi theo thiếu rất nhiều trước kia là đầy mặt dữ tợn, hiện tại chỉ thuộc về hơi hơi có thịt, ngũ quan thoát nhìn rõ ràng rất nhiều, dần dần có thanh tú cảm giác, ở hơn nữa nguyên chủ làn da vốn dĩ liền bạch, hiện tại mặt nhìn qua nhưng thật ra còn thành, ít nhất không tính xấu. Phần 42. Ngắm lại chính mình vừa tới khi nhìn đến nguyên chủ xấu dạng, nhìn nhìn lại hiện tại, Lý Hà Hoa cảm thấy nàng thăng hoa, đây là tiến bộ a, trong lòng ngăn không được mà mạo phao phao, cảm thấy làm việc một chút đều không mệt đâu. Lão bản, có chuyện gì như vậy cao hứng đâu? tới mua cơm sáng khách nhân hỏi chẳng qua thanh âm này lý hà hoa dương mắt phát hiện đứng ở trước mặt quả nhiên là cố đại phong khoe miệng cười cứng đờ không có gì không có gì nga ngươi muốn mua điểm cái gì cố đại phong cũng không thèm để ý như là không nhìn thấy lý hà hoa mất tự nhiên cười muốn hai cái bánh bao một cái bánh cá thịt liền thuần thục mà cầm đồ vật lo chính mình đi mặt sau trên bàn ngồi ăn lý hà hoa giật nhẹ khoe miệng nay cố đại phong mỗi ngày đều sẽ tới nàng nơi này mua bữa sáng Có đôi khi cũng sẽ ăn cơm trưa, đã liên tục tới 5 ngày. Ngay từ đầu Lý Hà Hoa chỉ đương hắn là bình thường khách nhân, còn nhiệt tình mà chiêu đãi quá, nhưng là chỉ bao không được hỏa, Lý Hà Hoa vẫn là từ Tào Tứ Muội trong miệng đã biết thân phận của hắn, sau đó liền xấu hổ. Lý Hà Hoa hỏi qua Tào Tứ Muội, nhưng Tào Tứ Muội nói nàng đã cùng Cố Đại Phong nói rõ ràng, Cố Đại Phong trong lòng biết được Lý Hà Hoa thái độ, nhưng lại không biết vì sao hắn vẫn là mỗi ngày tới nàng nơi này mua ăn, nói không chừng là thật sự thích sạp thượng thức ăn. Lý Hà Hoa cũng không nghĩ ra, chỉ có thể đem hắn coi như bình thường khách nhân đối đãi, thậm chí so bình thường khách nhân lãnh đạm một ít, hy vọng người này không cần có mặt khác ý tưởng, đại gia coi như bình thường chủ khách quan hệ. Tào Tứ Muội xem ở trong mắt, trong lòng cũng sốt ruột, nhịn không được lại tìm Cố Đại Phong, đem hắn kéo đến bên cạnh nói chuyện, "Ta nói Đại Phong à, ngươi làm gì vậy đâu? Ta mấy ngày hôm trước không phải đều cùng ngươi nói rõ ràng sao?" Cố Đại Phong túi đầu trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tứ Muội. nói chính mình trong lòng lời nói, đại tỷ, ta biết nàng ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rời nàng. Ta chính là trở về nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng thật sự khá tốt, nếu có thể cưới đến như vậy nữ tử thật là phúc khí. Nàng hiện tại không phải không muốn gả chồng sao? Kia không đại biểu về sau sẽ không thay đổi ý tưởng, nói không chừng về sau lại muốn gả người đâu. Cho nên ta liền cảm thấy, dù sao ta hiện tại cũng không vội mà thành ra, không bằng nhiều tới cùng nàng trông thấy, hôn cái quen mắt. Về sau nàng nếu là muốn gả người ta còn có thể tranh thủ tranh thủ. Cố Đại Phong ngày đó nghe nói Lý Hà Hoa không muốn tương xem, trong lòng thật là không thoải mái, thế cho nên một khắc cũng ngốc không đi xuống liền lập tức rời đi. Sau khi trở về hắn ở trong lòng an ủi chính mình không cần để ý việc này, không có gì ghê gớm. Ai ngờ tự mình an ủi không có hiệu quả, nhìn mang về tới bánh kẹp thịt cùng tương hương bánh, lại không tự chủ được mà nhớ tới nàng. Nàng bán đồ vật thời điểm luôn là cười, thái độ thực ôn hòa. Khiến người cảm giác thực thoải mái, nàng làm gì đó thật sự phi thường ăn ngon, hắn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn, hơn nữa nàng một nữ tử lại có thể bằng bản thân chi lực chống đỡ khởi như vậy đại cái sạp còn vội đến đâu vào đấy, thật ghê gớm. Như vậy nữ tử là hắn chưa thấy qua, cùng hắn cuộc đời tiếp xúc quá trong thôn nữ tử đều bất đồng. Nàng thực đặc biệt, có loại đặc biệt lực hấp dẫn, tuy rằng lớn lên khó coi, dáng người cũng béo, nhưng là lại không cho người cảm thấy khó coi, ngược lại rất tưởng cùng nàng ở chung. Nếu có thể cùng như vậy nữ tử trở thành phu thê, nhật tử nhất định rất có tư vị. Cố đại phong cũng không biết như thế nào, ngày hôm sau liền lại tới nữa chấn trên, tới này sạp thượng mua thức ăn, ăn xong sau ngày hôm sau còn nghĩ đến. Liền như vậy vẫn luôn tới vài thiên. Hắn tính toán về sau có rảnh liền tới, nhưng hắn sẽ không ra mặt dạy đi quay rời nàng, hắn chỉ là nghĩ ít nhất có thể sấn cơ hội này cùng nàng hôn thục, như vậy chờ nàng thay đổi tâm ý sau, nói không chừng liền có cơ hội, đến lúc đó lại làm tào đại tỷ nói nói. 89/ phần 10 sẽ thành. Dù sao hắn hiện tại cũng không có đặc biệt tưởng cưới cái nữ nhân về nhà, lại tìm nữ nhân vẫn là muốn tìm hợp chính mình tâm ý, hắn nguyện ý kiên nhẫn mà đi chờ. tao tứ mội nghe xong cố đại phong nói, cũng không biết nói cái gì cho phải, kỳ thật hắn làm như vậy cũng không có gì sai, dù sao hắn cũng không có quấy giày hà hoa mọi tử, nhân ra chẳng lẽ còn không thể tới mua thức ăn sao. Hơn nữa nói thật, hắn này cách làm còn rất làm người có hảo cảm. Vì thế, tao tứ mội thở dài. Cái gì đều cũng không nói ra được, trong lòng tắc hy vọng Lý Hà Hoa thật sự có thay đổi tâm ý một ngày. Sắp tiếp cận ăn cơm điểm, Lý Hà Hoa đem bữa sáng đổ vật chết rớt, đang ra địa phương tới làm cơm trưa. Trước đem lồng hấp chờ dọn đến tiểu xe đẩy thượng phóng hảo, sau đó liền quay người lại lấy trang sữa đậu nành cháo thùng gỗ. Kết quả mới vừa quay người lại, liền có người trước một bước đem đồ vật dọn lại đây. Người tới thế nhưng là vài ngày không thấy trương thiết sơn. Lý Hà Hoa kinh ngạc một cái trước mắt, liền chủ động mà chào hỏi Trương Thiết Sơn, hôm nay tới bán con mồi sao? Bởi vì nàng thấy đặt ở trên mặt đất con mồi. Trương Thiết Sơn bình tĩnh nhìn Lý Hà Hoa, không chớp mắt. Lý Hà Hoa nghi hoặc, Trương Thiết Sơn, người làm sao vậy? Trương Thiết Sơn chưa nói cái gì, thấp thấp tân một tiếng, vòng qua Lý Hà Hoa đem ba con thùng gỗ phóng tới xe đẩy thượng, không cần Lý Hà Hoa nhúng tay, liền thành thạo mà đem còn thừa đồ vật toàn dọn hảo. Lý Hà Hoa nội tâm bất đắc dĩ, như thế nào mỗi lần Trương Thiết Sơn tới đều phải giúp nàng làm việc làm cho nàng đều không có việc gì làm trương thiết sơn dọn xong đồ vật không có rời đi lập tức ngồi vào cái bàn biên lý hà hoa đánh giá hắn là muốn gặp thư lâm rốt cuộc hắn đều vài thiên không có tới khẳng định tưởng nhi tử vì thế liền động thủ cho hắn làm một phần siêu đại phân lượng cái tới cơm bưng cho hắn ngươi ăn trước điểm cơm trưa chờ thư lâm hạ học có thể cùng ta cùng đi tiếp thư lâm trương thiết sơn gật gật đầu túi đầu ăn khởi cơm tới lý hà hoa liền tự cố đi cấp mặt khác khách nhân làm ăn tới rồi buổi trưa Khách nhân dần dần nhiều lên, Lý Hà Hoa vội đến một hơi không thể nghỉ, Đại Hà cũng vội đến chân không chạm đất. Cứ như vậy còn có không ít người đang chờ vị trí ăn cơm. Đại Hà lại nội dung chính cơm lại muốn lấy tiền lại muốn thu thập cái bàn, tốc độ liền theo không kịp Lý Hà Hoa nấu cơm tốc độ. Trương Thiết Sơ ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, đem miệng một sát, cầm lấy chính mình chén phóng tới phóng dơ chén bột gỗ, sau đó cuốn lên tay háo liền tiến lên tiếp nhận Lý Hà Hoa làm tốt cơm canh, không nói hai lời đoàn đi cấp khách nhân. Lý Hà Hoa sửng sốt. thấy hắn lại tới hỗ trợ trong lòng thật là ngượng ngủng giống như mỗi lần hắn tới thời điểm đều phải đương một hồi miễn phí lao công nàng có phải hay không muốn lại chiêu cá nhân nha chính là thích hợp người thật sự không tốt lắm tìm một chốc một lát cấp không tới thật vất vả chờ đến khách nhân dần dần thiếu lý hà hoa lau lau trên đầu hãn thở dài nhẹ nhõm một hơi thấy trương thiết sơn trên đầu cũng vội ra hãn vội vàng cho hắn đoan đi một chén chè đậu xanh vất vả ngươi à thật ngượng ngủng mỗi lần ngươi tới đều hỗ trợ Ta bên này sẽ lại chiêu cá nhân, lần sau ngươi không đổi. Trương Thiết Sơn năn canh động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, không cần nhận người. A, Lý Hà Hoa khó hiểu. Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi, thanh âm nhỏ điểm, về sau ta tới cấp ngươi hỗ trợ, ngươi không cần nhận người. Lý Hà Hoa chớp chớp mắt, vội vàng xua tay nói, này sao được, không được không được, như thế nào có thể làm ngươi hỗ trợ đâu. Trương Thiết Sơn lại rất kiên định nói, ta tới cấp ngươi hỗ trợ. Nói xong thấy Lý Hà Hoa còn muốn phản bác, liền bổ sung một câu, dù sao ta cũng muốn lại đây bán con ngồi cùng nhìn Thư Lâm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi nếu là thật sự băn khoăn, có thể cung cấp ta cơm sáng cùng cơm trưa, coi như tiền công hảo. Lý Hà Hoa vẫn là cảm thấy không ổn, về điểm này cơm sáng cùng cơm trưa xem như cái gì tiền công. Càng quan trọng là, bọn họ cũng không có cái gì quan hệ, hắn cho nàng đương làm giúp quá không thích hợp. Trương Thiết Sơn Ngươi vẫn là Lý Hà Hoa nói còn chưa nói xong liền bị Trương Thiết Sơn đánh gãy. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Trương Thiết Sơn bá đạo mà giải quyết dứt khoát, sau khi nói xong một hơi đem trong chén chè đậu xanh uống xong. Vung chén liền đứng lên đi thu thập cái bàn, làm Lý Hà Hoa không kịp ngăn cản. Lý Hà Hoa cắn môi dưới, khó hiểu, Trương Thiết Sơn người này chẳng lẽ là lạ người tốt. Liền thích giúp đỡ mọi người cái loại này. Cũng không giống A, rõ ràng phía trước hắn đối nàng thái độ rất kém. Trương Thiết Sơn biết Lý Hà Hoa trong lòng khẳng định đối hắn khó hiểu, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Lần trước hắn nghe thấy nàng muốn tương xem nam nhân, trong lòng mạc danh mà liền không thoải mái, một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi, một hơi trở về nhà. Đối với trong lòng mạc danh không thoải mái, hắn nguyên tưởng rằng chính là bởi vì nàng hiện tại thân mình là nàng vợ trước nguyên nhân, hai người rốt cuộc phu thêm một hồi, liền tính biết rõ nội bộ không phải nguyên lai like người kia, nhưng thân thể là... cho nên xem nàng tường xem nhân ra trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không quá thích hợp. Nhưng bọn họ rốt cuộc đã không phải phu thê, vẫn là hắn chủ động hưu nàng, nàng tái giá hết sức bình thường. Hơn nữa nàng cũng không phải nguyên lai Lý Hà Hoa, cũng không phải hắn nguyên lai Thế Tử, bọn họ nghiêm khắc nói đến cũng không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên không thoải mái gì đó, chỉ là nhất thời cảm giác không thích hợp thôi. Mấy ngày này hắn giống như đi quá nhiều, về sau vẫn là muốn ít đi sạc kia, đi nhiều không tốt, Vạn nhất người khác hiểu lầm nói không chừng sẽ chậm trễ nàng tương xem đối tượng. Cho nên mấy ngày nay hắn đều không có lại đi sạp kia, ngay cả thư lâm đều nhịn xuống không có đi xem. Vốn tưởng rằng sinh hoạt vẫn là giống như trước đây, chính là hắn lại không tự chủ được thường thường liền nhớ tới nàng tương xem nam nhân sự tình, nhịn không được ở trong đầu suy đoán nàng có phải hay không sẽ tương xem thành công, nếu là thành công, có phải hay không liền sẽ gả cho nam nhân kia, sau đó mỗi ngày vì nam nhân kia làm các loại ăn ngon. cùng nam nhân kia cùng nhau bận rộn ăn vật quán lại cấp nam nhân kia sinh cái hài tử so đối thư lâm còn hảo còn ôn nhu trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy này đó hình ảnh càng muốn tâm càng bị đè nén trong lòng không khỏi thập phần mâu thuẫn này đó hình ảnh hắn đột nhiên phát hiện hắn nội tâm phi thường không nghĩ nàng cấp nam nhân khác làm thức ăn không nghĩ nàng cùng nam nhân khác cùng nhau bận rộn ăn vật quán càng không nghĩ nàng cấp nam nhân khác sinh nhi dục nữ sau đó giống đối đại thư lâm giống nhau hảo trương thiết sơn vẫn luôn là cái đầu vóc thanh tỉnh người cũng chưa bao giờ là cái lừa mình dối người người, đương trong đầu bài xích dí tưởng liên tục tràn ngập đại não vài ngày sau, hắn bắt đầu xem kỹ chính mình, sau đó liền sáng tỏ chính mình chân thật tâm ý, hắn đối nàng có chiếm hữu dụng, hắn tưởng nàng chỉ cùng hắn cùng nhau bận rộn, hắn tưởng nàng chỉ đối hắn Hải tự hào. Hắn tưởng cưới nàng, không phải cưới lý hà hoa, mà là cưới nàng, cưới chân chính nàng. Cứ việc không biết như vậy tâm tư khi nào dựng lên, nhưng nổi lên đó là nổi lên, hắn tiếp thu, trên mặt đối Hắn làm việc nhất quán thừa hành mau chuẩn tàn nhẫn. Tuyệt không ước át bẩn thỉu, nghĩ muốn cái gì liền đi tranh thủ. Cho nên, hắn hôm nay liền tới. Nàng hiện tại đối hắn có lẽ là mâu thuẫn quá nhiều, dù sao cũng là hắn hưu nàng. Lúc trước nàng còn ở tại nhà hắn thời điểm, hắn đối nàng không tốt, hắn nương cùng đệ đệ cũng đối nàng không tốt. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, ý đồ nhớ tới nàng là khi nào biến thành một người khác, kết quả phát hiện, hắn cho nàng hưu thư ngày đó, nàng liền thay đổi. Hẳn là khi đó nàng liền không phải nguyên lai like Lý Hà Hoa, chẳng qua hắn không có phát hiện. Sau đó bọn họ một nhà đem đối Lý Hà Hoa oán hận cùng tức giận toàn bộ phát huy ở trên người nàng. Hắn nương nấu cơm không mang theo nàng ăn, còn luôn là hiểu lầm nàng. Hắn đâu, cũng đối nàng rất kém cỏi, thậm chí còn làm nàng ở tại phòng chất ủi, ngủ ở tuổi. Lựa đôi thượng như vậy nhiều ngày, thậm chí cuối cùng, vẫn là bọn họ đem nàng bước đi. Hiện tại nghĩ đến, thật sự thực hối hận, hắn đối nàng thật sự không tốt. Nàng trong lòng khẳng định là không mừng hắn đi, nhưng không quan hệ, hắn có thể dụng tâm đối lãi nàng, ở về sau nhật tử gấp bội đối nàng hảo, dùng toàn bộ tâm lực đi đối nàng hảo, hắn tin tưởng, nhất định có thể lại lần nữa có được nàng. Hắn muốn nàng làm hắn thế tử, mà không phải mặt khác bất luận cái gì nam nhân thế tử. Trương Thiết Sơn đem bàn ghế toàn bộ dọn đến xe đẩy thượng, không muốn Lý Hà Hoa động thủ liền đem hết thể làm tốt, sau đó đẩy xe đẩy trở lại tiểu viện, đem nên tá đổ vật tá xuống dưới. Lý Hà Hoa thật là một chút lực cũng chưa ra. Sự tình làm tốt, Trương Thiết Sơn đem mang đến con mồi đưa cho Lý Hà Hoa, cho ngươi, đây là ngày hôm qua đánh, gia ta đã cho ngươi thu thập hảo, nội tạng cũng giúp ngươi xử lý sạch sẽ, ngươi trực tiếp thiêu là được. Lý Hà Hoa nhìn trước mắt con mồi, không tiếp. Nàng đã làm hắn làm như vậy sống lâu, hiện tại còn muốn thu đổ vật của hắn sao. Nàng như thế nào không biết xấu hổ. Này đó con mồi bán đi tiểu lầu giá trị không ít tiền đâu. Ngươi cầm đi tiểu lầu bán đi. cho chúng ta ăn lãng phí, hơn nữa chúng ta cũng không thiếu thức ăn mặn, ta mỗi ngày đều sẽ làm món ăn mặn. Thư lâm hiện tại đều trường thì đâu? Trương Thiết Sơn lại không nghe Lý Hà Hoa nói, đem con ngồi lại đi phía trước đệ đệ. Cầm. Đây là cấp Thư Lâm cùng ngươi bổ thân mình, ta đánh rất nhiều, đi tiểu lầu bán qua, này hai dạng là dư lại tương đối tiểu nhân, bán không bao nhiêu tiền, cho các ngươi ăn vừa lúc. Các ngươi nếu không ăn ta cũng sẽ không đi bán. Phần 43 mươi Lý Hà Hoa nhíu mày, vẫn như cũ không thu. vậy ngươi mang về cho ngươi nương cùng đệ để ăn được. trương thiết sơn nói trong nhà có đây là cho các ngươi, ngươi cũng đừng chối tử. thấy lý hà hoa vẫn là không có lấy ý tứ, trương thiết sơn dứt khoát chính mình cầm con ngồi vào phòng bếp, đem con ngồi phóng tới phòng bếp đi. lý hà hoa còn có như vậy sao? tính hắn khẳng định là luyến tiếp con của hắn chịu khổ, tưởng cấp thư lâm bổ thân mình, nàng chỉ là nhân tiện tâm lây, rốt cuộc không phải chuyên môn cho nàng ăn, nếu là cự tuyệt quá mức cũng không thích hợp. nghĩ như vậy. Lý Hà Hoa liền đối với Trương Thiết Sơn hành vi chưa nói cái gì, chỉ làm Trương Thiết Sơn làm một hồi, nàng tác tiến phòng bếp chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn, chờ đến Thư Lâm mau hạ học thời điểm, lúc này mới tiếp đón Trương Thiết Sơn cùng nhau hướng học đường mà đi. Trương Thiết Sơn ta cùng ngươi nói a, Thư Lâm hiện tại đều sẽ viết không ít tự, mấy ngày hôm trước còn ở viết 1 2 3 này đó đơn giản, hiện tại đều có thể viết thật nhiều mặt khác tự, tiến bộ thần tốc, cố phu tử nói Thư Lâm trời sinh trí nhớ kỳ giai, chỉ cần xem qua một lần là có thể khắc vào trong đầu. Sau đó một chút không kém mà miêu tả xuống dưới, tựa như lần trước vẽ tranh như vậy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể họa 89 chín phần 10. Lý. Hà Hoa nhịn không được cùng Trương Thiết Sơn khoe ra Thư Lâm thông minh. Trương Thiết Sơn khoe miệng tiểu lên, nghe được thực nghiêm túc. Xem Trương Thiết Sơn nghe được mùi ngon, Lý Hà Hoa liền tiếp theo nói, Thư Lâm kỳ thật thật là cái thần đồng, học đường mặt khác hải tử đều so ra kém hắn, bất quá hắn yêu nhất vẫn là vẽ tranh, một họa có thể họa đã lâu đều không núp ních. hơn nữa cố phu tử nói thư lâm hiện tại họa càng ngày càng tốt đường con cũng càng ngày càng lưu sướng giả lấy thời gian tất thành một thế hệ đại sư lời này thật là cố phu tử nói lý hà hoa nghe được thời điểm cao hứng đến không được kiêu ngạo tự hào tâm tình là nhiều năm như vậy đều không có cảm nhận được tới rồi lúc này nàng mới cảm nhận được vì cái gì sẽ có như vậy nhiều gia trưởng có thể nói chính mình hài tử nói thượng một ngày cũng không chê mệnh bởi vì nàng hiện tại cũng là như thế này a lý hà hoa một đường đều tại thuyết thư lâm sự tình Trương Thiết Sơn một chữ không sen mồm, lại nghe đến phá lệ nghiêm túc, hai người một người nói một người nghe mà, liền như vậy tới rồi học đường ngoại, Lý Hà Hoa lúc này mới kinh giác chính mình ở đối phương chưa nói một câu dưới tình huống còn có thể nói một đường không đình, nàng có như vậy làm nhảm sao. Lý Hà Hoa ngượng ngùng mà xem xét Trương Thiết Sơn, phát hiện hắn khỏe miệng mang theo nụ cười, gãi gãi đầu chuyển hướng học đường đại môn phương hướng, chuyên tâm trở thư lâm ra tới. Trương Thiết Sơn đôi mắt dư quang thoáng nhìn nàng động tác nhỏ, khỏe miệng độ cùng càng thêm lớn. mươi 39 Thích thích thích Lý Hà Hoa mới vừa rời giường, đang chuẩn bị ma sữa đậu nành liền nghe được ngoài cửa có tiếng đập cửa, không khỏi kỳ quái, sớm như vậy ai tới a Còn không đến tảo tứ mội bọn họ tới thời gian đâu? Ai à? Lý Hà Hoa đi qua đi mở cửa, nhìn đến người tới không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng là Trương Thiết Sơn, hiện tại thiên tài tờ mở sáng đâu, hắn rốt cuộc là nhiều đã sớm đi lên a Trương Thiết Sơn, sao ngươi lại tới đây? Sẽ không thật là tới cấp nàng hỗ trợ đi. Trương Thiết Sơn nhìn Lý Hà Hoa hai mắt, mới nói, không phải nói về sau đều tới cấp ngươi hỗ trợ sao. Lý Hà Hoa, hảo đi, hắn là nói như vậy, nàng cũng thuyết phục không được hắn, nhưng là cũng không cần tới sớm như vậy đi. Trương Thiết Sơn từ ngoại môn đi vào đi, Thư Lâm còn ở ngủ sao? Lý Hà Hoa gật đầu, hôm nay Thư Lâm nghỉ ngơi, làm hắn ngủ nhiều một hồi, chúng ta ra quán thời điểm lại kêu hắn. Trương Thiết Sơn nói, hôm nay ta đến mang hắn, ngươi chuyên tâm vội ngươi là được, không cần nhọc lòng hắn. Lý Hà Hoa cười cười, hắn gái này cha mang hải tử, nàng đương nhiên không ngọc lòng. Trương Thiết Sơn thấy trong viện Thạch Ma còn có đặt ở một bên đậu nành, trong lòng có số, không nói hai lời quấn lên tay háo, đẩy khởi Thạch Ma bắt tay liền ma nổi lên sữa đậu nành. Ai ai ai, Trương Thiết Sơn ngươi không đội, ta chính mình tới. Lý Hà Hoa vội vàng tiến lên đi ngăn cản, loại này sống như thế nào không biết xấu hổ làm hắn làm đâu. Trương Thiết Sơn lại không có đình chỉ động tác, Thạch Ma ở hắn thủ hạ dường như không có bất luận cái gì lực cản khinh phiêu phiêu chút nào không hưởng sức lực. Lý Hà Hoa phát hiện Trương Thiết Sơn người này có đôi khi cố chấp lên là thật cố chấp. Ngươi đừng tưởng khuyên hắn thay đổi chủ ý, ít nhất mỗi lần làm hắn không cần làm việc hắn đều không mang theo nghe. Khuyên bảo không có kết quả, Lý Hà Hoa đành phải đi trong phòng bếp làm điểm ăn ngon, khao một chút chính mình gia vị này không công. Lý Hà Hoa chuẩn bị làm điểm rau hẹ trứng gà hộp Trước lấy ra bột mì thêm nước sôi xoa thành cục bột, đặt ở một bên đãi dùng. Đem rau hẹ tẩy sạch sau xóa hệ dễ, lại cắt nát. Lúc sau đem mua tới làm sủi cảo nhân kép dịu cắt nát, để vào trong chảo dầu rán hương. Này đó sau khi làm xong, ở nhiệt du trung ngã vào quấy tốt trứng gà, xào thục sau đánh tan thành tiểu khối, sau đó đem phía trước chuẩn bị tốt rau hẹ cùng con tôm cùng nhau để vào trong nồi, gia nhập dầu mẹ cùng muối còn có tiêu say, quấy đều. Cuối cùng, đem tỉnh tốt cục bột chia làm một đám đều đều tiểu khối, cán thành đều đều bạc diện phiến, mỗi phiến bên trong bao thượng số lượng vừa phải nhân, chiết khấu mặt phiến, đem bên cạnh niết thật lại nặn ra điểm đẹp đường viền hoa là được sau khi làm xong ở trong nồi ngã vào du đem hộp bỏ vào trong nồi tiểu hỏa trên lạc lạc đến hai mặt kim hoàng có thể ra nổi rau hẹ trứng gà hộp liền làm tốt nghĩ trương thiết sơn lượng cơm ăn lý hà hoa một hơi làm 14 cái nàng ăn hai cái thư lâm ăn hai cái trương thiết sơn ăn 10 cái hẳn là có thể ăn no bánh rán nhân hệ ăn ăn rất ngon nhưng là tương đối dầu mỡ ăn xong dễ dàng khát nước lý hà hoa liền trước tiên làm một chén hồ cay canh làm trương thiết sơn liền ăn nàng cùng thư lâm tắc một người một chén sữa đậu nành cơm sáng làm tốt lý hà hoa lại nấu điểm cháo cùng đợi lát nữa muôn bán hồ cay canh xem thời gian không còn sớm liền đến trong phòng đem còn ở hô hô ngủ nhiều tiểu gia hỏa từ trong chăn móc ra tới nhìn tiểu gia hỏa ngủ đỏ bừng mặt nhịn không được méo méo hắn thịt thịt gương mặt nhỏ xúc cảm thập phần không tồi tiểu gia hỏa hiện tại nhưng dài quá không ít thịt gương mặt nguyên lai một tia dư thừa thịt đều không có hiện tại cũng đã thịt mút mút rốt cuộc có tiểu hài tử thịt cảm thoạt nhìn đáng yêu muốn chết. Lý Hà Hoa nhịn không được lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Thư Lâm tỉnh lại lạc, tỉnh lại ăn cơm sáng lạp. Tiểu gia hỏa bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lý Hà Hoa đem hắn ôm vào trong lòng ngực điên điên, mau tỉnh lại lạc, nương làm tốt cơm sáng. Hôm nay ăn bánh rán nhân hẹn nga, mau đứng lên ăn. Thư Lâm bế lên Lý Hà Hoa cổ cọ cọ. Lý Hà Hoa xem hắn không sai biệt lắm thanh tỉnh tỉnh, bắt đầu vì hắn mặc quần áo. Một bên mặt biên đối hắn nói, thư lâm, cha ngươi cũng tới, đợi lát nữa cùng cha cùng nhau ăn cơm sáng. Cha biết ngươi hôm nay không cần đi học đường, cố ý đến mang ngươi, cho nên đợi lát nữa muốn ôm một cái cha được không. Tiểu gia hỏa phối hợp mà dỗi cánh tay chen chân vào, chỉ chốc lát sau liền mặc xong rồi, ngoan ngoãn nắm Lý Hà Hoa tay đi rửa mặt. Lý Hà Hoa vô vô hắn mông nhỏ, mau đi theo cha chào hỏi một cái, cha ở trong sân đâu. Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt, xoay người, bước chân ngắn nhỏ hướng trong viện dịch đi lý hà hoa dỗi đầu ra bên ngoài xem muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa rốt cuộc như thế nào cùng hắn cha chào hỏi tiểu gia hỏa chậm gì gì mà dạo bước đến trương thiết sơn bên người xem hắn cha ở đầy ma cũng không nói lời nào liền đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn chờ hắn cha dừng lại thêm đậu nành thời điểm đột nhiên động một phen nhào lên đi ôm lấy hắn cha đùi cọ cọ giống chỉ tiểu miêu giống nhau trương thiết sơn cảm nhận được trên đùi mềm mại xúc cảm túi đầu nhìn đến nhà mình nhi tử khoe miệng hơi câu dỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ Lý Hà Hoa thấy như vậy một màn, không tự chủ được mà mỉm cười. Trương Thiết Sơn, ngươi mang Thư Lâm tiến vào ăn cơm sáng đi. Lý Hà Hoa hướng tới sân ngoại hô. Trương Thiết Sơn một tay đem Thư Lâm kháng trên vai, đem hắn khiêng vào nhà chính, sau đó đem trên vai tiểu gia hỏa phóng tới ghế trên ngồi xuống. Lý Hà Hoa đem trong tay chiếc đua đưa cho Trương Thiết Sơn, ngươi nhanh ăn đi, bên này này mười cái bánh rán nhân hẹ đều là của ngươi, ta cùng Thư Lâm một người hai cái. trương thiết sơn nhìn xem chính mình trước mặt tràn đầy một đại chậu bánh rán nhân hệ, trong mắt hiện lên một tia y cười túi đầu ăn lên thấy hắn ăn lý hà hoa liền kẹp lên một cái hộp uy đến thư lâm bên miệng thư lâm hé miệng cắn đại đại một ngụm trương thiết sơn ăn xong cái hộp một tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực đối lý hà hoa nói ngươi đừng động hắn ta tới uy ngươi ăn cơm trước lý hà hoa nhìn nhìn thư lâm thấy tiểu gia hỏa ngồi ở hắn trai trong lòng ngực nháy mắt nhưng thật ra cũng ngoan liền đồng ý chính mình ăn trước lên chờ ăn xong còn phải đi đem sữa đậu nành mà xong đâu trương thiết sơn uy xong thư lâm ăn hai cái hộp hắn liền lắc đầu không ăn hiển nhiên là ăn no liền vòng hắn ở trong ngực chính mình từng ngụm từng ngụm ăn lên lý hà hoa xem phụ tử hai không thành vấn đề liền đi trong viện ma sữa đậu nành không nghĩ tới thùng đậu nành đều ma hảo không cần nàng đậu thủ lý hà hoa cảm thấy người với người thật sự không giống nhau trước kia nàng ma ít nhất đến ma hơn phân nửa tiếng đồng hồ trương thiết sơn khen ngược liền như vậy một hồi liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt thật không làm thất vọng hắn kia một thân mạnh mẽ thiết cốt lý hà hoa đem ma tốt sữa đậu nành cầm đi trong phòng bếp gia công chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt thời điểm cũng tới rồi ra quán thời điểm trương thiết sơn cầm ăn xong chén đua tiến vào thấy lý hà hoa làm cho không sai biệt lắm mà không lên tiếng mà bắt đầu sắp sửa mang đi bảy quán đồ vật hướng xe đẩy thượng phóng có trương thiết sơn hỗ trợ hôm nay sạp bãi thực mau so ngày thường sớm bảy nửa giờ bất quá sạp ngăn thượng liền có người tới mua sớm một chút lý hà hoa bất chấp mặt khác Lập tức lâm vào bận rộn chung. Trương Thiết Sơn ôm thư lâm ngồi ở trên bàn, nhìn tiểu gia hỏa cầm bàn tính khẩy. Đây là lúc gần đi Lý Hà Hoa cho hắn mang, nói món đồ chơi, miễn cho tiểu gia hỏa nhằm chán, không riêng cầm cái bàn tính nhỏ, còn cấp mang theo cái cửu liên hoàn, còn bỏ thêm một quyển tiểu họa thư. Trương Thiết Sơn nhìn nhà mình nhi tử chơi mùi ngon bộ dáng không thể không thừa nhận, nàng thực sẽ mang hài tử, thậm chí so với hắn nương còn sẽ mang, hài tử đi theo nàng quá thực vui vẻ. Không biết nàng trước kia rốt cuộc là đang làm gì đâu, như thế nào một nữ nhân gia đã có hàm dưỡng lại có học thức, còn có một thân xuất thần nhập hóa trung nghệ, rốt cuộc là cái dạng gì nhân gia mới có thể bồi dưỡng ra tốt như vậy nữ từ đâu. Dân dân mà, Trương Thiết Sơn ánh mắt từ trong lòng ngực tiểu gia hỏa trên người chuyển tới đang ở bán bữa sáng lý hà hoa trên người. Thật sự thực kỳ diệu, thích thượng một người, tâm thái cũng sẽ đi theo phát sinh thật lớn biến hóa, rõ ràng vẫn là phía trước lý hà hoa bộ dáng, chính là hiện tại lại xem. Lại hoàn toàn đã không có phía trước chán ghét cảm, thay thế mãn nhãn yêu thích, rõ ràng phía trước nhìn đến thân thể này hắn liền phiền chán, hiện tại lại cảm thấy nàng nào nào đều hảo, thuẫn mắt đến không được. Nguyên lai like đối một người cảm giác là căn cứ tâm tới. Hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng, thật là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Đúng lúc này, một người xuất hiện đánh gãy Trương Thiết Sơn suy nghĩ. Lão bản, buổi sáng tốt lành A. Cố đại phong đứng ở Lý Hà Hoa trước mặt nói. Lý Hà Hoa tay một đốn, dây tiếp theo khôi phục tự nhiên. Người hỏi, ngài muốn ăn chút cái gì? Cố đại phong cười nói, lão bản, hôm nay cho ta tới phân cây hồ canh, cộng thêm một cái bánh kẹp thịt cùng một khối tương hương bánh. Lý Hà Hoa gật gật đầu, cầm lấy một khối giấy dầu bao đang chuẩn bị đi bao bánh kẹp thịt, trong tay giấy dầu bao liền bị một đôi thô ráp bàn tay to cầm đi. Ngươi làm đến bây giờ, đi nghỉ một lát nhi đi, nơi này ta tới. Trương Thiết Sơn nói, Lý Hà Hoa rũi tay muốn đem giấy dầu bao lấy về tới, không cần không cần, ngươi đi bổi thư lâm đi. này việc ta tới trương thiết sơn đem tay nâng lên không làm lý hà hoa đoạt lại giấy dầu bao nhàn nhạt, nhạt lại chân thật đáng tin nói ngươi đi bổi thư lâm chơi một hồi lý hà hoa nhìn xem chính nhìn chằm chằm nàng cố đại phong nghĩ nghĩ liền không có cự tuyệt xoay người đi theo mặt sau tiểu ra hòa chơi thấy lý hà hoa nghe lời trương thiết sơn nhàn nhạt, nhạt cười cười lại quay đầu lại đối mặt cố đại phong thời điểm sắc mặt lại trầm xuống dưới cố đại phong trong lòng lộn bột một chút trực giác đôi trước mắt người nam nhân này thực không có hảo cảm Người nam nhân này cùng nàng nói chuyện ngữ khí vì cái gì như vậy thân mật? Bọn họ là cái gì quan hệ? Trong lúc nhất thời Cố Đại Phong trong đầu các loại suy đoán. Trương Thiết Sơn quét mắt Cố Đại Phong kinh nghi bất định thần sắc, túi đầu đem đồ vật của hắn trang hảo đưa cho hắn, "Ngươi đồ vật hảo, tổng cộng 4 văn tiền." Cố Đại Phong nhíu nhíu mày, móc ra 4 văn tiền đưa cho Trương Thiết Sơn, không nói một lời mà cầm đồ vật ngồi xuống Lý Hà Hoa cách vách bản vị trí thượng, thường thường xem một cái Lý Hà Hoa nơi cái bản. Phần 44 Lý Hà Hoa cảm nhận được chăm chú vào chính mình trên người ánh mắt, trên mặt làm bộ không phát hiện, trong lòng lại rất không được tự nhiên, nàng hiện tại có điểm xác định, này Cố Đại Phong là thật sự đối nàng có cái kia ý tứ, cũng không phải đơn thuần muốn tới ăn cái gì. Chính là vì cái gì a? Nàng như vậy cũng có thể nhìn chúng. Tuy rằng nàng gầy rất nhiều, nhưng là so với bình thường nữ tử vẫn là rất béo, một béo hủy sở hữu, nàng hiện tại cái dạng này nàng chính mình đều trước mắt, như thế nào này Cố Đại Phong liền đối nàng có ý tứ đâu. Nam nhân không đều thực chú trọng bề ngoài sao. Nếu là hai người có cảm tình cơ sở nói không chê nàng bề ngoài nàng còn tin tưởng, chính là hai người lẫn nhau không quen biết, xem còn không phải là bề ngoài sao. Này cố đại phong chẳng lẽ còn thông qua linh hồn của nàng thấy được nàng tốt đẹp phẩm tính. Nàng tưởng không rõ là vì cái gì. Nhưng là có một chút nàng rất rõ ràng, đó chính là nàng cũng không tưởng thân cận, hiện tại cũng không nghĩ gả chồng, nàng cùng cố đại phong là không có khả năng. lý hà hoa đôi mắt liếc hướng chính không chút cậu thả cho nàng bán sớm một chút trương thiết sơn hy vọng có thể mượn từ hắn làm cố đại phong hết hy vọng đi tuy rằng có điểm lợi dụng trương thiết sơn cảm giác đang ở bán sớm một chút trương thiết sơn nếu là biết lý hà hoa ý tưởng nhất định tỏ vẻ hắn thực nguyện ý làm nàng lợi dụng tốt nhất đem sở hữu đối nàng có ý tưởng nam nhân đều cưỡng chế di rời mới hảo ở cùng thời khắc đó sắp cách đó không xa đang có hai nữ nhân nhìn bên này sắc mặt khó coi nương kia thật là thiết sơn ca ngươi nói hắn là có ý tứ gì a như thế nào còn sẽ giúp đỡ nữ nhân kia bán đồ vật nô mai tử buồn bực hỏi nô phương thị đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đang ở cùng thư lâm chơi lý hà hoa đôi mắt như là phun độc xem nàng nương không nói lời nào nô mai tử gấp đến độ rậm rậm chân nương thiết sơn ca không phải hưu kia nữ nhân sao như thế nào hiện tại ngược lại mỗi ngày hướng nơi này chạy hiện tại còn giúp nữ nhân kia bán đồ vật đây là có ý tứ gì a nô phương thị vỗ vỗ nhà mình nữ nhi tay Trấn An nói, ngươi đừng nội, chúng ta trước biết rõ ràng lại nói, có lẽ không phải như vậy đâu. Nô Mai tử lại lo lắng, nương, ta như thế nào có thể không nội, ngươi không phải nói muốn đi theo thím nói ta cùng Thiết Sơn ca việc hôn nhân sao. Vạn nhất Thiết Sơn ca lại phải về đầu tìm nữ nhân này, ta làm sao bây giờ a? Nương, ta mặc kệ, ta liền phải gả cho Thiết Sơn ca. Nếu không phải nữ nhân này, ta đã sớm đã là Thiết Sơn ca thế tử, đều do nữ nhân này không biết xấu hổ cướp đi Thiết Sơn ca. lần này nói cái gì cũng không thể làm nàng lại lần nữa đoạt đi rồi nhớ trước đây trương thiết sơn người lớn lên anh tuấn một thân sức lực không người có thể địch lại có một tay săn thú hảo bản lĩnh kiếm tiền càng sâu là không cần phải nói làng trên xóm dưới không biết nhiều ít ra tưởng đem trương thiết sơn biến thành nhà mình con rể trương thiết sơn tuy rằng không có cha mặt trên chỉ có một quả phụ cùng một cái tuổi nhỏ đệ đệ nhưng vẫn là có rất nhiều nhân gia thỉnh bà mới tới cửa hòa giải việc hôn nhân nô gia cũng là như thế Nô Phương thị cùng Mai Tử cha cũng thực xem trọng Trương Thiết Sơn, hơn nữa nhà mình nữ nhi Mai Tử từ nhỏ liền rất thích hắn, liền tính toán làm Trương Thiết Sơn đương nhà mình con rể nghĩ bằng nhà mình nhi tử cùng Trương Thiết Sơn quan hệ hảo, hẳn là không khó. Ai ngờ đến, việc hôn nhân còn chưa nói đâu, Trương Thiết Sơn liền cưới Lý Hà Hoa. Cái này làm cho Nô ra người hận đến ngỡ răng. Nô Mai Tử cũng có hảo một đoạn thời gian lấy nước mắt rửa mặt. Hiện tại thật vất vả chờ đến Trương Thiết Sơn hưu Lý Hà Hoa. Nô gia người tưởng đem nô mai tử gả cho Trương Thiết Sơn tâm tư lại đi lên. Tuy nói Trương Thiết Sơn là nhị hôn, lại có cái con chồng trước nhi tử, nhưng là hắn tuổi trẻ lực tráng, kiếm tiền là đem hào thủ. Hơn nữa Ngô mai tử cũng là đến nay chưa gả gái lỡ thì, nô gia người cảm thấy hai người rất là xứng đôi, liền tính toán đi tìm Trương Lâm Thị nói nói, ai ngờ đi một lần, Trương Lâm Thị lại không có lập tức đáp ứng, chỉ nói suy xét suy xét. Nô gia người trên mặt có điểm không nhịn được, Nhưng không chịu nổi ngô mai tử ở nhà mỗi ngày nháo phải gả cho Trương Thiết Sơn, ngô phương thị liền đáp ứng nữ nhi nhất định sẽ đem sự hoàn thành. Ai từng tưởng ngẫu nhiên tới chấn trên học trợ, lại thấy Trương Thiết Sơn tại đây Lý Hà Hoa khai sạp hỗ trợ, hơn nữa còn thường xuyên tới. Này sao không cho ngô phương thị cùng ngô mai tử sốt ruột thượng hỏa. Ngô phương thị chiều trên mặt đất phỉ nhổ, nàng tính cái thứ gì, cũng không lấy gương chiếu chiếu chính mình như vậy, theo mẹ đều so nàng lớn lên đẹp, Thiết Sơn có thể coi trọng nàng. Ta xem a Tám phần là nữ nhân này, nương nhi tử cố ý kéo Thiết Sơn đâu, rốt cuộc Thiết Sơn đã có thể như vậy một cái hài tử, đau một chút là bình thường. Nghe Ngô Phương thị nói như vậy, Ngô Mai tử sắc mặt đẹp không ít, bất quá vẫn là không yên tâm, chính là nương, nếu là nữ nhân này vẫn luôn lấy thư Lâm Thông đồng Thiết Sơn ca đâu, đến lúc đó bọn họ hai người sẽ không thật sự. Ngô Phương thị đôi mắt mị mị, khẳng định nói, sẽ không, nương nói qua làm người gả cho Thiết Sơn liền nhất định có thể thành. Hơn nữa ngươi đã quên Ngươi mặt chính là vì che chở thiết sơn nương cùng đệ đệ mới bị cái kia tiện nhân lộng thương Nếu không phải ngươi mặt thương thành như vậy Cũng sẽ không chậm trễ đến bây giờ gả không được người Trương gia thiếu chúng ta đại nhân tình đâu Chương thiết sơn dám không cưới ngươi chính là vong ân phụ nghĩa Nô mai tử nghe nàng nương nhắc tới việc này duỗi tay che lại chính mình trên mặt sẹo Trên mặt hiện lên một tia chuẩn dạng Nương, người khác không biết ngươi còn không biết sao Kỳ thật ta cũng không phải vì che chở thím cùng thanh sơn Ta chính là Nô phương thị dối tay đệ lại nữ nhi tay ngăn cản nàng lời nói, chỉ cần ngươi nói là chính là, ngươi thật sự là ở Lý Hà Hoa kia nữ nhân khi dễ thiết sơn nương cùng đệ đệ thời điểm cùng nàng khởi xung đột, đây là vì che chở bọn họ mới thương, về sau không cần nói thêm nữa cái gì biết sao. Nô mai tử ánh mắt lóe lóe, tiện đà kiên định gật gật đầu. Chính là nương, chúng ta hiện tại liền cái gì đều không làm sao. Vạn nhất thiết sơn ca lại bị người khác đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Nô phương thị hừ cười một tiếng. đương nhiên sẽ không cái gì đều không làm ngươi đừng vội làm nương hảo hảo ngẫm lại biện pháp nô mai tử nhìn đang ở bận rộn trương thiết sơn mắt hàm thâm tình không tự chủ được cắn môi dưới nàng tuyệt không sẽ lại làm những người khác đem thiết sơn ca đoạt đi rồi nô mai tử kéo lấy nô phương thị tay háo làm lũng nương biện pháp ngươi chậm giải tưởng nhưng trước mặt quan trọng nhất chính là ta cùng thiết sơn ca việc hôn nhân ngươi lại đem chuyện của ta cùng thím để để được không nô phương thị buồn bực mà như mày ngươi cho rằng ta không để a Ta lần trước không phải đi, chính là ngươi trương thẩm không đáp ứng, chỉ nói suy xét, rõ ràng chính là không nghĩ đáp ứng. Ta phi, ngươi mặt chính là vì nàng mới thương, hiện tại lại không đáp ứng, quả thực vong ân phụ nghĩa. Nương, vậy ngươi liền lại đi nói một lần sau, nói không chừng lần này thím liền đáp ứng rồi đâu. Nô Phương Thị luôn luôn đau chính mình cái này nữ nhi, thấy nữ nhi như thế cầu xin, đành phải đáp ứng, hảo hảo hảo, ta lại đi cùng ngươi thím nói một lần, vì ngươi, ta cái mặt già này cũng không cần. thuận tiện lại đi nói nói trương thiết sơn mỗi ngày ở chỗ này cấp cái kia tiện nữ nhân hỗ trợ sự tình nàng cũng không tin trương lâm thị mặc kệ chương 40 buổi tối trương thiết sơn về nhà thời điểm thiên đã hát thấu vốn tưởng rằng hắn nương đã nghỉ ngơi không nghĩ tới nàng đang ngồi ở nhà chính đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn nương đã chế thế này ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi a đã chế thế này ngươi còn biết văn a ngươi ngày này thiên đều chạy tới cho nhân ra hỗ trợ Thời gian đều vội đã quên đi. Nghe hắn nương này ngữ khí, Trương Thiết Sơn liền đại khái đoán ra hắn nương là đã biết, bất quá biết liền biết đi, dù sao sớm hay muộn phải biết rằng, hắn muốn cưới nàng, cũng không có khả năng gạt hắn nương. Trương Thiết Sơn ở cái bàn biên ngồi xuống, nhìn Trương Lâm thị, "Nương, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Trương Lâm thị hận sắt không thành thép mà nhìn Trương Thiết Sơn, "Ta nói Thiết Sơn à, ta nghe nói ngươi hôm nay thiên đều đi trấn trên cấp nữ nhân kia hỗ trợ, này có phải hay không thật sự?" Trương Thiết Sơn không chút do dự gật đầu, đúng vậy, là thật sự. Trương Lâm Thị một ngạnh, tức giận đến đấm hạ cái bàn, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi đã hưu nữ nhân kia? Ngươi hiện tại là có ý tứ gì, là tưởng lại cưới nữ nhân kia sao? Ngươi đã quên nữ nhân kia đã làm sự? Trương Thiết Sơn an tĩnh mà nghe hắn nương sau khi nói xong mới nói, nương, nàng cùng trước kia không giống nhau, có thể nói hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, nàng hiện tại thực hảo, nhi tử thực thích nàng, tưởng cưới nàng trở về. Trương Lâm thị trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một hơi xỉu qua đi, hảo sau một lúc lâu mới hoán lại đây, ngón tay run rẩy Trương Thiết Sơn, ngươi, ngươi thật là điên rồi. Ngươi đem ta tôn tử đưa đi cấp nữ nhân kia mang ta liền nhịn, ngươi hiện tại thế nhưng còn muốn cưới nàng. Ngươi đều không nhớ rõ nàng là như thế nào đối đãi ngươi nương ngươi đệ đệ còn có ngươi nhi tử sao? Ngươi đây là bị nàng lừa liền nương cùng đệ đệ đều mặc kệ đúng không? Thiết Sơn a, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Trương Thiết Sơn hơi nhíu mày, Trong lòng thở dài, hắn vô pháp cùng người khác nói nàng đã không phải nguyên lai lý hà hoa, chỉ có thể làm hắn nương tin tưởng nàng hoàn toàn thay đổi. Nương, ngươi tin tưởng ta, nàng hiện tại cùng trước kia không giống nhau, về sau nàng sẽ đối với các ngươi thật tốt. Trương Lâm Thị lại chụp hạ cái bản, ta xem ngươi là cho nữ nhân kia mê hoặc. Nữ nhân kia có chỗ nào hảo? Ta nói cho ngươi, dù sao ta sẽ không đồng ý. Ngươi nói không nghĩ cưới ngô mai tử, hảo, vậy quên đi, nương lại cho ngươi tìm. Nhưng là Lý Hà Hoa là tuyệt đối không được, nàng nếu là tưởng lại tiến ta Trương Gia Môn, trừ phi từ ta trên người bước qua đi. Trương Thiết Sơn méo nhéo giữa mày. Hiện tại là hắn tưởng cưới, nàng còn không nhất định sẽ gả a Nương, ta muốn cưới chỉ biết cưới nàng, ta hy vọng ngươi có thể chúc phúc. Không chúc phúc nói, ta cũng vẫn là sẽ cưới. Trương Lâm Thị bị khí cái ngưỡng đảo, chỉ vào Trương Thiết Sơn nói không ra lời. Còn có, nương, về sau không cần lại giúp ta tìm kiếm nữ tử. ta sẽ không đồng ý ngươi nếu là phi không nghe ta nói đến lúc đó ném mặt mũi chớ có trách ta ngươi cái này nghiệt tử nha ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu cha ngươi đi sớm lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ ta thật vất vả đem các ngươi nuôi lớn ngươi lại như vậy khí ta ta mệnh sao liền như vậy khổ đâu ta xem ta còn không bằng không sống trương lâm thị vỗ đùi tiểu khóc lên trương thiết sơn bất đắc dĩ hắn nương này nhất chiêu đã thật lâu không cần không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện trùng lập giang hồ trương thiết sơn đứng lên Lập tức hướng phòng đi, hảo nương, ngày nhanh lên ngủ đi, tuổi lớn thức đêm đối thân thể không tốt, ta cũng chưa ngủ. Nói xong đóng cửa lại, chỉ dư trương lâm thị dương miệng nhìn, khóc không được, đành phải hậm hực mà đi ngủ. Trương lâm thị nói cũng không có đối trương thiết sơn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ ở thiên không lượng thời điểm liền ra cửa, bất quá hôm nay hắn không phải trực tiếp đi chấn trên tìm Lý Hà Hoa, mà là cầm cùng tiện đi trên núi. Hắn muốn chuẩn bị con mồi mang qua đi, cho nàng cùng thư lâm hảo hảo bổ. bổ. Đặc biệt là nàng, Thư Lâm hiện tại là càng ngày càng có thịt, nàng lại càng ngày càng gầy, kỳ thật hắn cảm thấy nàng béo điểm cũng khá xinh đẹp, không cần cái gì giảm béo gầy thân, vẫn là ăn ngon uống tốt quan trọng nhất. Mau đến buổi trưa thời điểm, Trương Thiết Sơn mới cầm con ngồi từ sơn thượng hạ tới, để lại chỉ gà rừng ở nhà, dư lại mang đi chấn trên, một nửa bán cho tiểu lầu, một nửa kêu tắc mang đi cấp Lý Hà Hoa. Sợ Lý Hà Hoa lo liệu không hết quá nhiều việc, Trương Thiết Sơn bước chân như gió mà hướng sạp chạy đến. còn không tới sạp thượng liền xa xa mà thấy sạp vây quanh rất nhiều người còn cùng với nam nhân tiếng hét phẫn nộ trương thiết sơn cả kinh nhanh chóng đi ra phía trước cố không được mặt khác dùng sức lột ra đám người chen vào bên trong đập vào mắt chính là trên mặt đất một mảnh hỗn độn chén đua nát đầy đất cái bàn cũng phiên ngã xuống đất mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân đang đứng ở bên trong trong đó một cái đang ở chỉ vào lý hà hoa nói ta nói cho ngươi hôm nay cái ngươi nếu là không ngoan ngoãn cấp lao tử xin lỗi lao tử liền tạp ngươi này sạp là ngươi sinh ý hoàn toàn làm không đi xuống. Lý Hà Hoa sắc mặt rất khó xem, lại một chút đều không yếu thế, ngươi mơ tưởng. Ta đã nói rồi, nhà ta đổ vật không thành vấn đề, ngươi mơ tưởng vu hoan hãm hại. Trương Thiết Sơn đảo qua hiện trường bộ dáng, trong lòng liền sáng tỏ sự tình trải qua. Đây là có người tới ta bãi. Trương Thiết Sơn đôi mắt trầm trầm, bước nhanh đi đến Lý Hà Hoa bên người, đôi mắt lo lắng mà ở trên người nàng ban quan. Ngươi không sao chứ? Thấy Trương Thiết Sơn, không biết như thế nào. Lý Hà Hoa trong lòng bành kia cùng huyền đột nhiên liền lỏng, ẩn sâu ở bình tĩnh khuôn mặt dưới sợ hãi cũng giảm bớt rất nhiều. Bọn họ tới ăn cơm, sau đó phi nói ta làm gì đó không sạch sẽ, bên trong co sâu, muốn ta xin lỗi, còn muốn ta bồi hai mươi lượng bạc, bằng không liền phải mỗi ngày tới tạp ta sạc. Lý Hà Hoa biết, những người này là cố ý tới tìm phiền thoái, chính là nàng không biết rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ là nàng ở vô hình chung đắc tội với ai. Trương Thiết Sơn nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo an quang. Ở Lý Hà Hoa cánh tay thượng nhẹ nhàng xoa xoa, đừng sợ, ta ở đâu? Một câu, làm Lý Hà Hoa tâm thần nháy mắt lỏng, đôi mắt có điểm phím hồng. Ở hiện đại nàng cũng chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ tiểu cô nương, trong nhà mặt người đều sùng ái nàng, có chuyện gì đều là ca ca cho nàng giải quyết, mặc danh tới nơi này, cái gì đều phải chính mình kiêng, cưỡng bách chính mình kiên cường, bởi vì không có người giúp nàng, hết thể chỉ có thể chính mình tới. Hiện tại đột nhiên có người ra tới giúp nàng, nàng tâm nháy mắt liên toan Phần 45, Trương Thiết Sơn nhìn Lý Hà Hoa hồng hồng đôi mắt, một cổ tức giận từ trong lòng trào ra, nhìn về phía nháo sự mấy nam nhân ánh mắt làm người sợ hãi. Đối diện mấy nam nhân bị Trương Thiết Sơn xem đến trong lòng một đột, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình thực mặt danh. Đối phương không phải một người sao? Bọn họ chính là vài cá nhân đâu? Sợ cái gì? Vì thế, liền càng thêm không kiêng nể gì, chỉ vào Trương Thiết Sơn buông lời hung ác, Ta nói cho ngươi, ngươi thiếu xen vào việc người khác. Nếu không nếu là ra chuyện gì? Ngươi cũng đừng hối hận. Trương Thiết Sơn mặt vô biểu tình, hỏi đối diện người, vậy các ngươi muốn thế nào mới tính xong? Mấy người cho rằng Trương Thiết Sơn nhận túng, không khỏi ý cười, vừa mới chỉ vào Lý Hà Hoa nói chuyện nam nhân nói, nhà này đồ vật không sạch sẽ, bên trong co sâu, ai biết chúng ta thân thể có hay không ăn hư? Nàng cùng chúng ta nói thanh khiểm, lại bồi thường 20 lượng bạc y để dược tiền, chúng ta coi như việc này không phát sinh quá, nói cách khác. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, Trương Thiết Sơn lại sáng tỏ hắn ý tứ. Ánh mắt cũng càng thêm lạnh, trong miệng nói, chính là, chúng ta sạp thượng đồ vật trước nay đều là sạch sẽ, làm lâu như vậy cũng không ai phát hiện không sạch sẽ, như thế nào liền các ngươi phát hiện đâu? Lời này thực rõ ràng chính là đang nói bọn họ vu oan hãng hại. Vài người không khỏi giận từ tâm tới, mới vừa còn tưởng rằng người này so với kia phỉ bà nương tức thời, nguyên lai là giống nhau không nhận tài. Xem trương thiết sơn cũng không muốn ngoan ngoan đưa tiền, trong đó một người nam nhân cả giận nói. Ta xem này hai người chính là lòng dạ hiểm độc lao bản, chuyên hô chúng ta này đó lao bản họ, nếu không muốn bồi thưởng chúng ta, kia chúng ta cũng cũng đừng khách khí, cho ta tạm. Nói liền động lên, không nói hai lời cầm lấy trên mặt đất băng ghế liền phải tiếp tục tạm. Trương Thiết Sơn ánh mắt một lệ, bay nhanh tiến lên, hướng tới người này chính là một chân, tốc độ mau làm người nhìn không thấy, nháy mắt đem vừa mới còn kêu ngạo vô cùng nam nhân đã đến lùi lại vài bước, lập tức ngã trên mặt đất, trên tay băng ghế cũng tạm xuống dưới. đem chính mình tạp đến ngào ngào kêu to. Vây xem người phát ra từng trận kinh hô, đối diện nam nhân khác cũng kinh ngạc một chút, phản ứng lại đây sau, nháy mắt nổi giận, xông lên liền phải vây công Trương Thiết Sơn. À, Lý Hà Hoa kêu sợ hai một tiếng, chơ mắt mà nhìn Trương Thiết Sơn bị mấy nam nhân đồng thời công kích, tim đập đều ngừng một phách. Trương Thiết Sơn nhìn xông lên nam nhân, con ngươi một lệ, dẫn đầu vươn chân đá chung cái thứ nhất xông lên người, đem người trực tiếp đá đến lui về phía sau một mảng lớn, Thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất kêu rên, đồng thời, tốc độ mau đến nhìn không thấy mà nắm lấy bên chân nằm băng ghế, cánh tay vung lên, hướng tới vây công đi lên người đánh đi, đảo mắt bất quá nháy mắt, mấy người đã bị toàn bộ đánh trúng, ôm cánh tay cùng chân kêu đau. Mấy người lại không chịu thua, kêu rên sau khi, đôi mắt xoay chuyển, đồng thời túm lên trên mặt đất băng ghế liền lại lần nữa chiều Trương Thiết Sơn đánh tới. Trương Thiết Sơn đỉnh mày bất động mảy may, lại lần nữa kén trong tay băng ghế, lúc này đây lực đạo lại trọng rất nhiều. không riêng đem trong tay đối phương cầm bằng ghế xóa sạch, đồng thời cũng đưa bọn họ nhất nhất gạt ngã trên mặt đất, lần này, là rốt cuộc khởi không tới. Thật là tính áp đảo thắng lợi. Lý Hà Hoa nắm tâm nháy mắt thả xuống dưới, nàng vừa mới thật sợ Trương Thiết Sơn bị đánh tới, không nghĩ tới hắn một người vài cái liền đả đảo nhóm người này người, bất quá nàng vẫn là không yên tâm, vội vàng tiến lên hỏi, Trương Thiết Sơn, ngươi không sao chứ? Trương Thiết Sơn nhàn nhạt mà lắc đầu, ta không có việc gì, đừng lo lắng. lý hà hoa từ trên xuống dưới mà nhìn quét hạ hắn xác định trên người hắn thật sự không có vết thương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng mà đúng lúc này chung quanh đột nhiên vang lên một trận hô nhỏ thanh lý hà hoa còn không có phản ứng lại đây thân thể đã bị xoay cái phương hướng nháy mắt bị vây quanh tiếng trương thiết sơn rộng lớn ngực lý hà hoa còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào lại nghe đến một tiếng tiếng đánh còn có trương thiết sơn kêu diên thanh dây tiếp theo là đồ sứ vỡ vụn thanh âm lý hà hoa tâm nhảy dựng Trương Thiết Sơn ngươi làm sao vậy? Nói liền phải chuyển tới hắn phía sau xem hàn bối. Vừa mới hẳn là chén sứ tạp đến hắn trên lưng. Trương Thiết Sơn lại kéo lại Lý Hà Hoa, không có việc gì không có việc gì, không thế nào. Nói, không kịp lại nói khác, xoay người lại nhìn về phía còn nằm dưới mặt đất mấy người, gàn từng chữ một hỏi, vừa mới ai tạp. Mấy người bị Trương Thiết Sơn sợ tới mức co rúm lại, tất cả đều tiểu biên độ lắc đầu, ý bảo không phải chính mình làm. Chê cười. Lúc này cũng không phải là kiên cường thời điểm, bọn họ hôm nay nhưng xem như đã đến vắn sát, vốn dĩ tưởng cái hảo sai sự, không nghĩ tới lại phản bị người đánh, trở về nhất định phải hướng người nọ nhiều đòi chút tiền, hôm nay việc này quá mệt. Trong đó có một người lắc đầu chầm một phách, bởi vì chính là hắn tạp. Trương Thiết Sơn nhìn về phía người này, ánh mắt giống như hung thú, đi bước một đi hướng hắn, một bàn tay liền đem hắn từ ngầm nhắc tới tới, hai chân ly mặt đất. Người này bị lạc hô hấp khó khăn. sợ tới mức nháy mắt đã quên vừa mới bắt đầu bị phong hoa hoa kêu to hảo hán tha mạng a ta cũng không dám nữa cũng không dám nữa tha ta đi trương thiết sơn lại đem hắn càng cử càng cao như vậy tựa hồ là tưởng đem hắn hung hăng quán đến ngẩm sợ tới mức người này lớn hơn nữa thanh mà xin tha xem người này mau kiên trì không được trương thiết sơn mới mở miệng thanh âm lạnh bằng tưởng ta tha ngươi